Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án Về ở nữ tôn làm đại lao thê chủ Tô Linh Tiểu Trọng Sinh Về tới chính mình vừa mới bắt đầu Vì một người nam nhân khăng khăng một mực trả giá khi Kiếp trước một cây gân Cuối cùng chỉ rơi vào cái trí thân chết thảm Không chết tử tế được kết cục Lại đến một chuyến Thù muốn báo Nhưng nam nhân cái gì là không tồn tại Chẳng qua Có người đen mặt Thê chủ chẳng lẽ là đã quên, một ngày làm thê chủ trung thân làm thê chủ. Tô Linh Kiều đành phải vẻ mặt nghiêm túc khuyến lui, ta khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Vi sư làm ngươi khinh làm ngươi diệt. Tô Linh Kiều. Nữ cường nam cường, nghiêm túc giải đường, không đứng đắn tu tiên. Nữ tôn không mừng chớ phun tác giả chỉ là cái hàm hậu gõ chữ công. Tiểu kích trường. Trọng sinh sau Tô Linh Kiều đau sửa trước, ôm chặt sư phụ đùi sau, bắt đầu không tư tiến thủ, chơi bời lêu lồng Rốt cuộc. Không có gì là sư phụ không thể giải quyết, một cái không đủ liền phóng hai cái. Hai cái nếu là còn chưa đủ, nàng có năm cái. Rốt cuộc nhà nàng sư phụ là cái tinh phân quái. Ân, Tiểu Kiều Nhi đây là ở ghét bỏ vi sư. Tô Linh Kiều ra đầu tê dại, từng bước lui về phía sau, phu quân, ngươi nghe, ta, nói. chưa một sư phụ, đồ nhi sai rồi. Tô Kiều này tử nhìn gầy, không nghĩ thật lấy bản thân chi lực giết kia yêu mị thú đoạt nội đan, nhưng thật ra nhìn hắn nhưng không chờ mặc viêm nam xong liền tiếp thu tới rồi đến từ đại sư huynh mặc khúc trực đầu tới trách cứ ánh mắt mặc viêm nam lời nói đuôi vừa thu lại ho khan một tiếng sau không cần phải nhiều lời nữa yêu mỹ thú nội đang có trợ phá cảnh tuy là hắn thuận miệng một không nghĩ tới bọn họ này đồ đệ ghi tạc trong lòng chờ hắn đem hắn tìm trở về khi đã là hơi thở thoi thoát thi tô linh tiểu hít ngược khí lạnh tỉnh lại đau thân thể liền như bị nghiền nát sau một lần nữa lắp ráp trở về dường như không đúng nàng không phải đã chết sao lời nói mới rồi thanh, chẳng lẽ là trong mắt hiện lên kinh dị, tô linh tiểu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía chính mình mép giường hai cái nam tử, ngồi ở mép giường nam tử phong thần tuấn lãng, một cây bạch ngọc cây châm nửa vẫn tóc, mà đứng nam tử mặt mày minh diễm, như mực tóc dài tùy ý rối tung, hai người toàn xuyên cùng khoản bạch lý lìa, không nhiễm một tia phàm trần. sư, sư phụ, tô linh tiểu đôi mắt phát sát nắm chặt thành quyền tay hơi hơi run, nàng tựa hồ trọng sinh. Về tới trăm năm trước nữ tôn đại lục, mà lúc này nàng chính thân thử tiên vũ cung. Liên ở hiện tại 3 năm trước đây, sư tổ tìm được rồi nàng, nàng là Cố Nhân Chi Hậu, đem nàng đưa tới Tiên Vũ cung tu luyện, lại nhân Tiên Vũ cung kiêng rẻ nữ tử, nàng liền dùng tên giả Tô Kiều, nữ giả nam trang giữ lại. Hồi tưởng ở Tiên Vũ cung tu luyện nhật tử, ngực buồn đau, chua sót hụt hẫng. Lại thử giật giật thân thể của mình, Tô Linh tiểu phát hiện vừa động thân thể liền đau đến lợi hại hơn. Nàng tình huống hiện tại Nếu không sai đoán sai nói, hẳn là lần đó nàng vì có thể sớm ngày đột phá cảnh giới, sát yêu mị thú khi bị trọng thương, hôn mê mấy ngày sau mới vừa thức tỉnh. Mà nàng sợ làm này hết thảy đều là vì cái kia nàng sở ưng thuận hứa hẹn người, không nghĩ làm hắn chờ lâu lắm, cho nên nàng mất ăn mất ngủ, không tiếc đại giới mà tu luyện, ở quá ngắn thời gian nội tu luyện thành công, trở thành nữ tôn đại lục tu chân giới đệ nhất tu sĩ. Nhưng, tu vi lại cường có ích lợi gì? Kỳ ẩn ninh. Hắn cuối cùng lựa chọn đứng ở mộ dung vân bên kia, mà mộ dung vân là nàng hận nhất người. Mộ dung vân không chỉ có lửa gạt lợi dụng nàng, càng là đau hạ sát thủ. Tận mắt nhìn thấy đến thương yêu nhất chính mình, người mang lục giáp ca ca bị sống sờ sờ mà khai bụng lấy tử, chết thảm ở chính mình trước mặt. Phẫn hận đan xen hạ, nàng liền nổi cơn điên, nhập ma, huyết tẩy cung điện, giết vua đoạt vị, phàm là hại chết nàng ca ca toàn bộ lấy chết trốn cùng. Khi đó thượng đến cả triều văn võ, hạ đến vô tri hài đồng không một không én e ngại với nàng, thế nhân như thế nào đối đãi nàng, nàng không thèm để ý, nàng chỉ để ý kỷ ẩn ninh, biết rõ chính mình đôi tay nhuộm đầy máu tươi, phạm phải tội nghiệt, cuối cùng tất hồi lọt vào báo ứng, nàng càng thêm liều mạng đến muốn hộ hắn chu toàn, rất sợ hắn đã chịu một chút thương tổn. đáng tiếc cuối cùng một tia quang minh cũng thực mau cũng đi theo đã không có, đương nhìn đến kỵ ẩn ninh sẽ xuất hiện ở huyết trì, nàng ngược lại không thèm để ý, nàng tưởng đã chết cũng hảo, không được siêu sinh lại như thế nào. Đã có thể ở nàng nhắm mắt lại thời khắc đó, nàng các sư phụ xuất hiện. Từ cái lời sư mệnh, cùng sư môn đoạn tuyệt quan hệ, công nhiên khiêu chiến sư môn bắt đầu, nàng cái này nghịch đồ liền không có nghĩ tới sẽ được đến tha thứ. Cho nên, ở hấp hối thời khắc đó, kinh ngạc ngược lại chiếm nàng sở hữu cảm xúc. Nhìn bọn họ dùng suốt đời tu vi tới vì nàng đánh vỡ mộ dung vân sở hạ nguyên rủa, ý đồ đem nàng tốn suốt huyết chỉ. Nàng cảm thấy chính mình không sướng. Đỏ tươi chi sắc huyết chỉ sôi trào, nhiều đóa hồng liên tràn ra. Đối nàng tới, nàng không cần cứu rỗi, thử vong mới là quy tốt. kia một khắc nàng buông xuống sở hưu thù hận, khôi phục lý trí cùng chân chính thanh tỉnh. Duy độc, nàng thiếu tiếp theo câu, sư phụ, đồ nhi sai rồi. Sách mới cầu cất chứa, cầu phiếu phiếu, ái sở hưu yêu ta đáng yêu. Có các ngươi duy trì mới là ta kiên trì đi xuống động lực. Đề cử yêu quân nữ tôn một v 5 lão văn thê tới cửa tới, khó thuần tuyệt sắc phu quân. Trường hai ngoan ngoãn. Tô kiểu, vị sư tuy không biết ngươi vì sao như thế. Nhưng ngươi hẳn là biết nóng nội thì không thành công, lấy ngươi chỉ vì cái trước mắt, luôn có vừa tẩu hỏa nhập ma. Mặc khúc trực tốt mặt, khó được mà lộ ra không vui. Là, đỗ nhi cẩn tuân sư mệnh. Tô Linh Tiểu buông ra quyền, chịu đựng núi toan đối mặc khúc trực dương ngôi nỗ lực lộ ra ngoan ngoãn cười. Mà mặc khúc trực hiển nhiên không có làm tốt tiếp thu tô Linh Tiểu ngoan ngoan chuẩn bị, vì thế liền lại khó được sửng sốt một chút. Mặc viêm nam phản ứng lại đây sau, bối tay ngâm nga sau nói. Sư Minh còn cấp xú tử kiểm tra một chút đầu cho thỏa đáng. Từ sư tôn đem người này mang vào cửa bắt đầu, hắn liền không gặp gia hỏa này cười quá, thậm chí mặt lời nói thiếu cũng ít đến đáng thương. Rất nhiều lần hắn hoài nghi sư tôn không phải đưa cho bọn họ đồ đệ, mà là tới bắt bọn họ tìm niềm vui, nếu không nào có sư phụ xem đồ đệ sắc mặt. Tiên vụ sơn là địa phương nào? Là tu tiên người tễ phá đầu đều vào không được địa phương, nhưng này đồ đệ khen ngược, chỉ nộn mặt cùng tam sư đệ giống nhau chỉnh lạnh mặt, không thú vị thực. Nếu không phải sư tôn luôn mãi giản dò, hắn nơi nào có nhàn hạ thoải mái tới giáo đồ đệ. Tạ nhị sư phụ quan tâm, đối nhi phần đầu vẫn chưa bị thương. Tô Linh tiểu nghiêng mắt lúc này mới nhìn về phía chính mình nhị sư phụ mặc viêm nam. Qua đi nàng vẫn luôn cảm thấy nhị sư phụ trừ bỏ bộ dáng quá mức rêu rao, tính tình lại thiếu trầm ổn cẩn thận. Dẫn tới nàng đấy lòng nhất không có đem hắn chân chính coi là sư phụ, ở hắn kia chỗ được đến chân chuyển lúc sau, liền cố ý tránh chi. Nhưng sống thêm một chuyến, nàng chỉ cảm thấy lần cảm thân thiết trong đầu tắt xuất hiện mặc viêm nam thường treo ở bên miệng bổn tọa liền như vậy một cái độc đinh mầm đồ đệ bổn tọa đồ đệ tự nhiên là tốt nhất đặc biệt là nhớ tới ở nàng đem chết thời khắc đó mặc viêm nam kiếm chỉ mộ dung vân mắng to mộ dung vân ngươi này lòng lang dạ sói cầu đồ vỡ muốn chết cũng là ngươi đi tìm chết chớ có động tiểu nhi một chút hồi ức xuất hiện tăng thêm tô linh tiểu hốc mắt ướt ác, không nghĩ bị nhìn ra manh mối nàng đành phải nghiêm túc mà cùng mặc viêm nam lại lần nữa tỏ vẻ chính mình đầu vóc là thanh tịnh người xác định Mạc Viêm Nam hổ nghi mà cẩn thận nhìn, nhưng hắn như thế nào nhìn liền cảm thấy như thế nào không đúng, đặc biệt là này đồ đệ đôi mắt, sáng lấp lánh, ánh vàng rực rỡ, chói lọi, phía trước tuy rằng trong mắt cũng lại viên lại đại, chính là khi nào này lựa qua. Tô Linh tiểu bị nhìn chằm chằm mặt đều cương, đành phải nghiêm túc địa điểm một chút đầu tăng mạnh khẳng định. Mạc Viêm Nam còn tưởng lại lời nói, mà Khúc Trực đã đứng lên, đơn giản công đạo Tô Linh tiểu vài câu sau, liền đi ra ngoài, Mạc Viêm Nam thấy thế vội vàng theo đi lên nhiên vài lần muốn nói lại thôi sau đã không thấy Mặc Khúc trực thân ảnh số tử này mấy ngươi cần thiết thành thật đái ở trên giường dưỡng thương Mặc Viêm Nam quay đầu lại không yên tâm dặn dò vài câu sau cũng đi theo rời đi Mặc Khúc trực cùng Mặc Viêm Nam vừa đi Tô Linh Tiểu ngoan ngoãn liền dần dần thu liễm lên tính tính thời gian lại quá không lâu Mộ Dung Vân sẽ mang theo bệnh nặng kỳ ẩn ninh tới tìm nàng vì cấp kỳ ẩn ninh chữa bệnh nàng ngượng tiên vụ cung bảo vật ngọc linh chi nhưng chờ đến nàng muốn trả lại khi Ngọc Linh Chi lại không cánh mà bay. Sau lại không biết như thế nào từ đâu ra tiếng gió, nghe đồn là nàng trông coi tự trộm, độc chiếm Ngọc Linh Chi trợ chính mình tu luyện, theo chuyện này chuyển lưu mở ra, nàng trở thành bị người nhạo bán đối tượng. Việc này nàng lúc ấy tuy cảm thấy kỳ quạc, nhưng nàng cũng không để ý những cái đó tin đồn vô căn cứ chi, cũng liền không đi truy cứu, hiện tại cẩn thận một suy tư, vô cùng có khả năng là mộ dung vân động tay chân cũng vừa lúc giải thích không bao lâu mộ dung vân vì cái gì đã đột phá sơ cấp cảnh giới chương ba còn không chạy nhanh nằm xuống lấy thủy hoa kính trong gương xuất hiện một cái xanh miết thiếu niên môi hồng mũi tiểu hai mắt hấp rượu, mày đẹp đã quét sứ cơ thông thấu Nghiễm nhiên là anh tuấn tú dinh thiếu niên lang lúc này chính mình giữa mày còn không có sát khí trong mắt còn không có thị huyết chính là khuôn mặt còn không có như vậy lãnh lạnh tô linh tiểu phát hiện lúc này chính mình nguyên lai like lớn lên không kém nghe được có tiếng bước chân Tô Linh tiểu tan đi thủy kính, ngửa đầu nhìn về phía mái hiên. Không giống mặt khắc môn phái môn hạ đệ tử đông đảo, đại điện, gác mái ngói xanh chu manh, tầng lâu đẹp tạng, tiên vụ cung kiến ở ẩn nấp tiên vụ sân đỉnh, không có nguy nga hoa lệ cung điện, liền như người bình thường ra phòng, duy độc đặc biệt đại khái là thô chúng có tế, một gạch một ngói, một lương một trụ tạo hình tinh mỹ, vô luận là lòng phi phượng mình vẫn là tiên hạc dương cánh, đều là sinh động như thật. Kiếp trước nàng căn bản không có hảo hảo xem quá chính mình sở cư chú đã nhiều năm địa phương, hiện giờ vừa thấy mới phát hiện, nhìn như bình thường nhà ở muốn so hoàng cung tráng lệ huy hoàng đại điện tới mỹ quan. Ở trên giường nằm mấy ngày, nên nghĩ thông suốt nghị thông suốt, không nghĩ ra nàng cũng lười đi để ý, có công phu tưởng chút có không, còn không bằng tranh thủ thời gian kiếp phụ du. số tử, không ở trong phòng dưỡng thương, chạy ra làm cái gì? Nhị sư phụ, mặc viêm nam đôi mắt hiếp lại, ẩn có không vui? Trong lòng nghĩ Tô Kiều sẽ không thành thật dưỡng thương, quả nhiên là lại muốn nháo chuyện xấu, như vậy đơn bạc thân thể, gió thổi qua là có thể tán. Vì thế, Mạc Viêm Nam trực tiếp xách lên Tô Linh tiểu sau cổ, đem nàng đề vào phòng. Thương dưỡng không tốt, cũng đừng trông cậy vào chúng ta có thể truyền thụ ngươi cái gì, đừng đến lúc đó. Nhị sư phụ, ta chỉ là nghĩ thấu thông khí mà thôi. Mạc Viêm Nam đánh giá Tô Linh tiểu liếc mắt một cái, xuyên thấu qua nàng thuần tịnh con ngươi thiếu chút nữa liền tin. Nhưng mấy năm nay nàng ngày tiếp nối đêm như thế nào tu luyện hắn sẽ không nhìn thấy quá. Hôm qua bọn họ đã thu được sư tôn linh phụ truyền lời, mấy ngày nữa liền phải vân du trở về núi, nếu là trở về nhìn thấy tô kiều trọng thương, nhược đến cùng người trong sách dường như, hắn không tránh được phải bị trách cứ. Tô linh tiểu tự nhiên cũng nhìn đến ra tới mặc viêm nam như vậy quan tâm chính mình thương thế là bởi vì cái gì, mặc viêm nam không có đem nàng lời nói thật sự cũng là dự kiến bên trong. Đời trước nàng liền ở có thể hơi chút hoạt động thời điểm cũng đã bắt đầu trộm tu luyện, thế cho nên thương càng thêm thương, cũng dẫn tới mặc viêm nam bị sư tổ cấm túc, còn không chạy nhanh nằm xuống. Thấy Tô Linh Kiều không có động tính, mặc viêm nam liền kém đem cái này đồ đệ nhét vào ổ chăn, cùng sử dụng dây thừng trói buộc. Mặc viêm nam trong mắt sở toát ra tới ý đồ quá rõ ràng, Tô Linh Kiều ngửa đầu nỗ lực ngoan ngoãn cười. Tạ nhị sư phụ quan tâm, nhưng Tô Kiều thương đã mất trở ngại, mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn Luôn là cảm thấy Tô Kiều đôi mắt lớn lên so những người khác muốn lượng, này cười lên liền càng sâu, trên mặt phẳng phất khảm hai viên đen bóng đá quý, bình bình lãng lãng, nhìn hoàng mắt. Mặc viêm nam du mắt nhìn cùng chỉ vô tội nhu nhược lộc giống nhau Tô Kiều, hơi hơi nhấp một chút khỏe môi, tức khắc không hạ thủ được thi hành trong lòng suy nghĩ. Người cho rằng chính mình là dự sư, khỏi hẳn liền khỏi hẳn. Ở mặc viêm nam xem ra, Tô Kiều chính là một cái trong lòng không nửa điểm số lại trong mắt vô sư quật lửa liền hướng về phía tô kiều lời nói kia tự phụ khẩu khí hắn không lấy sư phụ thân phận gian dạy một phen đã là hảo tính tình nhị sư phụ chớ trách tội là tô kiều không phải ngoài miệng cứ như vậy tô linh kiều ở trong lòng thì tại tưởng đời trước nàng sau lại thật đúng là chính là cực kỳ khan hiếm đỉnh cấp dược sư luyện thành cực phẩm đan dược toàn bộ nữ tôn đại lục tranh phá ra đầu đều cầu không đến hiện tại chính mình trên người điểm này thượng tự nhiên rất rõ ràng nhưng mà đúng lúc này tần bá tìm lại đây có người lên núi tìm nàng Tựa hồ còn thực xuất ruột. chương bốn cũng không phải cái gì quan trọng người. Nên tới, cùng đời trước tới một khắc không kém. Quanh mình hết thể cũng chút nào không có sở thay đổi, đặc biệt là ngoài phòng vũ, khói mù Nhưng tô linh tiểu hiện giờ tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng. Đời trước vừa nghe đến mộ dung vân mang theo chịu thương kỷ ẩn linh tới tiên bụ cung, nàng trong lòng nôn nóng, mang theo thương liền trực tiếp vọt vào trong mưa, nhìn đến chịu thương kỷ ẩn linh sau rất là tự trách, càng thêm hạ định rồi biến cường quyết tâm không nghe thấy tần bá nói, thấy tô kiều ngơ ngác mà đứng, mặc viêm nam liền nhắc nhở một câu, ân, nghe được, cảm ơn tần bá, ra trong chốc lát qua đi. tô linh kiều mở miệng phát hiện chính mình không chỉ có ngựa khí bình đạm, tâm tình cũng từ mới đầu phức tạp về vì bình tĩnh. mặc viêm nam liếc mắt tô linh kiều, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi nói, tiên vũ cung tuy là cái địa phương, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào có thể tới, bọn họ là như thế nào đi lên? là tô kiều ở sư tổ bên kia cầu được lệnh bài. Tô Linh Tiểu cũng không che lấp, từ Thật Công Đạo ra tới. Lúc ấy nàng cũng không nguyện ý thượng tiên xương ngủ cung tu luyện, là Mộ Dung Vân khuyên nàng, tiên vụ cung là người khác cầu còn không được địa phương, có thực lực lúc sau mới có thể bảo hộ kỳ ẩn ninh. Nếu như có chuyện gì, Mộ Dung Vân sẽ mang kỳ ẩn ninh tới tìm nàng. Ngươi thế nhưng được đến sư tôn lệnh bài. Nhị sư phụ ta nói bụng, mặc viêm nam một đôi minh diễm mắt vượng hơi hơi kinh ngạc, theo sau nguy hiểm mà mị lên, số tử, ngươi nên sẽ không muốn vì sư nấu cơm cho ngươi đi. Tô Kiều muốn dám gật đầu, hắn không ngại làm hắn khóc lóc kêu sư phụ tha mạng. Không dám làm phiền nhị sư phụ, Tô Kiều sau khi làm xong, nhị sư phụ cũng nếm thử. Tô Linh Kiều lắc lắc đầu, mặc viêm nam nơi nào sẽ nấu ăn, hắn cặp kia làn ra hảo đến không liêu tay, nếu là xuống bếp chính là bạo đến vật Không cần, vi sư đối những cái đó thô tục chi vật không có hứng thú. Nga, Tô Linh Kiều gật đầu một cái sau, liền hướng phòng bếp đi đến, lưu lại mặc viêm nam tại chỗ khỏe miệng cứng đở. Sứ tử không nửa điểm thành ý, có lẽ là không thế nào yên tâm hành vi quái dị Tô Kiều, Mặc Viêm Nam bất tri bất giác đi tới phòng bếp, nguyên tưởng rằng Tô Kiều sẽ giống dĩ vang giống nhau, ở phòng bếp lại ăn những cái đó lanh cơm no bụng xong việc, nhưng đi vào hắn đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, nghe thế nhưng làm hắn có muốn ăn. Tô Linh Tiểu dọn xong hai phúc chén đũa, cũng không thèm nhìn tới Mặc Viêm Nam sát mặt, liền đem hắn đỡ lại đây. Phòng bếp có sẵn nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, nhị sư phụ ngài trước tạm chấp nhận nếm thử. Chờ tình ta đi thú điểm con mồi, làm điểm phong phú hiếu kính ngải. Mặc viêm nam trong lòng có nghi, tô kiểu khi nào sẽ làm tài. Ân cần thành như vậy, chẳng lẽ là ở đồ ăn hạ kịch độc, tính toán tới cái mưu sát thân sư. Bị tô linh tiểu đỡ ngồi xuống sau, mặc viêm nam lực chú ý liền chuyển rời đến đồ ăn thượng, mưu sát thân sư gì đó phỏng đoán cũng bức chi sau đầu. Hai đồ ăn một canh, một người có bao nhiêu, hai người vừa lúc. Cơm viên viên trong suốt, mạo nhiệt khí thanh hương phát mũi xào nộn măng măng thịt ngọc bạch tươi mới, nhập khẩu ngọt giòn ngon miệng, trưng cá đi tanh lưu tiền, nhập khẩu tiên hoạt bốn phía, rau xanh canh phủ thịt viên, canh vị tiên hương thịt viên kính đạo nhai rất ngon. Mặc viêm nam hơi hơi meo lại đôi mắt, không cấm nhớ tới trước kia ăn đồ ăn, tần bá còn chính mình tay nghề ở kinh đô số 1 số 2, hiện tại nghĩ đến là nói hoa, lại nghĩ đến khả năng tô kiều sợ hắn truy cứu mới đến lấy lòng hắn, liền rộng lượng nói, nếu ngươi kinh đến sư tôn cho phép, vị sư cũng không như vậy tâm nhãn. Người hẳn là tới rồi, chạy nhanh đi thôi. Giữ lại đồ ăn hắn sẽ giải quyết. Tô Linh Tiểu chiếc đua một đốn, ngay sau đó tiếp tục ăn đồ ăn, cũng không phải cái gì quan trọng người, không đổi. chương năm nhị sư phụ là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Chờ Tô Linh Tiểu chầm gì gì xuất hiện khi, mộ Dung vân sớm đã mất đi kiên nhẫn, vài lần làm tần bá truyền lời, tần bá chỉ là qua loa cho xong, mộ Dung vân ngoài miệng không có gì, trong lòng tắc không thiếu mắng tần bá chết lao nhân, nếu không phải nơi này là tiên Cung. Nàng đã sớm làm tần bá biết như thế nào làm hạ nhân Bởi vì nhịn hồi lâu Cho nên đương nhìn thấy Tô Linh Tiểu thời điểm Mộ Dung Vân không kịp che giấu cảm xúc Tô Tiểu, ngươi như thế nào mới ra tới Có chuyện gì so kỷ công tử bị thương nặng muốn Tô Linh Tiểu không có ra tiếng Chỉ là ngước mắt lẳng lặng mà nhìn Mộ Dung Vân Mộ Dung Vân khuôn mặt rào hảo Bởi vì là nữ tôn quốc Lấy nữ tử vi tôn quan hệ Mộ Dung Vân trừ bỏ mang theo vài phần anh khí Còn mang theo vài phần ngạo khí ở thống thượng. Mộ Dung Vân là nàng bà con, đời trước Mộ Dung Vân đem chính mình dã tâm cũng che giấu thực hảo, thế cho nên nàng vẫn luôn đem Mộ Dung Vân coi như thân tỷ tỷ. nàng đối nàng lời nói không có một tiêu hoài nghi, liền tính nàng đưa ra quá mức yêu cầu, nàng cũng sẽ nỗ lực vì nàng làm được. Nguyên tưởng rằng nhìn thấy Mộ Dung Vân nàng sẽ nhịn không được nhất kiếm hiểu biết nàng, chờ thật gặp được, thật không có đời trước nùng liệt sắc ý, đại khái là người rất nhiều, đối giết người đã là cực độ phản phúc. So với giết cho thông khoái, không bằng đem nàng mất đi một chút phải về tới. Ân. Đối mặt mộ dung vân chất vấn, Tô Linh tiểu lên tiếng liền đi hướng kỳ Ẩn Linh. Kỳ Ẩn Linh này suy yếu ho khan, nhìn thấy Tô Linh tiểu đến gần, ngước mắt đối nàng ấm áp gửi, "Ngươi đã đến, đến rồi, ta." Kỳ thật cũng không phải thực quan trọng. Tô Linh tiểu bước chân một đốn, trong óc hiện lên chính mình từng cuồng loạn phát ra ra chất vấn. "Vì cái gì không tin nàng? Phu tấn hạ, bị thế nhân mắng, nàng lại chưa từng phụ quá hắn, vẫn luôn bị nhìn chằm chằm xem." Kỳ ẩn ninh trắng bệnh trên mặt hiện lên liêm đạm đỏ ửng. bất quá ta cũng có tư tâm, tính lên chúng ta có ba năm không thấy, kỳ thật ta. Càng kỳ ẩn ninh mặt càng là đỏ chút, nói lắp mà ngấm lại nàng, lại ngó đến mặt viêm nam chậm gì gì mà đi đến, kỳ ẩn linh không bao giờ đi xuống, đành phải rũ xuống con ngươi tiếp tục hò khan. Mà mộ dung vân nhìn thấy mặt viêm nam có chút kinh ngạc mà mở to hai mắt. Mặt như con ngọc, mắt phượng như lang tinh, thân hình hân trường, một bộ bạch tí khí độ siêu t Nghe đồn tiên vụ cung nam tử như trên tiên nhân, này vừa thấy quả thực ứng nghiệm nghe đồn. Thằng đến mặc viêm nam nhăn lại mày, mộ dung vân mới dắt chính mình lỗ mãng, xin lỗi, tại hạ quá đường đột, công tử chớ trách tội. Mộ dung vân ôm quyền, chiều mặc viêm nam cực có chừng mực mà xin lỗi, cũng nghiêng mắt hướng tô linh tiểu đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng giới thiệu người tới người nào, nhưng tô linh tiểu hoàn toàn không có hiểu ngầm. Mộ dung vân âm thầm cắn răng, vốn định nương một đồn tô linh tiểu ở mặc Lại không nghĩ Tô Linh Tiểu quá ngu rốt, không minh bạch nàng ý tứ. Nghĩ thầm dựa Tô Linh Tiểu là không được, Mộ Dung Vân ngước mắt xuân phong mãn diện mà mở miệng nói, tiên vụ cung quả thật là tiên cảnh, mới có thể giống công tử ngươi như vậy siêu trần gia tục nam tử, có thể gặp được công tử là tại hạ tam sinh hữu hạnh. Tô Linh Tiểu bất động thanh sắc mà chọn một chút đôi mắt, Mộ Dung Vân còn rất có mắt kính, liếc mắt một cái liền coi trọng nàng mặc Viêm Nam, phải biết rằng mặc Viêm Nam mới vừa xuất sơn hiện thế khi. Không biết có bao nhiêu cả trai lẫn gái bị hắn rung mạo sở mê đảo. Nàng nhị sư phụ là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân, từ ngón chân đến sợi tóc đều mỹ đến tuyệt sắc, nhưng tính tình cũng là nhất đẳng nhất. Ngươi là thứ gì, ra cửa là không mang lên đôi mắt vẫn là không mang đầu óc, chạy đến bổn tọa trước mặt tới làm cản. Mặc Viêm Nam hai hàng lông mày nhíu chặt, mắt lộ ra chán ghét. Mộ Dung Vân vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới mỹ nhân sẽ khẩu ra ác luôn. Từ từ, bổn tọa. Chương 6 lưu lại đi. Ngài, chẳng lẽ là, có thể tự xưng bùn tọa đã là tới rồi cao cấp cảnh giới, nàng vừa rồi không có cảm giác được mặc viêm nam cường giả hơi thở. Nam tử sao có thể có như vậy cao tu vi. Một phương diện khó có thể tin, về phương diện khác mộ dung vân vẫn là theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Vân tỷ tỷ, vị này chính là ta nhị sư phụ. Tô Linh tiểu thực không ánh mắt mà nhàn nhạt giới thiệu nói. Mộ dung vân kinh ngạc, hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong, tu luyện cùng bậc có tứ đại cảnh giới. Sơ cấp cảnh giới, luyện tinh hoa khí, toàn chiếu, khai quang, dung hợp. Trung cấp cảnh giới, luyện khí hóa thần, tâm động, linh tỉ, nguyên anh. Cao cấp cảnh giới, luyện thần phản hư, xuất hiếu, phân thần, hợp thể. Đại thừa cảnh giới, thụ hư hợp đạo, độ kiếp, đại thừa, phi thang. Ở nữ tôn đại lục, nam tử số lượng so nữ tử muốn nhiều ra 5 lần, nhưng ở tu luyện thượng nữ tử tu luyện trước ưu thế xa xa vượt qua nam tử, kể từ đó dốc lòng tu luyện nam tử cũng không nhiều Có điều thành tiểu nam tử càng là thiếu chi lại thiếu, nhà nàng nhị sư phụ tướng mà bất quá 20, trên người hơi thở thói quen tính không ngoài phóng, lại nhân lớn lên cực hảo, mộ dung vân vào trước là chủ cho rằng hắn là gối theo hoa cũng không kỳ quái. Sư, sư phụ, mộ dung vân phản ứng một hồi lâu mới yết hầu khô khốc mà phát ra thanh âm. Mỹ nhân thế nhưng đã tới rồi cao cấp cảnh giới, thế nhưng là tô linh tiểu sư phụ. Khiếm sợ rất nhiều, mộ dung vân trong lòng hụt hững, tô linh tiểu bất quá là lưu lạc đầu đường khất cái. Đầu tiên là gặp kỳ ẩn ninh, bị hắn thu lưu ở trong vương phủ, hiện giờ lại nhận cường giả vi sư. Xin lỗi, ta không biết ngài Mộ Dung Vân cường bài trừ tươi cười bắt đầu giải thích. đều do tô linh tiểu cái này ngu xuẩn, không hảo sớm chút nói cho nàng, làm hại nàng ở mặc viêm nam trước mặt để lại không tốt ấn tượng. Nhưng Mộ Dung Vân càng là giải thích, mặc viêm nam càng cảm thấy ồn ào, banh mặt ngự khí bất thiện đối tô linh tiểu nói, sứ tử, lần sau không cần người nào đều mang lên sơn. Tô linh tiểu cúi đầu tất nghe sư mệnh ở mộ dung vân trong mắt tô linh tiểu hèn nhát không được có cái gì tư cách làm tiên vụ cung đệ tử chỉ tiếc mặc viêm nam cũng quá không cho tình cảm rất có đem nàng đuổi xuống núi ý tứ nàng cũng không hảo lại nhiều tô linh tiểu nhưng thật ra một chút đều không ngại mặc viêm nam giận chó đánh mèo với nàng đương nhiên sẽ không có lần sau mộ dung vân hại nàng sư môn bị hủy nàng sao có thể lại làm nàng có cơ hội làm bẩn cái này địa phương mà mặc viêm nam thấy cuối cùng là an tĩnh sắc mặt mới hảo chút này cũng mới nhìn về phía liêu thấp ho khan kỳ ẩn ninh, chúng độc nhưng thật ra không cạn. kỳ ẩn ninh trước sau liếm đôi mắt, quấy giày sư tôn thanh tịnh là ẩn ninh không phải, ẩn ninh này liền xuống núi, kỳ ẩn ninh liền phải đứng dậy, mặc viêm nam cư cao thấp liếc, nếu tới liền trụ hạ đi, miễn cho nửa đường mất đi tính mạng, chúng ta tiên vụ cung bất cận nhân tình, kỳ ẩn ninh biểu tình có chút cứng đờ, nhấp môi nhìn về phía trầm mặc thiếu ngôn tô linh tiểu, từ vừa rồi đến bây giờ, nàng tựa hồ cũng chưa quá chính mình vài lần lưu lại đi, chờ độc thanh lại xuống núi. tô linh tiểu cuối cùng là đã mở miệng. hảo, kỳ ẩn linh khỏe miệng hiện lên độ cung, cười đến lại so với khóc còn khó coi. nhưng đang lúc hắn tưởng một lần nữa ngồi trở lại đi khi, một cái không song suyết nữa ngã quỵ. tô linh tiểu thân thể bản năng ngao với tự hỏi mà đỡ kỳ ẩn linh. kỳ ẩn linh thất thần mà nhìn tô linh tiểu mặt nghiêng, thực xin lỗi, ta. nhưng không đợi kỳ ẩn linh đi xuống, tô linh tiểu đã tiếp đón tần bá lại đây, thắc hắn an bài kỳ ẩn linh ơi. Trong phút chốc, không khí trở nên càng thêm quái dị. Nhìn kỳ ẩn linh ánh mắt thẳng lăng lăng mà ở tô linh tiểu trên người, mặc viêm nam ngưng mi đem tô linh tiểu cấp kéo đi ra ngoài. trương Bảy Long Dương Bởi vì chân lùn mặc viêm nam thật lớn một đoạn, tô linh tiểu bị tún đi thời điểm, chỉ có thể chạy đuổi kịp. Nàng nhớ rõ đời trước nhưng không nảy ra, thế cho nên không hiểu được mặc viêm nam vô cùng lo lắng mà đem nàng tún đi ra ngoài là bởi vì cái gì. số tử, tiên vụ cung há là ngươi làm bậy địa phương. Tô Linh Tiểu. Xong rồi, nàng hoàn toàn không hiểu nhị sư phụ là cái gì, từ nàng thanh tỉnh sau tự nhận là rất là an phận thủ thường, làm bậy. Có cái gì nàng đã làm, lại không nhớ rõ sự tình. Cái này tội danh tới có chút trở tay không kịp. Mặc viêm nam thấy Tô Linh Tiểu vẻ mặt ngây thơ vô tri vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mới miễn cưỡng tổ chức khởi ngôn ngữ tới. Chúng ta tiên vụ cung tuy không phải cái gì đại địa phương, nhưng là cũng không có gì vài phong tà khí, ngươi muốn dám làm bậy liền lăn xuống sân đi đừng làm đến cả tòa tiên vụ sơn đều trướng khí mù mịt. tô linh tiểu, vài phong tà khí, chứng khí mù mịt, kia cũng là thật lâu lúc sau nàng mới làm, nhị sư phụ chẳng lẽ biết trước tính tới rồi? mặc viêm nam cho rằng chính mình nhắc nhở đến đủ rõ ràng, lại không nghĩ trước mặt vóc dáng thấp đồ đệ vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt, một đôi lại hắc lại viền con ngươi còn vô tội mà chớp vài cái, căn cứ là người sư trưởng, lo liệu như vậy điểm trách nhiệm tâm, nghĩ có lẽ còn có thể ngăn cản tô linh tiểu vào nhầm lạch lối. Mặc viêm nam vô ý thức trung siết chặt Tô Linh tiểu thủ đoạn, túi người tới gần lúc sau chậm rãi mở miệng, hảo, nếu ngươi thế nào cũng phải vi sư phá, vi sư liền cái minh bạch. Trước mặt là phóng đại Mỹ nhân mặt, Tô Linh tiểu lóa mắt lại hoàng thần, nhị sư phụ quả nhiên là danh mãn hạ đệ nhất Mỹ công tử, nhìn kỹ càng là hoàn Mỹ không tỉ vết. Nữ tôn đại lục những cái đó nữ tử thô tục khó coi, nhưng là mà có âm dương, thế gian phân nam nữ, Long Dương đam mê trước sau là có bội luân thường. Long Dương Rốt cuộc, tô linh tiểu nghe ra trọng điểm, cũng rốt cuộc minh bạch, mặc viêm nam lầm cái gì? Tức khắc, tô linh tiểu nội tâm dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể không thừa nhận nhị sư phụ mắt sắc, nàng cùng kỳ ẩn linh chi gian còn thừa không có mấy về điểm này dao động bị hắn nhìn ra tới. Mặc viêm nam nhìn chăm chú tô linh tiểu, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu, mong muốn tiến nàng thuần tịnh hát mâu chung, lại cái gì đều nhìn không tới. Tính, hắn cũng coi như là kết thúc làm sư phụ nghĩa vụ. Đến lúc đó cũng có tử phủi sạch trách nhiệm. Nhị sư phụ yên tâm, kỷ công tử với Tô Kiều có ơn thôi. Hơn nữa nàng đời này đều sẽ không lại làm có nhục sư môn sự tình. Không cần cùng vi sư giải thích. ân Tô Linh tiểu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tay trái chỉ vào chính mình bị mặc viêm nam tốn tay phải, có thể thỉnh nhị sư phụ đi trước buông tay sao. Mặc viêm nam. hắn cấp đã quên buông tay. Thủ đoạn sinh đau, Tô Linh tiểu liền cuốn lên tay háo xem xét, đỏ một vòng. Mặt trên còn có rõ ràng có thể thấy được dấu tay, không có gì bất ngờ xảy ra nói minh sẽ biến thành màu tím đen. Tô Linh tiểu cái gì cũng không, chỉ là ngước mắt hủy khuất mà nhìn Mạc Viêm Nam liếc mắt một cái. Nhưng này liếc mắt một cái muốn so cái gì chỉ trích tới mách liệt. Vì thế, Mạc Viêm Nam đến ra hai cái kết luận, một là bọn họ đồ đệ thủ đoạn rất nhỏ bạch, nhị là bọn họ đồ đệ nộn cùng đầu hủ dường như, muốn lưu tâm đừng không tâm cấp bóc chết. Nghĩ đến kia như bạch ngọc giống nhau ra thịt bị tún hồng lúc sau lộ ra hồng nhạc liền như tuyết trung nở rộ hoa mai, mặc viêm nam mặc dành cảm thấy chính mình lòng bàn tay có chút ma ma. nếu dốc lòng tu luyện liền phải ăn đến khởi khổ, nếu không cùng những cái đó dựa vào nữ tử sinh tồn nam tử có cái gì khác nhau? mặc viêm nam mặt lộ vẻ không vui mà phất một chút trường tụ, không đợi tô linh tiểu mở miệng chỉ cho nàng để lại một bộ vả táo phiêu giật bóng dáng. chương tám rốt cuộc là thông suốt, vũ vẫn là sau không ngừng, đại tô linh tiểu trở về, tần bá đại an bài hảo mộ dung vân đoàn người làm như có điều phát hiện nàng không có mở miệng hỏi, tần bá đã đem kỳ ẩn đình tình huống nói cho nàng, yêu nàng không cần lo lắng, tiên vụ sơn thảo dược từ trước đến nay hiệu quả kỳ hảo. tô linh tiểu cười cười, đối diện lãnh tâm nhiệt tần bá nói tạ. đi ở chống rông hành lang, đông dương mộ dung vân từ góc đi ra. linh tiểu, ngươi đây là đi nơi nào? ngươi không phải nhất nhớ kỷ công tử sao? kỷ công tử hiện giờ bệnh nặng, ngươi thế nhưng rồng cái không có việc gì người giống nhau, ngươi như thế nào không làm thất vọng hắn? Mộ Dung Vân tức giận chỉ trích Tô Linh Kiều không phải. Khoan thai tới muộn đã là không biết điều, càng quá mức chính là không đi đền bù khuyết điểm, một bộ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bộ dáng. Vẫn tỷ tỷ thật cũng không cần lo lắng, ta sẽ tự nghĩ cách làm kỷ công tử bình yên xuống núi. Người nghĩ cách. Mộ Dung Vân thực cười ra tiếng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Mặc viêm nam như thế nào đem tốn đi ra ngoài nàng lại không phải không thấy được, thật cho rằng vào tiên vụ cung chính mình chính là cái nhân vật, không chỉ có càng thêm tự cho mình rất cao còn đặng cái mũi lên mặt cho nàng sắc mặt nhìn trong lòng đối tô linh tiểu rất là bất mãn nhưng mộ dung vân ánh mắt thực mau nhu hòa xuống dưới lấy trưởng tỷ ngự khí lời nói thâm thiế mà dặn dò linh tiểu đừng quên kỷ công tử thân phận hắn nếu là có cái sơ suất người ta đều gánh vác không dậy nổi hậu quả nhìn thấy mộ dung vân trên mặt vi diệu biểu tình biến hóa tô linh tiểu lộ ra vẻ khó xử vân tỷ tỷ từ trước đến nay nhất có chủ ý không bằng vân tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ rốt cuộc là thông suốt Mộ Dung Vân trong lòng khịt mũi coi thường ở ngoài, đôi lông mày thượng nhiễm vài phần vui sướng, trong mắt hiện lên một tia sớm đã đem Tô Linh tiểu đùa bỡn với cổ trưởng bên trong đã ý. Nàng chỉ cần khống chế Tô Linh tiểu, nàng muốn đổ vật là có thể nhẹ nhàng được đến. Ngươi ở Tiên Vũ cung tu luyện đã đã nhiều năm, nói vậy nhất định biết Tiên Vũ cung bảo vật tiên linh chi đi. Tô Linh tiểu giả vờ không biết Mộ Dung Vân dụng ý, biết rõ cô hỏi nói là có vật ấy, không biết có tác dụng gì. Nhìn đến Tô Linh tiểu vẻ mặt vô tri, Mộ Dung Vân khỏe miệng hiện lên một mặt không dễ phát hiện cười nhạt sau, liền đem Tô Linh tiểu kéo đến góc, thanh mà cùng nàng giải thích tiên linh chi là thật tốt bà bối, ở tu luyện thượng có thể phụ trợ thêm thành tác dụng, ở dược dùng càng là giải trăm độc thánh dược, chỉ cần lấy một chút tiên linh chi cấp kỳ ẩn linh ăn vào, hắn chúng độc lập tức là có thể giải. Nga, thì ra là thế Tô Linh tiểu điểm số lẻ. Nhìn Tô Linh tiểu không tầm mắt hình dáng, Mộ Dung Vân trong lòng khinh thường, mà trong mắt tắc khó nén chờ mong, tiên linh chi nàng nhất định phải được. Nhưng Mộ Dung Vân chờ Tô Linh Tiểu đi xuống, lại như thế nào cũng không chờ đến. Tô Linh Tiểu như thế nào sẽ không phản ứng. Này hoàn toàn cùng nàng dự kiến không giống nhau. Lấy nàng đối Tô Linh Tiểu hiểu biết, kỳ ẩn Linh chính là nàng mệnh, chỉ cần là vì kỳ ẩn Linh làm, nàng không chút nghĩ ngợi đến liền trở về làm. Chờ lâu rồi lúc sau, Mộ Dung Vân chờ đến có chút nóng nảy. Nàng hiện tại đều cho Tô Linh Tiểu như vậy rõ ràng nhắc nhở, như thế nào không có nhìn đến nàng kích động và phần, đối nàng cảm động đến rơi nước mắt. Tô Linh tiểu trước kia cũng không phải là như vậy, rốt cuộc vấn đề ra ở nơi nào? Đống Dương, Mộ Dung Vân trong đầu xuất hiện Mặc Viêm Nam thân ảnh. Thì ra là thế. Như thế tuyệt sắc diễm lệ nam tử, Tô Linh tiểu sẽ thay lòng đổi dạ cũng không phải không có khả năng. Linh tiểu, ngươi như vậy như thế nào không làm thất vọng kỳ công tử? Hướng chi Mơ giáo sư phụ không sợ hạ nhân chê cười. Nhìn đến Mộ Dung Vân cơ hồ muốn rỡ xuống trên mặt hiền lành dễ thân, Tô Linh tiểu sắc mặt bình tĩnh, vô luận quá khứ hiện tại, ta sẽ làm ta nên làm. Vân tỷ tỷ có gì căn cứ suy đoán với ta. Trương Chín Tiểu Tử thối muốn làm gì? Kiếp trước bất luận, kiếp này kỳ ẩn linh đã là cứu nàng, cũng thu lưu nàng, này đã trở thành đã định sự thật. Đứng ở kiếp này góc độ này, hết thề còn không có bắt đầu, kia cũng ý nghĩa tương lai sự tình tràn ngập không xác định tính. Kiếp này nàng đã không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ. Hứa hẹn với kỳ ẩn linh hộ hắn chu toàn sự nàng vẫn như cũ sẽ đi làm, nàng vẫn là sẽ bảo hộ hắn. Chẳng qua. Hết thể nhìn như chưa biến lại đã biến đổi lớn, ít nhất nàng không còn có kia viên chân thành chi tâm, cũng sẽ không dễ dàng ứng thuận nhất sinh nhất thế một đôi tha hứa hẹn. Sao có thể, sư phụ ngươi như vậy? Đoan Liệp Tô Linh tiểu, xem nàng ánh mắt thản nhiên, mộ dung Vân ngược lại chính mình có chút chột dạ. Nhưng nàng trước sau là không tin, có đẹp như tiên nhân sư phụ, như thế nào sẽ không động tâm? Nếu không phải Tô Linh tiểu là cái ánh mắt không tốt ngu xuẩn, nếu không phải nàng làm bộ làm tịch công phu liêu. Thật mau Mộ Dung Vân lựa chọn tin tưởng người trước suy đoán Tô Linh tiểu thập phần xẩn đột nghĩ đến lòng tràn đầy chỉ có kỳ ẩn Linh không chừng thật không có ánh mắt một ngày vi sư trung thân vi phụ sư phụ đối ta ân trọng như núi lòng ta chỉ có kính trọng lời này khi Tô Linh tiểu là xuất từ phế phủ thoạt nhìn tự nhiên cũng nhất chân thành cho nên Vân tỷ tỷ vừa rồi kêu phiên lời nói thật sự mạo phạm bị nhị sư phụ nghe được chỉ sợ lại sẽ trọc đến hán Tô Linh tiểu ngữ khí bằng thẳng nhưng ánh mắt xem qua khi Phản phất đâm xuyên qua chính mình, nhìn thấu nàng nghi kỵ, làm nàng những cái đó tâm tư không chỗ nào che giấu. Vì thế, mộ dung vân mở miệng theo bản năng mà chính là xin lỗi, mà nàng xin lỗi đổi lấy chính là Tô Linh Tiểu lý giải một câu nhắc nhở, hy vọng vân tỷ tỷ ngày sau không cần lại có loại này có nhục ta tiên vụ sơn suy đoán. Mộ dung vân này cũng mới ý thức được, nàng bị Tô Linh Tiểu bất động thanh sắc mà giáo hấn, hơn nữa làm nàng á khẩu không trả lời được, mạnh mẽ phản bác chỉ biết có vẻ nàng không có giáo dưỡng. Mà Mộ Dung Vân cùng Tô Linh tiểu không biết chính là, Mạc Viêm Nam chính thích đi mà ở một cây trên đại thụ gõ chân, từ lá cây thượng rơi xuống nước mưa tự động vòng qua hắn lạc hướng lâm mặt. Tu vi tăng lên sẽ mang theo cảm quan cùng tăng lên, Mộ Dung Vân cùng Tô Linh tiểu đối thoại tự nhiên cũng bị Mạc Viêm Nam nghe xong đi. Mạc Viêm Nam nửa hấp mắt, lười biếng mà theo chính mình sợi tóc. Số tử dùng chính là giả danh. Số tử quả nhiên ở dối, quả nhiên cùng cái kia kỳ ẩn linh có long dương chi phích, xem ra hắn mới vừa rồi cùng tử nói chỉ là lãng phí miệng lưỡi. bất quá, số tử còn tính có điểm lương tâm, còn biết muốn tôn sư trọng đạo, chính là cái gì trung thân vi phụ, làm hắn quái biệt liu. nghĩ rồi lại nghĩ, mặc viêm nam không vui, đồ đệ đây là ở hắn lão. mặc viêm nam nhấp một chút môi, số tử là càng thêm vô pháp vô. nhìn số tử kia lấm la lấm lét bộ dáng, khẳng định không ăn cái gì hảo tâm, chỉ là một chốc một lát hắn không nghĩ tới thôi. số tử muốn làm gì, mặc viêm nam càng nghĩ càng là mảy chặn. Hán Hà tất tưởng suy tử suy nghĩ cái gì, đặc biệt là đoán không được tình huống, Mặc Viêm Nam liền càng thêm bực bội lên. Tiên Vụ sơn Thanh Lu, xưa nay thanh tỉnh không cần tự hỏi cái gì, đồ đệ tới lúc sau, hắn đến nhắm mắt làm ngơ mà tránh đi, đặc biệt từ liền đại sư huynh cũng xuống núi sau, tránh cũng không thể tránh. Hiện giờ khen ngược, còn phải nhọc lòng đồ đệ bực này xỉ với gặp người việc, thậm chí gánh khởi dẫn nàng đi lên đường ngay pha sự, mang theo giận chó đánh mèo Mặc Viêm Nam thình lình liếc xéo liếc mắt một cái tô linh tiểu. Rồi lại bởi vì ăn no không sức lực Dựa vào trên thân cây trầm dại nhắm hai mắt lại Dù sao lấy tô linh tiểu tu luyện tiến độ Qua không bao lâu liền có thể xuống núi rèn luyện Đến lúc đó hắn hảo tiếp tục nhắm mắt làm ngơ chương mười mổ bụng lấy con Tế huyết thiên địa Đời trước vì tránh né ám sát Nàng đối chung quanh hoàn cảnh cảm ứng đặc biệt nhạy bén Cho nên mặc viêm nam đầu tới ánh mắt sau Tô linh tiểu trước tiên liền đã nhận ra Nhưng không có nghiêng đầu đi xem Chỉ coi như không biết hắn ở trên cây ngủ Nàng vẫn luôn cảm thấy nhị sư phụ giống như là xinh đẹp miêu nhi, ăn no lúc sau đặc biệt lười biếng, luôn là lười biếng mà liền đôi mắt đều không mở ra được. Linh tiểu, phương pháp tỉ tỉ đã nói cho ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Mộ Dung Vân trái lo phải nghĩ, cảm thấy là Tô Linh tiểu có lẽ là không nghe minh bạch, liền cắn răng đem lời nói đến càng minh bạch một ít. Mà Tô Linh tiểu thấy Mộ Dung Vân mắt lộ ra khẩn thiết, liền càng thêm khẳng định Mộ Dung Vân sớm đã khuê liễu tiên linh chi, chẳng qua đời trước nàng quá sốt ruột kỳ ẩn ninh Bị nàng nắm cái mũi đi, làm nàng được như ước nguyện mà được đến tiên linh chi. Tiên linh chi là tiên vụ cung bảo vật, chỉ sợ ta không hảo hỏi sư phụ thảm muốn, Chỉ là mượn một chút mà thôi, tiên vụ cung sẽ không điểm này tình cảm cũng không cho ngươi. Vì phục tô linh tiểu, mộ dung vân bắt lấy tô linh tiểu cánh tay, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý mà tiếp tục nói, chờ đến kỷ công tử giải độc, còn thưa lại trả lại, tiên linh chi là thánh dược nói vậy cũng không dùng được nhiều ít. Nga, như vậy a, vân tỷ tỷ hiểu thật nhiều. Tô Linh tiểu cái hiểu cái không gật đầu phụ hoa sau, lại nói: "Không biết còn tưởng rằng Vân tỷ tỷ là vì tiên linh chi mà đến." Mộ Dung Vân khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt hiện lên một mặt kinh hoàng. "Tô Linh tiểu, ta hảo tâm vị ngươi suy nghĩ, ngươi thế nhưng nghi kỵ ta." Xuất khẩu, Mộ Dung Vân thanh âm như là vì che giấu cái gì mà dương cao vài phần. "Tô Linh tiểu bật cười, Vân tỷ tỷ như thế nào coi như thật, ta vừa rồi bất quá là vui đùa nói xong, ta tín nhiệm nhất đương nhiên là Vân tỷ tỷ ngươi a." nhìn cười khanh khách tô linh tiểu mộ dung vân cứng cẳng thân thể này cũng mới phát giác chính mình kích động nàng thế nhưng bị tô linh tiểu một câu vui đùa lời nói mà ảnh hưởng thành như vậy quả thật ngoài ý muốn ở ngoài nhưng nếu là thật vì một câu vui đùa lời nói mà trách cứ chỉ biết có không đánh đã khai hiểu nghi mộ dung vân liền theo tô linh tiểu nói khẩu khí lời nói thấm thía địa đạo ngươi biết liền hảo ta chính là ngươi tỷ tỷ ngươi thân nhất thân nhân vô luận như thế nào đều sẽ vì ngươi suy nghĩ Lên ngươi ở Tiên Vũ cung tu luyện mấy năm nhưng thật ra xảo quyệt không ít. Mộ Dung Vân bắt đầu rồi dài nhất chút việc nhà. Tô Linh Tiểu lại âm thầm nắm chặt quyền. Mộ Dung Vân đích xác hiểu biết nàng, biết nàng tưởng từ việc nhà chung được đến một kia ra tha ấm áp, liền sẽ thường xuyên chút việc nhà. Nhưng nàng hiện giờ đã không hề yêu cầu, nàng có thân Kaka, chỉ là Kaka lúc này còn không có tìm được, bọn họ còn không có tương nhận. Nghĩ đến Kaka chết thảm, Tô Linh Tiểu ánh mắt tiệp lãnh. Khi đó Kaka đã có mang 6 tháng có thai. Mộ dung vân vì đánh tan nàng, giả tá nam sinh tử là hoài chính là yêu ma, một khi sinh ra sẽ làm địa chấn đáng hủy diệt lấy cớ, tập kết các đại môn phái, làm cho chúng tha mặt. Mộ bụng lấy con, tế huyết mà. Nhất buồn cười là, từ ca ca đã chết sau đó không lâu, cả cái đại lục xuất hiện chuyển biến, nữ tử sẽ phát ra bất đồng yêu khuyết hơi thở hấp dẫn nam tử, nam tử ở ăn song phúc tử quả có thể sinh con. Nhưng ai còn từng nhớ rõ, ca ca trong bụng 6 tháng hải tử đã thành hình. Là cái nam anh máu chảy đầm địa nam anh từ trọng sinh trở về nàng muội khi sẽ bị cái này ác ngộng bừng tỉnh linh tiểu ngươi có nghe ta sao tô linh tiểu không ra tiếng mộ dung vân liền nhìn về phía nàng nhưng mà ánh mắt đối thượng thời khắc đó cả người một trận hàn ý ngươi làm sao vậy tô linh tiểu hoàn hồn đối mộ dung vân nhợt nhạt cười vân tỷ tỷ ta tưởng ta đã nghĩ đến biện pháp trị liệu kỹ công tử cái gì mộ dung vân phản ứng chậm nửa nhịp mà tô linh tiểu cười thần bí Vài câu chấn an Mộ Dung Vân nói liền nên ngang mà đi. chương 11 chẳng lẽ? Không ăn no. Tô Linh Kiều càng là làm nàng yên tâm, Mộ Dung Vân liền càng không yên tâm. Vốn muốn hỏi cái minh bạch, nhưng không chờ nàng hỏi, nhưng Tô Linh Kiều đã rời đi. Rốt cuộc Tô Linh Kiều nghĩ tới biện pháp gì? Là nghĩ đến như thế nào được đến tiên linh chi biện pháp, vẫn là tiên vụ cung còn có mặt khác bảo bối tới trị liệu kỳ ẩn ninh. Càng là tưởng, Mộ Dung Vân càng là đầy bụng nghi vấn. Đột nhiên, nàng phát hiện lần này lên núi Nàng bắt đầu có vô pháp đoán được Tô Linh Tiểu suy nghĩ cái gì, luôn có loại Tô Linh Tiểu muốn thoát ly nàng khống chế ảo giác. Không được, Tô Linh Tiểu là nàng trong tay một viên quan trọng quân cờ, nàng còn có rất nhiều địa phương dùng được với nàng. Mộ Dung vân hơi hơi mị một chút đôi mắt sau, liền xoay người đi thăm Kỳ ẩn Linh. Nghe được ngoài cửa phòng tiếng bước chân, Kỳ ẩn Linh lôi chồng ánh mắt có thần thái, nghệ qua, mau đỡ ta lên. Điện hạ, ngài hiện tại thực suy yếu. Không có việc gì. Kỳ ẩn Linh thanh âm tuy nhẹ. Nhưng ngắn gọn nói chung mang theo kiên quyết, biết điện hạ trong lòng sở hệ, nghệ qua cho dù không tình nguyện, vẫn là dựa theo Kỳ ẩn Linh phân phó, đem hắn đỡ lên. Nhưng mà, Đương đã thấy ra môn tiến vào người khi, Kỳ ẩn Linh ánh mắt nháy mắt liền ảm đạm rồi. Có lẽ, đương thực chờ đợi khi, luôn là dễ dàng thất vọng. Điện hạ, ngài không cần lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngài giải độc, ngài vẫn là chạy nhanh nằm xuống đi. Mộ Dung Vân mang theo trách cứ cấp nghệ qua đưa mắt ra hiệu, nghệ qua thất vọng mà nhấp chân môi tâm tình tối tâm lại đau lòng mà đỡ kỳ ẩn ninh nằm xuống không đáng ngại ngoài miệng đáp lại mộ dung vân kỳ ẩn ninh tầm mắt lại còn ôm một tia hy vọng mà hướng cường nó mộ dung vân tự nhiên cũng xem đến minh bạch tuy rằng đối với kỳ ẩn ninh vì cái gì coi trọng tô linh tiểu nàng rất là khó hiểu nhưng là có đương kim hoàng tử làm chỗ dựa nàng phải nắm chặt tô linh tiểu tới kiểm chế kỳ ẩn ninh linh tiểu là nghĩ tới biện pháp nói vậy lúc này chính bội vàng không thể phân thân tới xem ngài cuối cùng một tia hy vọng tan biến Kỳ ẩn ninh trong mắt khó nén mất mát, ẩn, ta mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi. Song sau kỳ ẩn ninh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này làm cho mộ dung vân có chút xấu hổ, nhưng cũng không tiện nhiều cái gì, đành phải lui đi ra ngoài. Phòng thực mau yên tĩnh xuống dưới, kỳ ẩn ninh trên người nồng đấm mất mát, nghệ qua xem ở trong mắt, khó chịu ở trong lòng. Hán tự liền đi theo ở điện hạ bên người hầu hạ, điện hạ nơi nào như vậy chờ thêm một người, chịu quá loại này bị khuất. Hơn nữa điện hạ trên người còn trung độc. Tuy thời đều có sinh mệnh chi yêu, kỳ thật điện hạ trên người độc cũng không phải chỉ có tiên vụ cung nơi này có thể trị liệu, là điện hạ chỉ tin Tô Linh tiểu liền tính chúng độc đã thâm cũng kiên trì muốn lên núi. Nghệ qua đôi tay nắm tay, tức giận dưới liền đoán trách nói, cái kia Tô Linh tiểu quá không biết tốt xấu, lại lại như vậy cư cao kiêu ngạo, năm đó nếu không phải điện hạ. Nghệ qua, không chuẩn còn như vậy nói, chính là, điện hạ. Đây là mệnh lệ. Đối thượng kỳ ẩn linh cảnh cáo ánh mắt, nghệ qua trong lòng càng hụt điện hạ nhân hậu ôn hòa, đại nhân cực hảo, đối hắn càng sâu. làm sao từng như vậy nghiêm khắc ngữ khí cùng hắn nói chuyện là, nhưng điện hạ ngài nhất định phải bảo trọng, nhanh lên hảo lên. nghệ qua hủy khuất mà nhăn mặt, mở to một đôi hắc viên đại mắt lo lắng mà canh giữ ở kỉ ẩn linh mép giường. mà lần này phòng hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, mặc viêm nam không thú vị mà hái được một mảnh lá cây, chờ lá cây rơi trên mặt đất khi đã không có hắn thân ảnh, mấy cái mũi chân nhẹ điểm. Mạc Viêm Nam thực mau liền tìm tới rồi chính có xọt che ra cửa Tô Linh tiểu. Nhị sư phụ, ngại như thế nào tới? Tô Linh tiểu có chút ngoài ý muốn. Tính tính thời gian, nhị sư phụ hẳn là không ngủ tỉnh đi. Chẳng lẽ không ăn no? Chương 12 còn thực đáng yêu đâu. Tổng không thể hắn vừa rồi nghe được, cái kia kỳ ẩn ninh còn tưởng nàng kéo vào long dương chi đạo. Mạc Viêm Nam lạnh mặt, ánh mắt lộ ra cao ngạo, vi sư tự nhiên là đến xem, ngươi cái này số tử có thể hay không lại gặp phải phiền toái. Biết nhị sư phụ là ngại phiền thoái, Tô Linh Tiểu ngoan ngoan không có tranh luận. nha nàng nhị sư phụ, thật đúng là một chút không thay đổi. Toàn thân, lớn đến một động tác, đến một cái biểu tình, cậy tài khinh người, lại phong hoa tuyệt đại. Kỷ công tử chúng độc Tô Linh Tiểu bắt đầu giải thích. Vừa nghe đến nơi đây, mặc viêm nam khỏe miệng gợi lên không dễ phát hiện cười, xem ra cái này xú tử yêu cầu tiên linh chi. Tiên linh chi thật là cái bảo bối, nhưng là cũng không tới thượng có ngầm trình độ chẳng qua. Này 3 năm làm bị đồ đệ duy nhất làm lơ sư phụ, hắn nhưng không nghĩ nhẹ nhàng như vậy liền cho. Cho nên, ta muốn đi bên kia trên núi tìm thảo dược cấp kỳ công tử giải độc. Mặc viêm nam sắc mặt lạnh hơn, lại một lần. Tô Linh tiểu hơi hơi sửng sốt. Nàng là sai cái gì? Vì cái gì nàng cảm thấy nhị sư phụ tay có chiều cổ vươn xúc động? Đời trước đối nhị sư phụ hỉ nộ vô thường nàng là hiểu biết, nhưng là vì cái gì hỉ nộ vô thường thật đúng là không chú ý quá. Cho nên... Tô Linh Tiểu lúc này không chắc Mặc Viêm Nam là có ý tứ gì, như ấn mặt chữ thượng ý tứ đến trả lời nói, nàng trực giác đến chính mình sẽ có phiền thoái. Đại não nhanh chóng vận chuyển hạ, Tô Linh Tiểu che lại ngược suy yếu mà bắt đầu ho khan, sau đó đáng thương vô cùng mà nhìn Mặc Viêm Nam, nhị sư phụ, khu khu. Mặc Viêm Nam mày hơi hơi một túc. Vừa định, nên, tự tìm, liền nghe được Tô Linh Tiểu nói, nếu không nhị sư phụ giúp ta cùng nhau tìm đi. Mặc Viêm Nam, hắn thoạt nhìn giống thực lời hay sao? Mấy cái sư huynh đệ, nhưng không ai sẽ yêu cầu hắn làm gì. Nhưng không chờ mặc viêm nam giáo hấn bài câu, liền lại nghe được tô linh tiểu tế ẩn nhẫn ho khăn thanh. Mặc viêm nam ánh mắt càng vì sắc bén, tưởng, trực tiếp hỏi hắn cầu tiên linh chi không phải xong rồi, nàng không, hắn tổng không thể nàng cùng mộ dung vân đối thoại hắn đều nghe được đi. Phiền thoái. Dứt lời, mặc viêm nam màu trắng tay háo vung, một con hỏa hồng sắc điểu lâm không xuất hiện. phảng phất âm u không, bị này một tiếng kinh không chim hót sở đánh vỡ liên miên mấy ngày vũ dần dần ngừng nay điều kêu liệt hỏa điểu hoàn toàn trạng thái tình hình lúc ấy cả người thiêu đốt ngọn lửa truyền la phượng hoang hậu duệ ở linh thú trung xếp hạng top 10. xuân điểu còn không chạy nhanh lại đây mặc viêm nam âm trầm mở miệng liệt hỏa điểu ở không trung run run một chút bay lộn nửa cái vòng liền lộn trở lại tới ngoan ngoãn rơi xuống đất sau ủy khuất mà nhìn mặc viêm nam thanh hót vang một tiếng không sai nay điểu liền mái trèo xuân điểu con cung nàng nhị sư phụ bản mạng tương liên nghe này điểu là nhị sư phụ từ trứng chim bắt đầu dưỡng nhìn xuân điểu tô linh tiểu hết sức thân thiết nhưng đối hiện tại nàng tới nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xuân điểu nay điểu thật xinh đẹp là nhị sư phụ ngài tọa kỵ sao tô linh tiểu tiến lên vươn tay nhìn thấy tô linh tiểu ánh mắt trước lượng, trắng nón mặt mang vui sướng mặc viêm nam khẽ nướt mi đuôi nhưng nhìn thấy nàng đột nhiên động tác liền vội vàng chặn lại nói đường chạm vào nó nguy hiểm liệt hỏa điểu trời sinh tính hung mãnh tàn bạo Đối người xa lạ cảnh giác tâm lại rất mạnh, xuất phát từ bản năng phản ứng liền sẽ dẫn đầu khởi sướng công kích. Nhưng mà, tiếp theo mặc lại hoàn toàn ra ngoài mặc viêm nam dự kiến. Chỉ thấy tô linh tiểu huyết sáo một tay đã sờ lên liệt hỏa điều cổ. Nhị sư phụ, ngài nhìn, ngài điểu một chút đều không nguy hiểm, còn thực đáng yêu đâu. Mặc viêm nam thiếu chút nữa ngất đi, hắn sẽ không thừa nhận vừa rồi chính mình trái tim có trong nháy mắt đình trệ. chương 13 đoạn tụ. Cổ chô bị chiếu cô thoải mái, liệt hỏa điểu nheo lại đôi mắt. Cái này làm cho Mạc Viêm Nam xem ở trong mắt, buồn bực ở trong lòng, mặt cũng liền đi theo càng Hắc linh. Quả nhiên là xuân điểu. Nhị sư phụ, ngài điểu có tên sao? Tô Linh Tiểu biết rõ cố hỏi. Mạc Viêm Nam khinh thường trả lời, nàng vừa rồi chẳng lẽ điếc không nghe được. Nhưng là... Nhìn đến Tô Linh Tiểu ánh mắt sáng ngời có thần lúc sau, Mạc Viêm Nam nghĩ lại tưởng tượng mở miệng hỏi. Sú tử, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nếu nhị sư phụ ngài điểu không tên, ta tưởng cho nó lấy cái danh. Đã Phi Vân thế nào? Tô Linh tiểu chờ mong mà nhìn mặc viêm nam, liệt hỏa điểu tính nàng nửa cái huynh đệ, này một đời nàng thế nào cũng đến vì nó tranh thủ một chút. Nhưng nào biết mặc viêm nam khinh thường hư lệnh, tục tàng, tục tàng. Phi Vân có bay lượn với không, đàng vân giá vũ chi ý, không đến mức tục tàng đi. Nàng cảm thấy rất xứng liệt hỏa điểu. Hơn nữa liệt hỏa điểu rõ ràng cũng thức thích, chính vô cánh gật đầu. Thấy mặc viêm nam không có gật đầu ý tứ, Tô Linh tiểu trong lòng hiện lên không tốt dự phúc. Ai ngờ, quả thực nghe được nhà mình nhị sư phụ chậm rãi mở miệng, đã kêu Hồng. Chính vô cánh liệt hỏa điểu cả người cứng đờ, lấy buồn cười kim cây độc lập tư thế cứng lại rồi. Hồng, nó là giống được hảo sao? Thô linh tiểu dở khóc dở cười. Cấp liệt hỏa điểu đưa đi đồng tình ánh mắt, huynh đệ, nàng tận lực. Liệt hỏa điểu toàn bộ điểu đều mất tinh thần, quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu giả chết. Mặc viêm nam meo lại minh diễm mắt phượng, ngươi ngồi xuống kỵ dám đối với bổn tọa có ý kiến. Liệt hỏa điểu một cái giật mình, ngáy mắt tinh thần phân chấn mà ngoan ngoan chẳng hảo. Mặc viêm nam hừ lạnh một tiếng, nhẹ điểm mũi chân liền phi thân ở liệt hỏa điểu bối thượng. Không thấy tô linh tiểu đi theo đi lên, liền nhìn xuống mà xuống, lại thấy nàng an ủi mà sờ liệt hỏa điểu đầu. Mặc viêm nam biểu tình thay đổi lại biến, có phải hay không không tính toán đi. Đi. Nhưng mà ký ức đại khái còn dừng lại ở chính mình kiếp trước tu vi thượng, hơn nữa trên người thường còn chưa khỏi hẳn, đái tô linh tiểu phi thân mà thượng sau. Một cái không song trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Không nghiêng không lệch hướng mặc viêm nam trên người đánh tới. Tô Linh tiểu trong lòng cái kia cấp, nhưng cố tình càng muốn bảo trì cân bằng, càng là khống chế không được. Bụn. Mặc viêm nam phun ra một chữ sau, lui về phía sau một bước. Chính là, nhập mặc viêm nam như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, theo Tô Linh tiểu quăng ngã ở hồng bối thượng thời điểm, tay áo hắn phát ra một tiếng thanh thúy xé kéo thanh. Tô Linh tiểu vẫn duy trì mà ở điểu đối thượng, trong tay nhéo một đoạn thuần trắng ống tay háo. Thời gian dừng hình ảnh trong nháy mắt sau, tô linh tiểu mới chậm rãi ngẩn đầu vô tội mà nhìn về phía mặc viêm nam. Ta cũng không nghĩ, nhị sư phụ, nếu không quay đầu lại cho ngài bổ thượng. Người cố ý, mặc viêm nam ngữ khí âm trầm vài phần. Đoạn tụ, thực không may mắn. Đặc biệt là ở biết tô linh tiểu cũng có thể có long dương khuynh hướng dưới tình huống. Đây là tuyệt đối không có khả năng, ta đối nhị sư phụ là có lòng tràn đầy kinh ý. Tô linh tiểu mắt lộ ra chân thành, hô áo. Vốn dĩ nàng cũng không trông cậy vào nhị sư phụ sẽ tiếp được nàng, nhưng là nghe tới hắn buồn thời điểm. Nàng không khống chế được tay mình. Nhưng là, đem nhị sư phụ tay háo kéo xuống tới, thật là có điểm kinh hỉ. Không cần xem cũng biết nhị sư phụ sắc mặt có bao nhiêu khó coi, tô linh tiểu lựa chọn tính mà coi như không thấy được. Nhị sư phụ là sư phụ chung nhất người Mỹ thiện tâm, định sẽ không truy cứu đúng không? Chân chó. Mặc viêm nam liếc xéo tô linh tiểu liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới nàng. Nê hà có chút người ra mặt đủ hậu, chẳng những không cảm thấy cái gì, còn không biết điều mà đem đoạn tụ thu hồi tới. Mặc viêm nam, chương 14 đã không còn kịp rồi. Chuyến này, bọn họ đích đến là Lâu Cô Sơn, nơi đó tụ tập độc trùng độc thú, có chút người cũng đã kêu Lâu Cô Sơn vì độc sơn. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể đem nhị sư phụ cấp hô tiến vào, gần nhất, có hồng ở, phi hành thay thế đi bộ nhanh hơn hành trình. Thứ hai, kia khu vực cũng không tốt tiến, nơi trốn ẩn nút nguy cơ. Nhị sư phụ đó là nàng đùa hộ mệnh. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, bọn họ liền tới tới rồi lâu cô Sơn. Nơi này che kín chương khí, còn không có tiến cánh rừng liền nhìn đến có rắn độc ở bọn họ trước mặt, công khai mà trải qua. Đại khái cùng mặc viêm nam bản mạng tương liên, hồng thập phần không thích bên trong vài thứ kia, chờ mặc viêm nam cùng tô linh tiểu rơi xuống đất sau, hồng bản thân liền biến mất không thấy. Nơi này có dư liệu. Mặc viêm nam giữa mày khó nén trắng ghét. Hắn nhất không thể gặp loại đồ vật này. Sớm biết là tới loại địa phương này, hắn tuyệt không sẽ tùy cái này xú tử mà đến. Đúng vậy, bên trong tất cả đều là bà bối. Thấy nhà mình nhị sư phụ mày túc đến gắt gao, tô linh tiểu mang theo ấy này nói, nhị sư phụ, ngài nếu là sợ bên trong độc trùng sân ngài, vẫn là ta chính mình vào đi thôi. Mặc viêm nam không vui, xú tử là cô y ở kích hắn, nàng một cái thấp kém sơ cấp linh sư dám vào đi, hắn không dám đi vào. Quả nhiên này xú tử mặt ngoài thuần thiện vô hại, trong bụng ruột vòng tới vòng lui. theo sát, đừng làm cho Vi sư lại cứu ngươi. Mặc Viêm Nam hừ lạnh một tiếng sau, liền dẫn đầu đi vào. Tô Linh Kiều ở Mặc Viêm Nam lộ ra thực hiện được tươi cười, sau đó tâm tình vui sướng theo đi vào. Sự thật chứng minh, có nhà nàng nhị sư phụ hộ giá hộ tống là thập phần sáng suốt lựa chọn. Dọc theo đường đi, ẩn nhận cháy khí Mặc Viêm Nam rửa sạch hết thể chứng ngại, mặc kệ là chủ động công kích bọn họ, vẫn là vô tội đi ngang qua, toàn bộ bị diệt đến sạch sẽ. Đi tới đi tới, ngược lại là độc trùng xà kiến bắt đầu sợ hãi Mặc Viêm Nam phảng phất hắn mới là độc nhất. đương nhiên, tô linh tiểu là lớn nhất được lợi giả. những cái đó thế gian hiếm thấy hiếm lạ dự thảo. nàng ngượn gió bẻ mang mà hái được một cái sọn. trang đến tràn đầy sau, còn bị mặc viêm nam thình lình một câu. nàng đây là muốn đi nuôi heo. sợ thời gian chỉ hoãn lâu rồi, nhà nàng mỹ nhân nhị sư phụ mất đi kiên nhẫn. tô linh tiểu ở mặc viêm nam bên chân giải một ít đuổi trùng thuốc bột sau, dùng từ tâm điệu nhắc nhở mặc viêm nam muốn tâm sau, cũng chỉ thân tiến vào một cái lùn hang động. Nhìn cung lỗi cho không sai biệt lắm đại hang động, Mạc Viêm Nam ngáp một cái, cũng liền xú tử có thể chui vào đi. Lại còn có thực trôi chảy. Cho nên, khó trách xú tử như vậy chân chó. Mạc Viêm Nam khỏe miệng lộ ra chào phúng cười. Cảm thấy trên mặt đất bột phân trướng mắt, Mạc Viêm Nam phất một cái ống tay áo liền đem tô linh tiểu sở tới xuống thuốc bột cấp sưu tan. Đợi trong chốc lát, không thấy tô linh tiểu ra tới, Mạc Viêm Nam chán đến chết hạng, phi thân mà thượng ở một viên đại thụ trên thân cây nằm xuống. Buồn ngủ đánh út lại, Mạc Viêm Nam lười biếng mà hít mắt, mơ màng sắp ngủ. Đã có thể vào lúc này, từ thụ trung bay ra hai chỉ phiếm ánh huỳnh quang con bướm. Này hai chỉ con bướm rất là khác xinh đẹp, còn như là lấy lòng vòng quanh hắn bay múa. Kể từ đó, Mạc Viêm Nam đã không có buồn ngủ, cảm thấy thú vị liền dơ ra bàn tay treo đùa này hai chỉ con bướm. Con bướm tựa hồ có linh tính, một con ngoan ngoắn mà ngừng ở hắn lòng bàn tay, một con tắc ngừng ở hắn cổ chỗ. Đồ vật, lớn lên khen ngược xem. Ti. Không đợi Mạc Viêm Nam xong, hắn lòng bàn tay cùng cổ truyền đến đau đớn, này cổ đau đớn lập tức không ngừng khuếch tán. Chờ ý thức được này hai chỉ con bướm không chỉ có sẽ chết người, còn có kịch độc hy, đã không còn kịp rồi. Mạc Viêm Nam chỉ phải nhanh chóng phong bế huyệt đạo, phong ngừa độc tố tiến thêm một bước thâm nhập. Trưng 15 nhị sư phụ, Minh Diệp độc thảo có chứa kịch độc, lại cũng là một mặt cực hảo dữ liệu, ở ngắt lấy quá trình không thể có một chút qua loa, cho nên, ở ngắt lấy thượng tô linh tiểu hoa một ít thời gian. Nghĩ thẩm nhị sư phụ từ trước đến nay không có kiên nhẫn, lúc này định là không cao hứng, Tô Linh tiểu liền ở trong lòng tính toán như thế nào thuận nhị sư phụ mau. Nhưng lệnh Tô Linh tiểu như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, đương nàng chui vào hang động khẩu sau, nhìn đến chính là mạn liệt hỏa. Hừng hực thiêu đốt, kia ánh lửa đỏ tươi mãnh liệt liệt hỏa tựa hồ muốn ngầm chiếm trọn nên một dát. Như thế nào đột nhiên liền cháy? Này hỏa? Rất quen thuộc. Tô Linh tiểu trong lòng lột bột một chút, hay là nhị sư phụ bị người tập kích? Tuy rằng lấy nhị sư phụ Tu Vi, chân chính đối thủ liền ít ỏi mấy người, nhưng Tô Linh Tiểu vẫn là không yên lòng. Nội tâm không khỏi lo lắng tâm cao khí ngạo nhị sư phụ sẽ khinh địch có hại, loại chuyện này cũng không phải không phát sinh quá. Theo liệt hỏa thiêu đốt, chung quanh độ ấm lên cao rất nhiều, giống như đại lồng hấp giống nhau. Chịu đựng cực nóng, Tô Linh Tiểu chui ra hang động. Nhưng mà, chờ có thể sau khi ra ngoài, nàng phát hiện dưới chân lại không có ngọn lửa. Cách ánh lửa. Tô Linh tiểu đầu tiên là quan sát chung quanh có hay không đánh nhau dấu vết, lại dùng ánh mắt tìm Mặc Viêm Nam thân ảnh. Thấy xung quanh trừ bỏ bị hỏa thành than thụ, không có mặt khác gì thường, Tô Linh tiểu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cường giả chi gian quyết chiến, phá hư tính cực đại, không thể liền cháy hỏng cây tối đơn giản như vậy. Cũng liền minh nhà nàng nhị sư phụ cũng không có cùng người đánh lên tới. Nhìn thấy đông tây phương hướng ánh lửa nhất nung liệt, Tô Linh tiểu tới gần lúc sau, thử kêu một tiếng, nhị sư phụ Nhắm chặt hai mắt mặc viêm nam mày càng là nhữ chặt, thanh âm khô khốc mà mở miệng, không cần lại đây, ngươi trước rời đi nơi này. Mơ hồ có thể nghe ra mặc viêm nam trong giọng nói ẩn nhẫn, tô linh tiểu cũng không có nghe lời tránh ra. Nhị sư phụ, là xảy ra chuyện gì sao? Không anh. Mặc viêm nam cắn răng, số tử vong nghĩa nhiều như vậy, còn như vậy đi xuống, hắn liền sẽ không chế không được chính mình. Mồ hôi lạnh không ngừng từ mặc viêm nam nhỏ dọn, nhưng ở cực nóng dưới, mồ hôi chẳng những không có bức hơi. Ngược lại biến thành băng tinh nhỏ giọt xuống dưới. Tô Linh tiểu dạo bước ở quyển lửa ở ngoài, thật sự không nghĩ ra nhị sư phụ hảo hảo vì cái gì thiều chính mình. Nhị sư phụ liền như vậy nhàm chán. Nhớ tới đời trước nhị sư phụ cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều làm được, Tô Linh tiểu khỏe miệng liền không tự giác biểu lộ một mặt cười nhạt. Nhưng là, nay cười nhạt ở nàng nhìn thấy hồng xuất hiện khi, lập tức đình trệ. Tóc đỏ ra kinh minh, không ngừng ở mặt viêm nam trên không đảo quanh, ý đồ đi xuống rồi lại không dám. Nhị sư phụ bản mạng điều sẽ làm ra loại này phản ứng chỉ có thể minh nhị sư phụ thật sự đã xảy ra chuyện dưới tình thế cấp bách, tô linh tiểu thổi một tiếng hít sáo hô hồ. hùng lại đây không có người tâm phúc hồng ở không trung ngây người một chút phản ứng đầu tiên là cấp bậc như vậy thấp kém nhân tộc cư nhiên mệnh lệnh nó nhưng đương nó cùng nàng ánh mắt đối thượng thời điểm phát hiện kia thiêu đốt ở bốn phía ngọn lửa phản phất thiêu đốt ở nàng mắt trịnh kiên định vững vàng có uy hiếp lực này ánh mắt rõ ràng là cường trung vương giả ánh mắt muốn cứu nhị sư phụ liền nghe ta bãi mặc kệ hồng hay không nghe lời tô linh tiểu nhảy dựng lên liền hướng hòa nhảy hồng điểu mắt hiện lên kinh ngạc lại hiện lên quan mang dương cánh lấy cực nhanh tốc độ bay đến tô linh tiểu dưới chân quen thuộc cảm giác sau khi trở về tô linh tiểu đối mặt nháy mắt có thể đem nàng đốt thành cho tận ngọn lửa gợi lên khỏe môi làm tốt lắm quả nhiên có ăn ý ma hồng cũng kêu một tiếng tỏ vẻ mặc danh hưng phấn tâm tình vui sướng chương 16 yêu giả cực hạn chi mỹ Hồ nháo. Nghe được tô linh tiều động tính, mặc viêm nam cấp hỏa công tâm. số tử, trình nhị sư phụ chính là hết thể nghe theo nhị sư phụ, nhưng thực tế thượng có mấy lần là thật sự nghe. Cẩn thận nghĩ đến, số tử tại hành động tựa hồ đều là qua loa cho xong, đặc biệt là lúc này làm nàng đi, nàng còn thế nào cũng phải thấu đi lên. Tìm, chết. Mặc viêm nam cơ hồ cắn đứt hàm răng. Mắt thấy tô linh tiều ngồi ở hồng bối thượng, muốn cưỡng chế vọt vào tới. Đây là hắn bản mạng chi hỏa. Liền Hồng cũng không dám tùy tiện xâm nhập, nàng bất quá là sơ cấp linh sư. Ngu xuẩn muốn mệt. Mặc Viêm Nam khúc cuốn ngón tay, ở Tô Linh Kiều ở đụng tới liệt hỏa khi, ngạnh sinh sinh đem hắn phóng thích liệt hỏa thu trở về. Một khắc trước còn tàn sát bừa bãi hỏa, trong khoảnh khắc như là cấp đại địa cấp hấp thu, nếu không phải bốn phía tàn lưu bị đốt chọi nướng nướng dấu vết, Tô Linh Kiều liền sẽ cho rằng chính mình nhìn đến bất quá là ảo giác. Hồng cũng đi theo há hốc mồm, ngơ ngác trợn tròn mắt liền hướng mặc Viêm Nam trên người đánh tới còn hảo bị Tô Linh Kiều cấp kịp thời ngăn lại. Thiếu chút nữa liền đâm chết chủ nhân, hồng tâm có thừa giật mình, thế cho nên không dám tới gần mặt viêm nam. Nhị sư phụ, ngài thế nào? Từ hồng trên người rơi xuống đất quá nhanh, Tô Linh Kiều xoay một chút chân, còn khái tới rồi cục đá, kia trên tảng đá lại bị thiêu đến nóng bỏng, thiêu phá vật liệu may mặc năng ở ra thị thượng, phát ra tư tư thanh. Cho nên, đứa mắt cá chân truyền đến đau đớn sau, Tô Linh Kiều chỉ cảm thấy da đầu tê dại Nhưng lại bởi vì lúc này nàng lo lắng nhất chính là nhị sư phụ, liền không đi xem xét nhịn xuống. Sư phụ, thấy mặc viêm nam ngồi xếp bằng đả tọa không nói lời nào, tô linh tiểu liền thử dối tay đắp một chút bờ vai của hắn. Nhưng ai biết, tay nàng mới rơi xuống, mặc viêm nam đột nhiên một búng máu phun tới. con hảo nàng thân thể bản năng phản ứng so đôi mắt chứng kiến sau khi tự hỏi phản ứng muốn mau, lúc này mới không có bị huyết bắn đến. Chỉ thấy kia màu đỏ sầm máu rơi rụng trên mặt đất, giống như đỏ tươi hoa mai. Mỹ mạ yêu diễm, ánh mắt chuyển rời đến nhị sư phụ trên người, nàng liền nhìn đến hắn kia độ dày hoàn mỹ đôi môi nhiễm màu đỏ, khỏe miệng thượng treo tơ máu. Nhị sư phụ quả thật là đã xảy ra chuyện, nàng có thể cảm giác được hắn suy yếu, nhưng mà cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nhị sư phụ lúc này thiếu người sống chớ tiến nạo khí, cực có một loại khác mỹ phúc, yêu giác cực hạn chi mỹ, mặc viêm nam chậm rãi nâng lên con ngươi, gắt gao nhìn chầm trầm tô linh tiểu chậm rãi mở miệng, đầu óc đầu. Tô linh tiểu chớp một chút đôi mắt ngay sau đó vô hại cười chỉ chỉ cổ trở lên. Hồi nhị sư phụ, còn ở ngươi, số tử, mặc viêm nam suýt nữa phun lần thứ hai huyết. Nhưng mà đương hàn ý đánh rút lại, mặc viêm nam kế tiếp nói liền biến thành run. Nhìn đến mặc viêm nam suy yếu yêu cầu ấm áp bộ dáng, tô linh tiểu phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Nhị sư phụ một giống như cao ngạo phượng hoàng, thế nhân mong muốn không thể tức, nơi nào sẽ giống chỉ run bần bật hồ ly. Nhị sư phụ kêu u ánh ánh mắt, đặc biệt là tưởng giáo huấn nàng. Lại run run đến mắng không ra lời nói tới. Qua đi, nàng nhưng chưa thấy qua như vậy nhị sư phụ. Bị Tô Linh Kiều không kiêng nghể gì mà nhìn chầm chầm xem, Mạc Viêm Nam ánh mắt càng thêm sắc bén lên. Nhị sư phụ, ngài giống như bị thương. Bởi vì Mạc Viêm Nam là ngồi xếp bằng, Tô Linh Kiều đành phải ngồi xổm xuống cùng hắn lời nói, cũng âm thầm xem xét tình huống. Mạc Viêm Nam mắt vượng liếc xéo Tô Linh Kiều liếc mắt một cái, chịu đựng đến xương hắn ý, gian nan mà phun ra một cái lan tự. Nhiên, Tô Linh tiểu thất thông không có nghe được Mạc Viêm Nam nói, lo chính mình an ủi lên, nhị sư phụ, ngài đừng nóng nội, ta sẽ không bỏ xuống ngài. Tựa như lúc trước hắn không có bỏ xuống chính mình. chương 17 cố tình hắn ngũ hành thuần hỏa. Mạc Viêm Nam là không vui. Cũng toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, nề hà hắn cái này đồ đệ không chỉ có đôi mắt không hảo xử lỗ thai cũng giống nhau không hảo xử Không chỉ có như thế, nàng còn không có một chút tự mình hiểu lấy. Hàn độc nhập thể, hắn đều không thể bước ra độc tố. Nàng lại có thể có biện pháp nào Nhị sư phụ Ngài hiện tại giống như không thể lời nói Tô Linh tiểu không lời nói tìm lời nói một Lập tức liền thu được đến từ mặc viêm nam ánh mắt cảnh cáo Hào đi Nhị sư phụ Tức giận Tô Linh tiểu chỉ cảm thấy trong lòng khổ Có chút đồ vật quan niệm đã là ăn sầu bé dễ Đời trước nàng cũng không có chân chính đem nhị sư phụ coi như sư phụ tới tôn kính Này một đời nàng ngủng có một viên muốn tôn kính tâm Kết quả lại bắt đầu đại nghịch bất đạo Xin lỗi nhị sư phụ Ta tuyệt không có mặt khác ý tứ. Vì cứu lại chính mình hình tượng, Tô Linh tiểu biểu tình bắt đầu nghiêm túc lên, phát hiện mặc viêm nam cổ chỗ có một chỗ tế miệng vết thương. Miệng vết thương như đậu đỏ giống nhau, miệng vết thương quanh thân tắc bảy biện ra băng nước trạng. Nhị sư phụ ngũ hành thuộc hỏa, giống nhau hàn khí xâm lấn không được, hiện giờ đông lạnh thành muốn lửa đốt chính mình hoàn cảnh, đủ để minh tạo thành cái này miệng vết thương đổ vật có bao nhiêu độc. Mà có thể tạo thành loại này chúng độc bệnh trạng độ vật, Tô Linh tiểu trong lòng đại khái đã có phổ. Chỉ là Nàng trước đó giáp thuốc bột, vào động quật cũng liền như vậy trong chốc lát, nhà nàng nhị sư phụ làm gì? Chỉ là lúc này mặc viêm nam xem cũng không xem tô linh tiểu, cũng không hạ lại đi bận tâm nàng. Lúc này, hắn máu không chỉ có là lưu động thông thả, hơn nữa đã ở bắt đầu kết băng động lại. Nhị sư phụ, ngài tình huống thật không tốt, ta phải nghĩ cách cho ngài giải độc. nếu có mạo phạm đến, kia nhất định không phải ta cố ý. Dùng 12 vạn phần chân thành trước đó nói rõ sau, tô linh tiểu liền đem bàn tay tới rồi mặc viêm nam bên gái. Mặc viêm nam ánh mắt chói chặt, nếu không phải hắn lúc này liền cổ đều không thể động, sú tử đã sớm bị hắn đạp lên lòng bàn chân. Bị mười mấy tuổi cái gì cũng đều không hiểu mao đầu lĩnh hạt tả hưu, hơn nữa vẫn là chính mình đồ đệ, này đối với một cái sư phụ tới là mười phần vô cùng nhục nhã. Tuy rằng, hắn cái này sư phụ chân chính cũng không đương ấy, nhưng, nan kham có tăng vô giảm. Cũng không biết sú tử ở hắn miệng vết thương đang làm gì ấn tới ấn đi, nhìn nhưng thật ra có điểm ra dáng ra hình. Hiện tại hắn giống như ở vạn năm huyền băng bên trong, nhưng là hắn chẳng những không có mất đi cảm quan, ngược lại đối với băng tương phản nhiệt, cảm giác đặc biệt mạnh bén, đặc biệt là xúc tử lòng bàn tay. Một ý thức đến chính mình suy nghĩ cái gì, mặc Viêm Nam ngưng mi lập tức đánh gậy ý niệm. "Nhị sư phụ, nếu ta đoán không sai nói, cán thương ngài chính là thực quỷ băng điệp, loại này con bướm thập phần mỹ lệ, lại cũng có chí mạng độc. Nhị sư phụ ngài hẳn là nghe qua đi." Kỳ thật lấy nhị sư phụ tu vi, kẻ hèn thực quỷ băng điệp căn bản là gần không được thân trực tiếp, nhà nàng nhị sư phụ từ trước đến nay không có gì nguy hiểm ý thức, biết rõ ngọn núi này chỉ có độc trùng, lại không đem nàng nhắc nhở để ở trong lòng, nhìn con bướm đẹp liền chúng chiêu. Thực quỷ băng điệp độc thực khó giải quyết, xâm lấn máu thập phần nhanh chóng, phàm là thịt thai phàm thể, vô luận tu vi có bao nhiêu cao, đều sẽ trúng độc. Hơn nữa thực quỷ băng điệp chi độc, đáng sợ nhất địa phương lại ở chỗ tu vi càng cao, chúng độc càng sâu, đặc biệt là tương khắc thân thể, ngũ hành thuộc hòa người. mặc Viêm Nam khỏe miệng cứng đờ. Cái này địa phương thế nhưng có thực quỷ băng điệp. Trong lòng tức thì lạnh một mảng lớn, này thực quỷ băng điệp chi độc đối mặt khác vây còn hảo, cố tình hắn ngũ hành thuần hỏa. Bất tử cũng rất tầng ra. Nhị sư phụ ngài không cần quá lo lắng, ta sẽ chưa khỏi ngài. Tô Linh tiểu nỗ lực ngoan ngoan an ủi nói. Chỉ là, đối mặt mỹ nhân nhị sư phụ, nàng có không áp lực. chương 18 ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Mặc viêm nam đã cả người cứng đờ, mắt thường có thể thấy được hắn làn da thượng đã bỏ lên trên băng Thời gian đã là gấp gáp, không thể chú ý bọn họ bốn phía là đen nhánh bốc khói than cốc. Tô Linh tiểu tử ám túi lấy ra lưới dao, bắt đầu ngay tại chỗ vì xử lý mặc viêm nam miệng vết thương. Mọc như thiền diệp lưới dao hoa khai miệng vết thương sau, không thấy một tia máu tươi nhỏ giọt xuống dưới. Mặc viêm nam miệng vết thương máu như mặt hồ kết băng ở dần dần ngưng kết. Nhìn tình huống như vậy, Tô Linh tiểu hơi hơi túc một chút mày. Nhị sư phụ tình cảnh hiện tại xa so nàng cho rằng muốn nghiêm trọng, bởi vậy cũng có thể suy đoán. Nhị sư phụ lấy hỏa sưởi ấm, được đến tạm thời giảm bớt rét lạnh đồng thời, lại ngược lại nhanh hơn độc phát. Cũng may này một đường nàng ngắt lấy không ít hảo dược liệu, nóng lòng tìm nàng phải dùng, Tô Linh tiểu trực tiếp đem dược liệu toàn tới rồi ra tới. Bạc hoa, màu tràng, Sơn du thịt, Đông lang thảo. Nhanh chóng tìm được này đó thảo dược sau, ở mặt Viêm Nam nhìn không tới góc độ Tô Linh tiểu vận khởi linh lực lấy dược liệu tinh hoa hóa thành dược linh khí. Màu lục đậm dược linh khí vòng ở tay nàng chỉ chi gian phản phất bị giao cho sinh mệnh giống nhau. Toàn dừa các ngươi. Nhìn dược linh khí, tô linh tiểu mặc nghiệm một câu. Nàng không có cơ hội một lần nữa lại đến, cho nên nàng cần thiết một lần thành công. Nhị sư phụ, ngài kiên nhẫn một chút, khả năng sẽ có điểm đau. Ở động thủ phía trước, mặc kệ mặc viêm nam có thể hay không nghe được, tô linh tiểu trước đó nhắc nhở một tiếng. Rốt cuộc đối với nhị sư phụ sợ đau, nàng là phi thường ấn tượng rất sâu. Mặc viêm nam vẫn như cũ không có phản ứng, kỳ thật hắn cả người đã mất pháp Có hay không phản ứng đều giống nhau. Tô Linh tiểu không dám chậm trễ, ngưng thần đem dược linh khí chậm rãi rót vào mặc Viêm Nam miệng vết thương. Nhưng mà, mặc Viêm Nam miệng vết thương máu đã đông lại, dược linh khí vô pháp thẩm thấu đến máu. Không, dừng. Mặc Viêm Nam nhận thấy được Tô Linh tiểu không ngừng ở nếm thử, dược linh khí đánh sâu vào miệng vết thương khi có một chút thanh tỉnh. Rất ngoài ý muốn Tô Linh tiểu ở trong khoảng thời gian ngắn có thể tinh luyện ra dược linh khí, chỉ tiếc nàng cấp bậc còn quá thấp. Vô pháp cùng trên người hắn sở trung thực quỷ băng điệp độc chống chọi. Tô Linh Tiểu nhấp khẩn ngôi, trong lòng duy nhất ý niệm dược linh khí nhất định có thể cứu nhị sư phụ. Chẳng qua hiện tại vấn đề lớn nhất là, nên như thế nào làm dược linh khí tiến vào nhị sư phụ máu, đem thực quỷ băng điệp chi độc bước ra tới. Không. Dùng. Thấy tô Linh Tiểu như cũ gàng bướng hồ đồ mà tiếp tục, mặc viêm nam mẩy níu chặt, ý đổ phủi tay chặn tô Linh Tiểu. Nhưng tay thật vất vả mới nâng lên tới, lại vô lực mà đi xuống. Mạc viêm nam tâm tình thật không tốt. Đặt ở trước kia hắn nhất định sẽ không tin tưởng chính mình sẽ như vậy một, còn đều bị chính mình đồ đệ cấp nhìn đi. Nhưng mà, tô linh tiểu nhìn thấy mạc viêm nam tay sau ánh mắt sáng lên, hơi mang kích động hỏi, nhị sư phụ, ngài lòng bàn tay cũng bị cắn bị thương. Nghe vậy, mạc viêm nam tâm tình càng thêm không hảo. Thật tốt quá. Liếc mắt một cái từ mạc viêm nam trong mắt nhìn đến đáp án, tô linh tiểu trên mặt có tươi cười. Tự tin mà nắm chắc thắng lợi. Mạc viêm nam buồn bực biết hắn không ngừng một chỗ bị thương, có như vậy cao hứng. nhị sư phụ, ngài miệng vết thương máu đã ngưng kết, muốn trước hóa đi trở ngại, cho nên ta phải cần thiết vượt rào. tô linh tiểu nỗ lực giải thích, nhưng càng giải thích liền cảm thấy càng biến yếu, liền đơn giản nói, vì nhị sư phụ giải độc sự tình, nhị sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, đánh chết cũng không. nhị sư phụ ngài cũng đại có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. mặc viêm nam, tô linh tiểu nói, như thế nào nghe có bất hảo dự cảm. Sư tử rốt cuộc muốn làm gì? mười 19 10 ngón tay đan vào nhau. Nhị sư phụ, thành phi đã dĩ, đã tội. Tô Linh tiểu bãi, liền ở mặt Viêm Nam ánh mắt nhìn chăm chú hạ cầm hắn tay, sau đó ngón tay xuyên qua hắn ngón tay khe hở, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Mặc Viêm Nam mắt phượng hơi hơi trợ to. Nếu hắn có thể động đậy, giờ phút này sớm đã đem thú tử tay cấp Ninh xuống dưới. Đại nghịch bất đạo. Đã có thể ở mặt Viêm Nam bực bội vạn phần thời điểm, Một cổ ấm áp từ Tô Linh tiểu lòng bàn tay bắt đầu chui vào hắn lòng bàn tay. Lòng bàn tay bị thực quỷ băng điệp cắn tiệm địa phương dần dần khôi phục chi giác. Đau. Dược linh khí đuổi đi thực quỷ băng điệp chi đôi khi, hắn lòng bàn tay liền như vạn trùng tan xé. Nhưng cùng đau đồng thời cùng với mà đến chính là ấm áp. Giống như chỗ sâu trong ở vạn năm huyền băng trùng, rốt cuộc có một tia ánh mặt trời. Nhị sư phụ, thực mau liền hảo, ngài nhịn một chút, chỉ cần nghĩ không đau, cảm giác đau đớn liền sẽ tương đối giảm bớt. Ngài tin tưởng ta, ngài lại kiên trì một lát liền hảo. Thấy mặc viêm nam đau đến mồ hôi lạnh ưa ra, còn rảo phá chính mình môi dưới, tô linh tiểu không khỏi có chút lo lắng. Nhị sư phụ từ trước đến nay chịu không nổi đau, một khi cảm thấy đau liền sẽ bạo nộ. Dược linh khí còn không có hoàn toàn vận hành với thân thể hắn trung, trung gian nếu là có cái cái gì sai lầm, chẳng khác nào thất bại trong gang tức. Cho nên, ở giúp nhị sư phụ giải độc thời khắc, nàng đến tận lực chấn an hắn. Mặc viêm nam Số Tử nên sẽ không quên hắn mới là nàng sư phụ đi. Vận hành dược linh khí vốn là tiêu hao cực đại, theo không ngừng xua tan cùng hóa giải thực quỷ băng điệp chi độc, Tô Linh Kiều bắt đầu cảm thấy linh lực sói mòn. Không sai biệt lắm là được, vi sư biết người đã tận lực. Máu một lần nữa bắt đầu bình thường lưu động sau, mặc viêm nam khí sắc hảo rất nhiều, lời nói cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Hắn là người sư, làm chính mình đồ đệ cứu đã đủ mất mặt, nếu là đồ đệ bởi vậy ném mệnh, hắn từ đây có thể cả đời không dám ngẩng đầu. Hơn nữa Thực quỷ băng điệp chi độc đã bị nàng hóa giải thất thất bát bát, dư lại có thể trở về chậm rãi giải, giải là được. Nhưng mà, Mạc Viêm Nam chờ tới trả lời, vẫn là Tô Linh tiểu cố chấp mà lắc đầu. Đại sư phụ từng dạy bảo Đồ Nhi, làm bất cứ chuyện gì không thể bỏ dở nửa chừng, hiện giờ có thể trị hảo nhị sư phụ lại không trị, chẳng phải là sẽ đại sư phụ thất vọng. Thiếu dọn ra sư huynh tới. Mạc Viêm Nam trong lòng càng thêm không thoải mái. Sú Tử nhắc tới sư huynh khi, một ngụm một cái Đồ Nhi, cùng hắn lời nói lại tùy ý thực. Báo cho tô linh tiểu không có kết quả lúc sau, mặc viêm nam cứng đờ mặt tức giận mà mở miệng, xem ngươi đến lúc đó hối hận hay không. Tự nhiên là không hối hận, có thể nhìn thấy nhị sư phụ hảo hảo, so cái gì cũng tốt. Tô linh tiểu ánh mắt nhìn thẳng miêu tả viêm nam nở rộ lún đồng tiền, tuy rằng một nửa vốt mông ngựa, nhưng một nửa đích xác thiệt tình thực lòng. Mặc viêm nam nao nao, vừa vặn lại ngó thấy bọn họ nằm ngón tay khẩn khấu tay, vì thế một kia hoảng loạn đột nhiên không kịp dự phòng ở trong lòng hiện lên chân chó mặc viêm nam thấp giọng chán ghét một câu sau liền nhắm hai mắt lại điều tức xú tử là tự tìm đến lúc đó liền lộ đều đi không được đủ nàng biết vậy chẳng làm tô linh tiểu tắc không sao cả cười cười lại bởi vậy khi tới rồi mấu chốt thời điểm liền không lại giải thích bắt đầu đem sở hữu lực chú ý cùng linh lực tụ tập lên tô linh tiểu một cái tay khác cấn ở miêu tả viêm nam cổ chỗ miệng vết thương thượng hảo đem thực quỷ băng điệp chi độc từ nơi này hoàn toàn dẫn ra tới nhưng lệnh nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là thực quỷ băng điệp chi độc chiếm cứ ở mạc viêm nam cổ chỗ miệng vết thương như thế nào cũng vô pháp dẫn ra sút tan. Nếu này cuối cùng khó nhất độc vô pháp sút tan, kia rất có thể lại sẽ một lần nữa quyết tán. Mắt thấy chính mình linh lực muốn khô kiệt, Tô Linh tiểu không kịp giải thích, tâm một hoảnh, liền tiến đến mạc viêm nam cổ chỗ mở ra miệng. Chương 20 coi như ôm một con tiểu miêu. Lạnh. Hàn y đến xương nhập tủy giống nhau mà đến. Tô Linh tiểu theo bản năng ôm lấy cánh tay run run. Lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình thân ở đời trước chết thời khắc đó. Huyết trì phía dưới chẳng lẽ là động băng, như thế nào lãnh thành như vậy, vẫn là nơi này chính là địa ngục Bởi vì chấp niệm nàng cả đời đều ở làm sai sự, sẽ có loại này kết cục cũng là nàng xứng đáng. Chính là các sư phụ. Bọn họ vì cái gì còn muốn tới cứu nàng. Bọn họ không ngừng kiên trì đi xuống, nhưng nàng vẫn là lại một lần làm cho bọn họ thất vọng rồi. Sở lưu lại tiếp nối thật sâu cắm rễ ở trong lòng dẫn tới ý thức mơ hồ chung chấp nhất với đem chính mình không mặt mũi không dũng khí nói xuất khẩu sư phụ sư phụ sứ tử sư phụ ngươi ta còn chưa có chết đừng lại kêu cái không ngừng chạy nhanh cấm miệng mặc viêm nam bực bộ dưới rối tay liền tưởng che lại tô linh tiểu miệng nhưng bàn tay một nửa mặc viêm nam hắc mặt lại thu hồi đi sứ tử tốt xấu cũng là vì cứu hắn như vậy gầy một cái chỉ sợ một cái không tâm liền sẽ cấp che đã chết che là không thể che Vì thế mặc viêm nam liền đứng dậy ở sơn động khẩu qua lại mà đi tới, ý đồ xem nhẹ sở hữu động tĩnh. Trong sơn động ánh sáng cũng không tốt, nhưng hắn như cũ rõ ràng mà nhìn đến cuộn tròn ở góc kia mặt thân ảnh. số tử miệng niệm cái không ngừng còn chưa tính, còn run cái không ngừng. Hắn đã nhắc nhở qua nàng, không cần không biết tự lượng sức mình, nhưng nàng chẳng những không đem hắn nói coi như một chuyện, thậm chí còn đối hắn làm như vậy sự. Nhớ tới tô linh tiểu sở làm việc, mặc viêm nam chỉ cảm thấy cổ chỗ bắt đầu nóng lên. Phảng phất kia ấm áp xúc cảm còn ở mặt trên, giống một quả dấu vết dừng ở miệng vết thương. Sư phụ, thực xin lỗi, tô linh tiểu run run đến càng thêm lợi hại, không ngừng đem chính mình xúc thành một đoàn, mà ngoài miệng lẩm bẩm lời nói vẫn như cũ chấp nhất mà không có dừng lại. Mặc viêm nam ngưng mày bước chân càng thêm bực bội. Hiện tại biết sai, hối hận còn kịp. Hắn chính là, sư phụ, tế nhu thanh âm thực, mỗi lần mái trèo sư phụ tựa như bị vứt bỏ miêu, mặc viêm nam bất luận như thế nào đi bỏ qua đều rõ ràng lọt vào thai phương tây hồng nhật lạc sơn trong núi ban đêm nhiệt độ không khí muốn so bạch lánh thượng rất nhiều ở sơn động khẩu đứng đó một lúc lâu mặc viêm nam ngưng mi phất một chút ống tay áo cuối cùng vẫn là hướng kia cuốn xúc hắc ảnh đi qua thoải mái cảm thấy chính mình phải bị đông lạnh thành khối băng tô linh tiểu ở dần dần ấm áp sau ở trong lòng than gọi một tiếng nàng là bị cái gì ấm áp đổ vật vây quanh chẳng lẽ là địa ngục cũng có ấm dương rất tưởng mở to mắt nhìn xem nhưng cực độ mệt mỏi làm nàng không mở ra được đôi mắt. Tô Linh tiểu cuối cùng nghĩ thầm tính, nhân sinh khó được có thoải mái thời khắc, đến nhất thời là nhất thời, liền hưởng thụ mà ngủ đến càng trầm. Dũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngược chính mình tìm thoải mái vị trí ngủ Tô Linh tiểu Mặc Viêm Nam sắc mặt thay đổi lại biến. Có trong nháy mắt kia muốn đem sứ tử trực tiếp sách lên tới bỏ qua, nhưng này sứ tử quá chỉ, còn cùng không xương cốt giống nhau, giống đủ mềm mại miêu. Xuất phát từ đối động vật thương hại, Mặc Viêm Nam phục chính mình. Vô pháp dùng hỏa tới đổi hàn, hắn làm sư phụ cũng không thể thấy chết mà không cứu, coi như ôm một con mèo, chờ thêm đêm nay là được. Mặc viêm nam nghĩ liền nhắm hai mắt lại, lại nhân thực quỷ băng điệp chi độc đối hắn tạo thành tổn hại một chốc vô pháp khôi phục, bất chi bất giác hạ mặc viêm nam đi theo lâm vào hát Thẳng đến, trong lòng ngực động tính động tính mặc viêm nam mới miễn cưỡng mở to mắt. Nhị, nhị sư phụ, cùng mặc viêm nam bốn mắt nhìn nhau sau, tô linh tiểu động tác nháy mắt đình trệ. Tuy rằng nàng không biết chính mình tỉnh lại sẽ ở nhị sư phụ trong lòng ngực, nhưng là nàng biết nhị sư phụ rời giường khí phả vào. Chương 21 danh dự cũng tương đương quan trọng. Tô Linh tiểu không dám lộn xộn, mặc Viêm Nam linh mi có vẻ không kiên nhẫn. Không đợi mặc Viêm Nam lập tức mở miệng, Tô Linh tiểu liền ngầm hiểu mà một chút liền né tránh. Mặc Viêm Nam sắc mặt không tốt, gần nhất thực quỷ băng điệp chi độc làm nàng hao tổn rất lớn, thứ hai, nhìn đến Tô Linh tiểu mặt liền trong lòng không mau. Nhị sư phụ, ngài lại nghỉ tạm trong chốc lát. Ta trước thu thập một chút dữ liệu. Tô Linh Tiểu ngoan ngoắn xin chỉ thị. Sau đó ngoan ngoãn cười, từ đầu tới đôi phản phất coi như không có nhìn đến mặc viêm nam ẩn nhận không phát. Mặc viêm nam không có lên tiếng, chỉ là cho Tô Linh Tiểu một cái không mau ánh mắt, phản phất liền nàng sự nhiều nhất. Mà Tô Linh Tiểu ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra sơn động liền bắt đầu thu thập tạc rơi xuống đầy đất thảo dược. Mất công có này đó thảo dược, nàng mới có thể giúp đỡ nhị sư phụ giải thực quỷ băng điệp độc. Chỉ tiếp này đó chân quý dược liệu đã bị dùng đi một nửa. Ừ. Một bên nhặt thảo dược, tô linh tiểu đột nhiên nhớ tới nàng ngắt lấy khi nhị sư phụ quá nói, nàng trích nhiều như vậy dược liệu là đi vi heo. Tặng nàng đem một nửa dược liệu tinh luyện thành dược linh khí toàn dùng ở nhị sư phụ trên người, kia nhị sư phụ chẳng phải là chính là hắn trong miệng? Nghĩ nghĩ tô linh tiểu liền cười, đương nàng thu thập hảo ngẩng đầu khi, lại vừa lúc nhìn đến mặc viêm nam âm trầm con người đang xem nàng, không kịp thu liễm tươi cười, tô linh tiểu tươi cười cương. Nàng tuyệt không có chê cười nhị sư phụ cùng heo có quan hệ. Ho khan một tiếng sau, tô linh tiểu đành phải căng ra đầu nói, thực xin lỗi, làm nhị sư phụ ngài suốt ruột trở. Mặc viêm nam không có lập tức mở miệng, mà là ở thăm viếng tô linh tiểu một phen sau, mang theo cảnh giác chậm rãi mở miệng, mọi việc không cần tự mình đa tỉnh. Tô linh tiểu ngốc lăng một chút, lập tức ngoan ngoan cười gật gật đầu. Nhị sư phụ ngài yên tâm, ta bảo đảm quá nói sẽ không quên. Cũng khó trách nhị sư phụ sẽ có như vậy phản ứng Tiên vụ cung cũng thuộc về nữ tôn đại lục nhị sư phụ dù cho là cường giả nhưng dù sao cũng là nam tử danh dự cũng tương đương quan trọng nếu là truyền ra cái gì không tốt ngôn luận nhiều ít vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Chẳng qua mặc viêm nam sắc mặt cũng không có bởi vì tô linh tiểu lời thề son sắt bảo đảm mà hơi có hòa hoãn càng thỏa đáng dù sao sắc mặt càng khó nhìn. Lúc này tô linh tiểu cũng không dám đi chọc mặc viêm nam cũng tận lực đem chính mình tồn tại cảm giảm bớt chỉ cần mặc viêm nam không ra tiếng nàng liền tuyệt không sẽ ra tiếng đem chọc mau nhị sư phụ khả năng tính giảm đến thấp nhất, thế cho nên trên đường trở về, bọn họ một câu cũng chưa từng có. Trở về tiên vũ cung sau, tô linh tiểu vốn định lấy chút dược liệu cấp mặc viêm nam, hảo trợ hắn có thể mau chút khôi phục. Nhưng vừa đến tiên vũ cung, nàng mới mở miệng một cái nhị tự, mặc viêm nam liền xem đều khinh thường liếc nhìn nàng một cái, chỉ chưa cho nàng một cái hân trưởng tôi cút bóng dáng. Tô kiểu ngươi như thế nào mới trở về? Mộ dung vân vừa thấy đến tô linh tiểu trở về trong mắt chàng ngập lửa giận, là nghĩ đến biện pháp, không biết còn tưởng rằng ngươi là cố ý trốn tránh không thấy. là ta không phải, vân tỷ tỷ đừng núp ních khí, sáng sớm sinh khí không tốt. ta không phải sinh khí, ta là sốt ruột, kỳ công tử độc kéo dài không được, ngươi có mấy cái đầu tới đảm đương hậu quả. tô linh tiểu câu môi bất động thanh sắc mà cười cười, lúc này mộ dung vân là thật sốt ruột không giả, nhưng sốt ruột chính là ai đầu chỉ sợ nàng mộ dung vân chính mình trong lòng nhất rõ ràng. còn có một chút mộ dung vân không có sai. Nàng sắc không nghĩ thấy bọn họ, nếu có thể lựa chọn, nàng thật đúng là muốn tránh không thấy. Tuy rằng nàng đã buông quá khứ, nhưng là kỷ ẩn linh tồn tại chính là cây châm. Chứ tận gốc trừ còn cần chút thời gian. chương 22 người biết đến. Người, thấy tô Linh tiểu cũng không có đem chính mình nói để ở trong lòng. Mộ Dung Vân cắn chặt rằng, đem bực bội cấp nhịn xuống đi xuống, thanh nhắc nhỏ nói, Linh tiểu, kỷ công tử tình huống thật không tốt, thứ gì đều ăn không vô, như vậy đi xuống chỉ biết càng ngày càng tiểu tụy. Tô Linh tiểu nhăn nhăn mày. Thế kỷ trước gần ninh cũng ăn không vô đồ vật, nàng liền tự mình làm hắn yêu nhất đồ ăn, hắn mới miễn cương ăn một ít, khí sắc bởi vậy hảo rất nhiều. "Linh tiểu, ngươi vẫn là chạy nhanh nghĩ cách hỏi ngươi sư phụ thảo điểm tiên linh chi, vì kỷ công tử trước giải độc mới quan trọng." "Ân, ta biết, ra đây đi trước." Tô Linh tiểu xong liền hướng Kỷ ẩn linh chỗ ở đi đến, lưu lại lời nói còn không có xong mộ Dung Vân. Nhìn Tô Linh tiểu có chút thất hồn lạc phách bóng dáng, mộ Dung Vân thẩm mắng vài câu. Hiện tại mới biết được sốt ruột, sớm làm gì đi." Tô Linh tiểu tiến phòng liền thu được nghệ qua phẫn nộ ánh mắt, nhưng không đợi nghệ qua lời nói, Kỳ ẩn linh khiến cho hắn đi bên ngoài chờ. Nghệ qua trong lòng có uấn khí, ở cái sai thân mà qua khi thành một câu, điện hạ đợi một đêm, ngươi không chuẩn làm lại làm điện hạ thất vọng. Nghệ qua. Kỳ ẩn linh cảnh cáo ra tiếng, rồi lại bởi vậy suy yếu mà ho khăn lên, che miệng khăn thẩm thấu một tia tươi đẹp hồng. Tô Linh tiểu bên cạnh người tay cầm thành quyền lại chậm rãi bung ra đi đến kỳ ẩn linh trước mặt khi trên mặt đã không có gì cảm xúc đạm nhiên ở kỳ ẩn linh mép giường trên ghế ngồi xuống tô linh tiểu liền bắt đầu vì hắn bắt mạch điện hạ là thiên kim chi khu hoàng cung ngựa y y đại có thể vì ngài giải độc ngài không nên lên núi tới tìm y y đường núi gặp gành chỉ biết chậm trễ ngài bệnh tình kỳ ẩn linh nguyên bản liền tái nhợt gương mặt trắng bệnh một chút thực xin lỗi ta chỉ là có điểm nóng nội, ta tưởng muốn gặp ngươi muốn nhìn ngươi một chút được không Tô Linh tiểu cũng không có làm Kỳ ẩn linh đem nói xong, lùi về tay sau nhàn nhạt mở miệng, điện hạ muốn nhiều vì chính mình suy xét, tồn tại liền phải hảo hảo tồn tại. Có ngươi ở, không phải sao? Kỳ ẩn linh bất an mà nhìn chăm chú Tô Linh tiểu, trước mắt người tựa hồ rất gần, lại tổng làm hắn cảm thấy đã xa xôi. Tô Linh tiểu buông xuống con ngươi, trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau mới chậm rãi mở miệng, điện hạ lại sai rồi, trên thế giới chân chính đáng tin chính là chính mình, ta thực vinh hạnh có thể được đến điện hạ coi trọng nhưng ta đã co tư tâm, sợ là vô pháp lại cùng qua đi giống nhau. Không nên đem đời trước phát sinh áp đặt ở hiện giờ kỳ ẩn ninh trên người, mặc kệ này một đời hắn sẽ làm thế nào quyết định, nàng trong lòng có khúc mắc, đã mất pháp giống đời trước như vậy đối đai hắn. Nếu đã quyết tâm chặt ước, nàng liền sẽ không lại ước ác bẩn thịu. Giờ phút này, nàng y tứ đã biểu hiện thực rõ ràng, kỳ ẩn ninh cũng là cái người thông minh, nói vậy cũng đã biết được nàng ý tứ. Kỳ ẩn ninh hai mắt dần dần đỏ, chố mắt mà nhìn tô linh tiểu. Cả người ở vào ngốc lăng trùng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì cái gì đột nhiên? Thực xin lỗi, đời này ta chung đem thua thiệt với điện hạ. Tô Linh tiểu chậm rãi nâng lên con ngươi, ánh mắt kiên định cùng Kỳ ẩn linh đối diện, nhưng là chỉ cần điện hạ hữu dụng thượng ta địa phương, ta nhất định sẽ vì ngài cống hiến. Ta muốn không phải cống hiến, ngươi biết đến. Kỳ ẩn linh bắt lấy chân hơi hơi run, này một đời hắn tưởng vãn hồi sở hữu sai lầm, đầy cõi lòng ngày náy cùng chờ mong mà đến. Nhưng này một đời hắn cũng không có may mắn như vậy, cái kia đem hắn phủng ở trong tay hộ ở trong lòng người, hiện giờ chỉ nghĩ vì hắn cống hiến. Chương 23 ngươi không hạ thủ được. Nhưng ta có chỉ có này mệnh. Không phải, Linh tiểu. Kỳ ẩn minh rẽ rủa muốn lên, duỗi tay muốn bắt lấy Tô Linh tiểu cánh tay. Lên núi phía trước hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, đều đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định có thể làm được. Điện hạ nên nghỉ ngơi, chờ điện hạ tỉnh, hết thể thì tốt rồi sẽ không hảo, như thế nào sẽ hảo, tình huống hiện tại đã nguyên lai không giống nhau. nhưng tô linh tiểu không chờ kỳ ẩn linh đem tưởng nói xuất khẩu, liền ở kỳ ẩn linh trước mặt vung tay lên, kỳ ẩn linh ngăn cản không được buồn ngủ, đóng đôi mắt nặng nghề ngủ. đem ngắt lấy tới dược liệu tinh luyện sau, tô linh tiểu liền đem dược linh khí dốt vào kỳ ẩn linh thân thể trịnh. thực mau kỳ ẩn linh trên người liền toát ra một đoàn hắc khí, màu đen lại biến mất ở không khí trịnh. làm xong này hết thể sau, tô linh tiểu không có nhiều xem một cái, nhiều dừng lại trong chốc lát liền mở cửa đi ra ngoài. Tô Linh tiểu, ngươi đứng lại." Dịch qua ngăn lại Tô Linh tiểu, rút ra kiếm đặt tại nàng trên cổ, "Các ngươi nữ nhân đều không phải cái gì thứ tốt, ngắn ngủn thời gian ngươi liền đứng núi này trông núi nọ, ngươi như thế nào không làm thất vọng điện hạ." Tô Linh tiểu không dao động mà nhìn thoáng qua đặt tại chính mình trên cổ phiếm hàn quang thân kiếm, "Nghe ta một câu khuyên, loại chuyện này không cần chỗ lẫn. Nếu ngươi lòng lang dạ sói, ta liền phải thế điện hạ giáo hơn ngươi." Dịch qua khí tàn nhẫn vì thế tăng thêm trên tay lực đạo sắc bén kiếm phong thực mau liền cắt qua làn da miệng vết thương chảy ra huyết châu nhưng ngay cả như vậy tô linh tiểu vẫn như cũ mặt không đổi sắc một tia chưa động ngược lại dịch qua thấy huyết lúc sau luôn uống vừa rồi tàn nhẫn kinh biến thành nắm kiếm run nhẹ nhẹ vì cái gì chẳng lẽ không sợ ta giết người nàng chẳng lẽ không muốn sống nữa sao tô linh tiểu sờ soạn một chút cổ nhìn thoáng qua bàn tay thượng máu tươi đánh cờ qua cười cười ngươi không hạ thủ được dịch qua cắn răng muốn phản bác rồi lại nghe được tô linh tiểu trầm rãi nói ngươi nếu như vậy trung tâm tia liền hảo hảo chăm sóc điện hạ đời trước dịch qua kết cục cũng không tốt mộ dung vân ngại hắn vướng bận liền xử kế làm hắn lương đeo phản bội chủ đại nghịch chi tội đầu mình hai nơi thi cốt vô tổn nhưng lời này nghe vào dịch qua trong thai là cực đại châm trọng chỉ cảm thấy điện hạ hưu tôn hàng quý lại đổi lấy tô linh tiểu như vậy vô tình bị hoàn toàn chọc giận sau dịch qua giận phân giống to ta trước giết người lại hướng điện hạ lấy chết tạ tội Tô Linh Tiểu mày nhíu lại, lần này không có lại đứng làm dịch qua động thủ. Ở dịch qua đã đâm tới nháy mắt, Tô Linh Tiểu hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, trực tiếp dùng linh lực cắt nát thân kiếm. Sở hữu chuyển biến đều ở trong nháy mắt, dịch qua khiếp sợ mà nhìn đoạn kiếm. Tiên vụ cung quả nhiên danh bất hư chuyển, Tô Linh Tiểu chỉ là ở chỗ này ngắn ngủn tu luyện ba năm, tu vi sớm đã xa xa vượt qua hắn. Xin lỗi, có lẽ ta biểu đạt phương thức có vấn đề, nhưng lời nói mới rồi ta đích sắc không có ác ý. Rồi tay đem trong tay một đoạn đoạn kiếm còn cấp dịch qua khi, tô linh tiểu lại một câu, dịch qua, hảo hảo chiếu quỷ hạ. Ngươi, đương nhiên ngươi còn có chính ngươi. Tô linh tiểu xoay người, vẫy vẫy tay liền đi rồi. Nhớ rõ lần đầu tiên thấy dịch qua, kia vẫn là nàng lần đầu tiên bước vào ninh vương phủ, khi đó nàng vẫn là cái quần áo tả tơi, lưu lạc đầu đường khất cái, trên người dơ bẩn khiến cho nàng bị chán ghét, cùng e sợ cho tránh còn không kịp. Duy độc dịch qua, nói cho nàng muốn rửa sạch sẽ. Muốn hiểu vương phủ quy củ, sau này phải vì vương phủ công hiến. Chỉ tiếp, lòng tràn đầy trung thành người, thường thường không có gì kết cục tốt. Nhớ lại dịch qua khi chết thê thảm, tô linh tiểu liền thất thần, không nghĩ trực tiếp đón đầu liền đụng phải thị tường. Nhị. Sư phụ. Chương 24 kk tin tức. số tử, có tật giật mình cái gì? Mặc viêm nam híp mắt phượng thấp liếc tô linh tiểu. Nếu không không có việc gì nói lắp cái gì, mỗi lần thấy hắn đều phải nhị trong chốc lát. Tô Linh Tiểu đâm cho có chút ốc, phản ứng lại đây sau vẫn là không hiểu ra sao. Vì thế, ngựa đầu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Mạc Viêm Nam, nhị sư phụ ngài chỉ chính là. Mạc Viêm Nam cũng không có giải thích, chỉ là vây vây tay, làm Tô Linh Tiểu ly chính mình xa một chút. Tô Linh Tiểu hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện, chính mình cơ hồ dán ở Mạc Viêm Nam trên người, liền vội vàng lui về phía sau vài bước. Nhị sư phụ, ta không phải cố ý. Mạc Viêm Nam tắc phảng phất không có nghe được nàng lời nói biểu tình nghiêm túc mà phổi bị nàng đụng tới địa phương. tô linh tiểu nàng có thể thể trên người cũng không có mang độc. nhị sư phụ ngài tìm ta có việc. tô linh tiểu thử hỏi. mặc viêm nam không có lập tức trả lời, chờ vớt phẳng sở hữu nếp ốm mới đưa chậm rãi đem ánh mắt dừng ở tô linh tiểu trên người. ân vừa rồi thu được sư tôn truyền thư là có ngươi thân tham manh mối làm vi sư mang ngươi xuống núi một chuyến đi tây phụ chấn nhìn xem. thật sự tô linh tiểu vừa nghe ngay mắt kích động, là Kaka. Nguyên lai like, Kaka tin tức chính là sư tổ mang đến. Đời trước, năng lực chú ý đều ở chiếu cố kỳ ẩn ninh trên người, đi tìm Kaka cũng là theo nhị sư phụ vội vàng xuống núi, buồn không ôm hy vọng đi, lại tìm tới rồi thân nhất thương yêu nhất nàng Kaka. Ân. Mặc viêm nam đôi mắt mơ hồ. Không, không, ta đương nhiên không có nghi ngờ nhị sư phụ ngài ý tứ, ta chính là rất cao hứng. Tô Linh tiểu vội vàng giải thích, vui sướng chi tình tắc vô ngữ nói nên lời liên quan xem nhị sư phụ cũng thuận mắt vui mừng vài phần nhị sư phụ ngài thật tốt mặc viêm nam nhìn man ý hiệp tươi cười tô linh tiểu mặc viêm nam mắt phượng liếc xéo nàng liếc mắt một cái mang theo chút ghét bỏ nghĩ mang theo cái này xuống tử xuống núi cùng mang hải tử có cái gì khác biệt ngươi cũng đừng cao tâm quá sớm sư tôn cũng không có xác định ừ ơn. tô linh tiểu nghe lời địa điểm đầu nhưng nàng trong lòng cũng đã thập phần khẳng định nhìn không quen tô linh tiểu hưng phấn hỏng rồi ngốc dạng mặc viêm nam liền coi rẻ nói không tiền đồ. ân ơn, ơn. Tô Linh Tiểu tiếp tục nghe lời gật đầu. Mặc viêm nam khỏe miệng cứng đờ, suýt nữa một trưởng sợ đi xuống, làm nàng liền biết gật đầu đầu nở hoa. số tử, này mấy ngươi chuẩn bị một chút, đừng một chút sơn liền mất mặt. Nghe mặc viêm nam tức giận nói, Tô Linh Tiểu vẫn như cũ vui dạo dược địa điểm đầu. Theo sau ngẫm lại không đúng, lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía mặc viêm nam. Nhị sư phụ, nếu không ngày mai chúng ta xuống núi đi. Mặc viêm nam sắc mặt không tốt. Sờ sờ phát ngứa lòng bàn tay, khoe miệng hiện lên một mặt độ cung, đừng quên tiên vụ cung còn có khách nhân, ngươi nếu là đi rồi, chẳng phải là có thất đạo đại khách. Thô Linh tiểu tưởng này không phải có tầng 3 sao. Tần bá chính là sâu nhất tàng không lộ, tuyệt đối chịu đựng được trường hợp. Nhưng bí mật này vẫn là bí mật, nàng cũng chỉ có thể suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Vẫn là nhị sư phụ tưởng chú đáo. Thô Linh tiểu thuận thế chụp được mông ngựa. Chân chó. Mang theo khinh bị song sau mặc viêm nam liền tống cổ tô linh tiểu chạy nhanh đi tu luyện. Tu luyện này nguyên bản là nàng thích nhất với làm sự, nhưng đối hiện tại nàng tới cũng đã không phải. Tâm pháp bí tịch nàng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, khi nào tu luyện đều giáo. Cho nên nhị sư phụ làm nàng không chậm trễ tu luyện gì, tô linh tiểu chỉ là miệng đầy đáp ứng. Nhất đẳng đến nhị sư phụ rời đi, nàng đi hướng thí luyện trường bước chân vừa chuyển, ẩn vào bóng ma trịnh. So với tu luyện, có càng thú vị sự tình cho nàng. Làm sao có thể bỏ lỡ? Trước 25 đều hộ thành như vậy. Mặt trời lặn Tây Sơn, đêm tối thay thế ban ngày, ánh trăng lại không có thay thế ban ngày Thái Dương. Không có ánh trăng tiên vụ Sơn là hát ám, tiên vụ cung cũng, cũng chỉ có mấy cái ở tha phòng lộ ra ánh sáng. Dạ Minh Châu ánh sáng đủ để chiếu sáng lên phòng trong, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phòng trong, muốn chiếu sáng lên bên ngoài sự vật liền đã không dám. Tiên vụ cung luôn luôn tới tùng nhàn, vào đêm liền từng người nghỉ ngơi, cả tòa tiên vụ Sơn liền tiến vào trầm tịch trầm miên nhiều không hài hòa thân ảnh, lợi dụng hắc cám che giấu với trong đó mà đi đi. Đệ nhị dậy sớm, Tô Linh tiểu liền đi vì Kỳ ẩn linh đem mạch. Độc đã toàn bộ bị loại trừ, Kỳ ẩn linh qua suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể xuống núi. Kỳ ẩn linh hiển nhiên có chuyện muốn cùng nàng, nhưng nàng cũng không có cho hắn cơ hội, công đạo vài câu liền đi rồi. Dịch Qua liền bồi ở bên cạnh, thấy vậy Tô Linh tiểu thái độ tự nhiên khí bất quá, vài lần tưởng giận mắng Tô Linh tiểu đều bị Kỳ ẩn linh ánh mắt cấp ngăn lại, Dịch Qua không cam lòng lại không thể cãi lời kỳ ẩn linh ý bảo, chỉ phải nhịn xuống. Điện hạ, lấy ngài thân phận, hạ nhiều ít quý nữ muốn làm ngài thê chủ, Tô Linh tiểu không biết tốt xấu, vì cái gì ngài? Dịch qua trong lòng nghẹn muốn chết, dựa vào điện hạ thân phận, hắn không những có thể chính mình lựa chọn thê chủ, còn có thể yêu cầu thê chủ không cưới mặt khác nam tử, cho dù nam tử muốn so nữ tử hèn mọn thật nhiều, nhưng điện hạ là không giống nhau, hắn hoàng gia tôn quý hoàng tử. Ở hắn xem ra, Tô Linh tiểu trước nay đều không xứng với điện hạ. Như thế tôn quý điện hạ, cũng không nên buông thân phận đi làm Tô Linh Tiểu phu quân. Kỳ ẩn linh khỏe miệng lộ ra một mặt chua xót độ cung, liền hô hấp đều cảm thấy là đau đớn. Nghĩ đến thập phần châm trọng đời trước dịch qua quỳ trên mặt đất, cầu hắn tin tưởng Tô Linh Tiểu. Tô Linh Tiểu mới là duy nhất thiệt tình đãi người tốt, là đáng giá pho thác trung thân nữ tử. Nhưng hết thể hắn vô pháp giải thích, cũng không thể giải thích. Là hắn sai rồi. Một khi ra tới, mới là hết thể tới rồi cuối. Đối mặt dịch qua nghi hoặc Kỳ ẩn linh dùng khô khốc giọng nói nghẹn ngào mở miệng, có lẽ nàng có cái gì khổ chung, dịch qua ngươi trước tiên lui hạ đi. Chính là thật sự không đáng. So Tô linh tiểu tốt nữ tử có rất nhiều, không phải sao? Nhưng mà, lúc này bị phế đang âm thầm quan sát tiên vụ cung ám vệ lắc mình mà nhập, quy một gối xuống đất mặt vô biểu tình bản khắc mà bắt đầu bẩm báo. Kỳ ẩn linh sau khi nghe xong, ôn nhuận thanh tú khuôn mặt trầm đi xuống, liền gọi tới Dịch Qua, không màng Dịch Qua khuyên can liền mang ốm yếu hướng tiên vụ cung đại đường chạy đến cũng may được đến tin tức kịp thời kỳ ẩn linh lúc chạy tới tô linh tiểu mới đến không lâu thần bá cùng nàng tiên vũ cùng tối hôm qua mất trộm sự tình các loại manh mối chỉ hướng là nàng ăn cắp chính hỏi nàng muốn giải thích kỳ công tử ngài như thế nào tới ngài trên người độc mới loại trừ ngài như vậy lại đây tăng thêm ngài bệnh tình nơi này cũng không có việc gì vẫn là làm người đưa ngài trở về nghỉ ngơi đi mộ dung vân đầy mặt lo lắng mở miệng tiên vụ cung một phát hiện mất trộm liền thông chi mọi người nàng là trước hết đến lấy kỳ ẩn linh thân thể chịu không dậy nổi buôn ba vì từ cố cô ý công đạo tần bá tạm thời đừng làm kỳ ẩn linh biết được hao tổn tinh thần mệnh nhọc không nghĩ tới này đáng chết lao nhân không có đem nàng lời nói coi như một chuyện mất công nàng vừa rồi như vậy ôn tồn mà cùng công đạo không cần nếu tới cũng không kém này một chốc thấy tô linh tiểu một mình đứng đối mặt chúng tha nghi ngờ kỳ ẩn linh chắn tô linh tiểu trước người hướng tới mặc viêm nam cùng tần bá hơi hơi gật đầu một cái sau ngữ khí kiên định mà mở miệng không phải linh tiểu Mạc Viêm Nam hơi hơi chọn một chút mi, đều hộ thành như vậy, số tử còn dám bọn họ hai cái nam tử không có gì. Chương 26 ngươi cùng sư phụ ngươi chịu thua. Ngươi lại như thế nào chứng minh? Thấy Kỳ ẩn linh như thế chắc chắn, ngồi ở chủ vị thượng, Mạc Viêm Nam khỏe môi gợi lên một mặt nhạt nheo độ cùng, cười như không cười. Mạc Viêm Nam vốn là có khuynh thế dung mạo, cho dù là mang theo vài phần trào phúng cười, cũng làm ở đây người ra thần. Kỳ ẩn linh giữa mày nhiều nếp vốn. Đúng rồi, Lúc trước mặc viêm nam chính là danh chấn nữ tôn đại lục đệ nhất mỹ nhân công tử, hạ không biết có bao nhiêu nữ tử thèm nhỏ dãi, chỉ cầu có thể cầu được hắn ưu hái, có thể đem hắn cưới vì phu quân, nề hà mặc viêm nam qua cường, mềm cứng không ăn, nhưng cái đó muốn cưới hắn nữ tử không hề biện pháp. Như vậy một cái nam tử tại bên người, lại lúc nào cũng che chở, cái nào nữ tử sẽ không động tâm. Biết rõ người này là tô linh tiểu nhị sư phụ, nhưng hắn lúc trước vẫn là dao động, đối nàng hứa hẹn đánh mất tin tưởng. Tu luyện người thọ mệnh vốn là so với người bình thường trường rất nhiều, thay cho chi gian sinh ra cảm tình trở thành thê phu lại không ở số ít. Nếu thật sự có tâm, sư phụ chỉ không phải một tầng thân phận, lại tính cái gì? Nàng năm cái sư phụ đều là bất đồng xuất sắc, hắn bất quá là cái nghèo túng hoàng tử, chỉ miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Loại này ý tưởng lúc ấy điên cuồng đến cha tấn hắn, sợ hãi cùng lo lắng làm hắn đêm không thể tẩm. Mà này đó tắc bị mộ dung vân phát hiện, nói cho hắn tô linh tiểu sớm đã không đáng tin cậy. Hắn bản thân yêu cầu biến cường. Đúng vậy, hắn yêu cầu biến cường. Này vốn không có sai, chỉ tiếp tiếp theo sở hữu hết thể mới là bắt đầu, hắn cũng gián tiếp trở thành đồng lõa. Móng tay khảm nhập lòng bàn tay, kỳ ẩn linh quay đầu lại nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Hắn phạm đến sai lầm lớn nhất là không nên không tin nàng, cô phụ nàng. Cảm ơn kỳ công tử tín nhiệm, chính cái gọi là thanh giả tự thanh, ta không cần quá nhiều biện tử. Một đôi thượng kỳ ẩn linh sáng quắc ánh mắt, Tô Linh Tiểu liền rời đi ánh mắt Cũng từ kỷ ẩn ninh phía sau đi ra Nàng thoạt nhìn như vậy Nhu nhược yêu cầu một cái người bệnh che chở Tuy rằng đã từng nàng có điều chờ mong quá Ở nàng bất lực thời điểm hy vọng Hắn có thể đứng ở trước mặt Chỉ cần một lần là đủ rồi chi tiết Linh tiểu, mọi người đều biết là ngươi dùng tiên linh chi Cứu trị kỷ công tử Ngươi cũng là cứu người xuất ruột Ngươi vẫn là không cần chọc giận sư phụ ngươi cho thỏa đáng Nghe tỉ tỉ, chỉ cần ngươi thành tâm nhận sai Sư phụ ngươi tất nhiên sẽ tha thứ ngươi đối mặt viêm nam xin lỗi cười sau, mộ dung vân lấy trưởng tỷ thân phận lời nói thâm thiế mà khuyên tô linh tiểu. cuối cùng, còn ở tô linh tiểu bên hai thành nói, linh tiểu, ta không chỉ có ta nhìn đến ngươi đi tàng bảo các, mấy cái kỷ công tử người hầu cũng nhìn thấy, hơn nữa sư phụ ngươi đã phái người đi lục soát phòng của ngươi, dư lại tiên linh chi liền ở ngươi phòng, tiên linh chi cũng không phải nhiều chân quý bảo vật, ngươi cùng sư phụ ngươi chịu thua, việc này liền đi qua. tô linh tiểu cảm thấy buồn cười liền cười, mộ dung vân trong mắt đắn đo. Đời trước nàng bị mù không nhìn thấy. Ngươi không phải ta làm, ta vì cái gì muốn thừa nhận? Tiên linh chi tuy rằng không phải cái gì nhiều chân quý đồ vật, nhưng ta nhị sư phụ luôn luôn phân biệt đúng sai, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, trả ta trong sạch. Không giống Mộ Dung Vân ở bên thai nhỏ giọng thì thầm, Tô Linh tiểu thanh âm tắc trong trẻo thực, đặc biệt là câu kia tiên linh chi tuy rằng không phải cái gì nhiều chân quý đồ vật, cắn tự thông thả rõ ràng. Mộ Dung Vân tươi cười có chút cứng đờ, cũng ở trong lòng mắng một câu không biết tốt xấu. Nàng La nhìn đến Tô Linh tiểu tiến tàng bảo cát, liền sợ nàng rào biện, nàng làm mấy cái người hầu phòng trừng cũng nhìn thấy, hơn nữa. "Hảo đi, chúng ta nơi này người ngoài không tin được cũng là tự nhiên, nhưng là, tần bá ngại không phải cũng nhìn thấy sao?" Mộ Dung Vân nhìn Tô Linh tiểu thở dài mà lắc đầu, ánh mắt tắc lưu loát mà dừng ở tần bá trên người. Chương 27 ẩn có cổ đỉnh ý. Mộ Dung Vân tiếng nói vừa dứt, Sở Hưu Tha ánh mắt liền hướng về phía tần bá. Tần bá nhìn về phía Mặc Viêm Nam, cũng gật đầu nói: Sắc có việc này. Tô Kiều, Tân Bá cũng nhìn thấy, cũng không trách chúng ta nghĩ nhiều. Mộ Dung Vân quay đầu đem kêu mấy cái người hầu chiêu lại đây, cũng làm cho bọn họ mảnh khi nhìn đến tình huống. Mấy cái người hầu vốn là không thích Tô Linh Kiều, liền tình hình thực tế, nàng căn bản là không xứng với bọn họ điện hạng, liền tính dùng tiên linh chi cứu ra lệnh, cũng là trộm tới, lên không được mặt bàn. Hiện tại còn chẳng biết xấu hổ không chịu thừa nhận, bắt lấy công lao không bỏ, mấy cái người hầu liền thanh nghị luận lên không nghĩ tới làm còn không thừa nhận. Thế nhưng là dùng trộm tới tiên linh chi cứu kỷ công tử, chẳng lẽ nàng không biết làm như vậy ngược lại sẽ ném kỷ công tử thể diện sao? Mấy cái người hầu thanh âm thực, nhưng ở trống vắng đại đường vẫn là mơ hồ có thể nghe cái rõ ràng. Kỳ ẩn linh nhíu chặt mày, vừa muốn mở miệng lời nói, liền nghe được Tô Linh tiểu đã đã mở miệng. Ta đích xác từng vào tàng bảo các, có thể ẩn nấp bảo các ta mỗi cô ra vào, như thế nào, này các ngươi có ý kiến? Lời vừa nói ra, Đại đường một mảnh an tĩnh. Nghe đồn tiên vụ cung tàng bảo cắt có rất nhiều bảo vật, đều là thế gian hiếm thấy. Tô Linh Tiểu mỗi có ra vào. Nếu chỉ bằng mượn điểm này tới định ta tội, không khỏi cũng quá hoang đường không phải sao. Tô Linh Tiểu mang theo chảo phúng ánh mắt nhìn về phía kia mấy cái người hầu, các ngươi đều không phải là tiên vụ cung người, lại nói xuông, ba đạo bốn, làm sao từng nghĩ tới ngươi kỷ công tử thể diện. Mấy cái người hầu gương mặt thất sắc, ở Tô Linh Tiểu ánh mắt uy hiếp hạ súc thân mình theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, đúng không, nhị sư phụ? xoay người, tô linh tiểu cười Khanh khách nhìn mặc viêm nam, mặc viêm nam mắt vượng hơi hơi nâng một chút, nhìn như không có động tĩnh, nhưng tô linh tiểu biết nhị sư phụ đại khái lại đang mắng nàng số tử. theo tô linh tiểu nói phong chuyển hướng Mạc viêm nam, chúng tha ánh mắt liền theo bản năng mà dừng ở trên người hắn. xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm, kỳ ẩn linh bồi tội. Nguyên tưởng rằng mặc viêm nam sẽ tiếp tục không đem sở hữu để vào mắt, lại nào liêu mặc viêm nam không chút để ý mà mở miệng nói, vậy làm cho bọn họ cút đi, miễn cho hồ nào những người. Thô Linh Tiểu. Nhị sư phụ, ngài muốn hay không suy xét một chút, như vậy tựa hồ có thất đại gia phong phạm. Tuy rằng, nhị sư phụ từ trước đến nay đơn giản thô bạo, nhưng là tốt xấu cũng trang một trang đúng không, quan trọng nhất chính là tiên vụ cung thanh danh còn muốn hay không. Từ trọng sinh trở về, nàng liền coi tiên vụ cung vì bảo tự nhiên đến bảo bối đắc hẳn. Này, kỳ ẩn ninh trên mặt có chút năng kham, cho dù nhiều ít hiểu biết mặc viêm nam tính cách, nhưng bị như vậy tức thể diện, làm hắn trong lòng nhiều ít có chút không mau. Tôn trưởng, này mấy cái người hầu là chúng ta công tử mang đến, ngài nói đến đây, có phải hay không quá? Dịch qua khí bất quá, liền đứng dậy. Tô Linh tiểu nhị sư phụ sinh mỹ nhân, hắn ánh mắt đầu tiên thấy cũng kinh là người, lại không nghĩ rằng như vậy không hiểu lễ nghĩa. Người tới là khách, đơn giản như vậy đạo lý không hiểu sao nhưng mà không chờ dịch qua xong mặc viêm nam khỏe miệng cười như không cười độ cung càng sâu kỳ công tử thật là dày rộng thủ hạ người mỗi người giỏi ăn nói chỉ là chúng ta tiên vụ cung sự khi nào luôn được đến một ít không liên quan người ngoài tới nghị luận tôn trưởng giáo hơn chính là là chúng ta đi quá giới hạn trở về ta sẽ nghiêm thêm quảng giáo còn thỉnh ngài thứ lỗi mặc viêm nam hơi hơi gật đầu một cái ánh mắt tùy ý kỳ ẩn linh trên người đánh giá liếc mắt một cái dung mạo thanh tuấn Một thân quý khí, khí độ bất phàm, chi thư đạt lý, cái này kỷ công tử vừa thấy là nhân trung long vượng, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, cái này kỷ công tử xem hắn là ẩn có cổ địch ý. chương 28 tuổi hồ sớm có chuẩn bị. Mấy cái người hầu sớm đã sợ hãi, bọn họ bất quá là khí bất quá thanh nghị luận vài câu, không nghĩ tới mặc viêm nam không một chút phong độ. Chỉ cần tưởng tượng đến điện hạ nhân bọn họ mà nàng kham, mấy cái người hầu đại khí không dám xuyễn, túi đầu không dám ngẩng đầu lên. Lúc này không cần người tới đuổi bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ một cái chớp mắt cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Mặc viêm nam hiển nhiên không có bỏ qua ý tứ, không đi quan tâm tiên vụ cung bảo bối bị trộm, ngược lại mỉm cười nhìn kỷ ẩn ninh, đem trọng tâm chết đi tới rồi kỷ ẩn Linh hay không sẽ làm mấy cái người hầu đi ra ngoài. Không khí bắt đầu có chút giằng co, kỷ ẩn ninh lại như thế nào sẽ không rõ mặc viêm nam ý tứ, hắn cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến từ ám vệ nơi đó tin tức, Biết là Mạc Viêm Nam bổi tô Linh Tiểu đi ra ngoài, lại suốt đêm chưa về, hắn cảm thấy Mạc Viêm Nam là ở cố ý nhằm vào hắn, có lẽ Mạc Viêm Nam đã có khác sở đồ. Tư cập này, hắn liền khó có thể không làm nghĩ nhiều. Một đêm chưa về, bọn họ đi nơi nào, làm cái gì? Tôn trưởng đều lên tiếng, các ngươi này mấy cái ngu xuẩn còn đứng ở chỗ này làm cái gì, còn chưa cút đi xuống. Mộ Dung Vân thấy không khí không thích hợp, liền quát lớn kêu mấy cái người hầu, đưa bọn họ đuổi ra đi sau. Ở kỳ ẩn ninh cùng Mạc Viêm Nam chút hòa hoan không khí nói. Phế đi không ít miệng lưới, mới đưa trọng điểm kéo lại. Tiên vụ cung mất trồng việc, chúng ta làm người ngoài cũng không hảo can thiệp, chỉ là vừa vặn chúng ta ở tiên vụ cung, vạn nhất những người khác không hiểu do người đối chúng ta có điều hiểu lầm. Này rốt cuộc có tổn hại danh dự. Mộ Dung Vân khó xử mà nhìn Mạc Viêm Nam, lại thất vọng mà nhìn thoáng qua Tô Linh Tiểu, tiếp tục nói, lấy ta chi thấy, không bằng chuyện này không cần lộ ra, chúng ta cũng sẽ giữ kín như bưng Đối Tô Linh Tiểu tuy rằng cái gì đều không có, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ đã vô cùng nhuần nhuyễn mà biểu hiện. Vân tỉ tỉ lời này, ta như thế nào nghe giống ở là chúng ta tiên vụ cung trông coi tự trộm, còn oan uổng các ngươi. Nhìn mộ dung vân đối chính mình đau kịch liệt thất vọng, Tô Linh Tiểu đấy mắt hiện lên một tia trào phúng. Mộ dung vân đối nàng thất vọng, nàng nhưng thật ra đối mộ dung vân không có thất vọng, đời trước nàng nghe mộ dung vân, chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm, không cần thiết đi so đo người khác nghĩ như thế nào. Trộn cấp tội danh liền như vậy ở trầm mặc trung khâu ở nàng trên đầu Nay một đời, nàng không hề trầm mặc Nhưng mộ dung vân vẫn như cũ có thể tiếp tục sắm vai người hiền lành Từ lấy đại cục làm trọng góc độ tới khuyên mọi người Đại sự hóa, sự hóa vô Đã có vẻ khoan dung rộng lượng, lại được đến nàng muốn Tô kiều ta đã cùng ngươi rất rõ ràng Ngươi chẳng lẽ một hai phải ở đại gia trước mặt nan khám sao Đến lúc đó ta lại tưởng che chở ngươi cũng không được Mộ dung vân bắt lấy tô linh tiểu cánh tay Ý đồ dùng ánh mắt lại lần nữa nhắc nhở Tô Linh tiểu. Tô Linh tiểu phàm là có điểm đầu óc, thừa nhận là nàng ăn trộm, là sáng suốt nhất. Nếu thế nào cũng phải cắn không bỏ, cũng không trách không được nàng làm tuyệt. Dù sao nàng vốn dĩ nhất định cũng cầm tiên linh chi, hiện giờ bị phát hiện tiên linh chi bị trộm, nàng bất quá là thuận tay đem nàng đẩy ra đi thôi. Vẫn tỉ tỉ như vậy lời nói chuẩn xác, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Tô Kiểu, ngươi không cần lại gàn bướng hồ đồ, mọi người đều biết chỉ có tiên linh chi mới có thể cứu trị kỵ công tử. Nhưng là không nghĩ tới ngươi được đến phương thức là như thế cho chẽn, hiện tại còn như vậy ta. Tô Linh Tiểu câu môi cười nhạt. Mộ Dung Vân là an định nàng sẽ không y diệt thuật, đích xác, chiếu kiếp trước phát triển, lúc này nàng còn không có cái kia bản lĩnh. Ngay cả kỷ công tử bản thân đều không rõ ràng lắm, vẫn tỉ tỉ sở tựa như chính mắt nhìn thấy dường như. Tô Linh Tiểu cũng không vội mà cái cỏ, hảo chỉnh lấy đãi mà nhìn mộ Dung Vân, xem nàng như thế nào tiếp tục phát huy. chương 29 bằng trứng như núi. Quả nhiên, mộ dung vân không có lại lần nữa làm Tô Linh Kiều thất vọng. Chỉ thấy mộ dung vân đã nhìn về phía kỳ ẩn ninh, kỳ công tử, ngài không phải cũng không biết Tô Kiều như thế nào cứu ngài sao, nếu không phải trong lòng có quỷ, nàng vì cái gì thế nào cũng phải ở ngài hôn mê dưới tình huống vì ngài giải đầu. Vì vạn vô nhất thất, nàng hỏi thăm rõ ràng sở hữu sự tình, cũng từ dịch qua trong miệng bộ ra lời nói. Không phải, Kiều sẽ không làm loại sự tình này. Kỳ ẩn ninh sắc mặt phảng phất lại trắng bài phần rất tưởng vì tô linh tiểu chứng minh nhưng hắn đích xác cái gì đều không biết tình. đời trước nàng chính là dùng tiên linh chi vì chính mình giải độc nhưng khi đó nàng là trải qua nàng sư phụ đồng ý sau lại mới ném. đến bây giờ hắn cũng không nghĩ ra nàng vì cái gì không hỏi tự dước, chẳng lẽ trong đó có khác cần tỉnh? mặc viêm nam không muốn cấp. tô linh tiểu ánh mắt trong lúc lơ đãng quét kỳ ẩn linh liếc mắt một cái. kỳ ẩn linh thoạt nhìn là cực lực vì nàng cãi cọ nhưng nàng xem ra tới hắn liền chính mình cũng phục không được. hắn là không tin. Kỳ công tử, ta biết ngài muốn giữ gìn Tô tiểu, rốt cuộc nàng cùng ngài tới rất quan trọng, nhưng là chúng ta không thể làm nàng tiếp tục sai đi xuống. Mộ Dung Vân, cho dịch qua ánh mắt, làm dịch qua đúng lúc vài câu, làm cho hắn đem Kỳ ẩn linh tỉnh đi. Dịch qua cũng sớm đã nhìn không được, điện hạ đã lung lay sắp đổ, liền tiến lên đỡ Kỳ ẩn linh, "Công tử, phải biết rằng Tô linh tiểu dùng loại này để tiện thủ đoạn tới liền cứu ngài, ta chính là chết cũng sẽ không đưa ngài lên núi." Mộ Dung Vân bất đắc dĩ mà than một ngụm sau, Đối kỳ ẩn ninh an ủi địa đạo, kỳ công tử thân mình quan trọng, nơi này sự tình liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ thỏa đáng xử lý. Kỳ ẩn ninh túc khẩn mày, móng tay nhập lòng bàn tay thâm vài phần. Lúc này, giống như là trở lại mảnh sơ, tất cả mọi người ở khuyên hắn, ở nói cho hắn tô linh tiểu không phải người tốt, muốn rời xa nàng, ta không quay về, ai đều không cần khuyên. Kỳ ẩn ninh trầm giọng mở miệng, tái nhợt gương mặt gắt ga băng. Mộ Dung vân giả ý lại khuyên vài câu. Kỳ ẩn ninh nếu thế nào cũng phải kiên trì lưu lại, nàng cũng sẽ không để ý, chân tướng lập tức là có thể công bố, nàng liền không tin hắn còn sẽ đối Tô Linh tiểu khăng khăng một mực. Lúc này không giống đương sự tha đương sự, Tô Linh tiểu đưa ra kiến nghị, tiên vụ cung cũng không lớn, vì hiện công chính không bất công, ta cảm thấy vẫn là chính mắt gặp qua mới càng có phục lực. A, tự tìm tự lộ. Mộ Dung Vân ở trong lòng cười lạnh, Tô Linh tiểu cho rằng như vậy có thể rửa sạch hiếm nghi, không nghĩ tới nàng sớm có chuẩn bị. Cứ như vậy ở mọi người dưới ánh mắt, bằng chứng như núi, đều không cần nàng nhiều cái gì. cái thứ nhất lục soát tự nhiên tô linh tiểu phòng, mộ dung vân đều đã làm tốt tô linh tiểu kinh hoàng thất thố chuẩn bị, chính là được đến lại là không có tìm được bất luận cái gì tiên linh chi tung tích. chuyện này không có khả năng, nàng rõ ràng giấu ở thực rõ ràng vị trí. vì thế, mộ dung vân tìm cái lấy cơ chính mình tự mình vào xem, nhưng trong ngăn tủ trừ bỏ một ít thảo dược, nào có cái gì tiên linh chi. nhưng này không phải là mộ dung vân nhất khiếp sợ. Nhất khiếp sợ chính là ở nàng trong phòng tìm đã bị cắt thành hai nửa tiên linh chi. Tăng tiên linh chi địa phương, nàng còn làm pháp chú, không có khả năng bị phát hiện, nhưng ai biết chẳng những bị tần bá tìm được, liền một nửa nàng giấu ở tô linh tiểu trô ở tiên linh chi ở xuất hiện ở hộ. Vân tỷ tỷ, ngươi nhìn tiên linh chi đua ở bên nhau chính là hoàn chỉnh, hiện tại tổng nên tin tưởng ta vô dụng tiên linh chi đi. Tô linh tiểu đem tiên linh chi đua ở cùng nhau, mặt mang tươi cười nghi hoặc hỏi. Chỉ là vân tỷ tỷ ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì tiên linh chi ở ngươi trong phòng, hoặc vì cái gì có ngươi ẩn nấp pháp chú. Chương 30 như thế nào hình như là nàng ảo giác. Nếu mộ dung vân không như vậy tâm cẩn thận, sử dụng dấu kín pháp chú tới nay bảo đảm tiên linh chi không bị phát hiện, như vậy chính là từ nàng trô ở tìm ra tiên linh chi, mộ dung vân còn có thể có chuyện tới rào biện. Đáng tiếc dấu kín pháp chú một khi thi hạ, mặt trên liền mang thi chú tha hơi thở, vốn là dùng thi chú nhân khí tức tới tìm về dấu kín chi vật Vào giờ phút này ngược lại trở thành tốt nhất chứng cứ Tại sao lại như vậy Ta rõ ràng mộ dung vân sắc mặt thảm đạm, Vừa rồi ung dung rộng lượng đã là không còn nữa tồn tại Lúc này nàng hết đường chối cãi Chỉ là nàng không nghĩ ra chính là Vì cái gì giấu ở tô linh tiểu trong phòng Một nửa tiên linh chi sẽ xuất hiện ở nàng hồ gấm Vốn tưởng rằng nàng đã làm được vạn sự đã chuẩn bị Chuyện này tuyệt đối sẽ y hề vô phùng Nơi nào sẽ dự đoán được sẽ có như vậy Không thể tưởng tượng biên cố Nàng tuyệt không sẽ nhớ lầm Nhưng vì cái gì một nửa kia tiên linh chi sẽ xuất hiện nàng nơi này? Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Hoàn toàn không có chuẩn bị tiếp thu sự thật này. Trong lúc nhất thời mộ dung vân trong đầu là đần độn, nàng nhất định là đang nằm mơ. Nếu không như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tần bá đem hộp gấm đưa cho Mạc Viêm Nam. Mạc Viêm Nam cảm ứng qua đi, khỏe miệng hàm chứa một mặt cười nhạo nhìn mộ dung vân. Có cái gì không có khả năng? Sự tình đã rất rõ ràng, bất quá ngươi nhưng thật ra có ý tứ. Chính mình cầm lại muốn chăng người tốt tới hoan uổng buồn tọa này ngốc đồ nhi. Mộ dung vân sắc mặt càng vì trắng bệnh, tại như vậy người dưới mí mắt tìm được rồi tiên linh chi, lúc này nàng cái gì cũng chưa dùng. Ta cũng là nhất thời hồ đồ. Nhưng người hoan uổng tô kiểu cái này sú tử chính là thanh tình thực, hiện tại như thế nào hồ đồ. Mặc viêm nam lời nói khi ngữ khí bình thản, mặt mày ngậm cười, phảng phất thượng tiên người nhập phàm, cao quý chỉ nhưng ngước nhìn. Nhưng tô linh kiểu trong lòng rõ ràng, Đương nhà nàng nhị sư phụ cười tủm tỉm thời điểm, tổng hội có váy mốc. Cứ như vậy, nàng ngược lại là không cơ hội ra tay đối phó Mộ Dung Vân. Ta cũng là không có cách nào, không thấy Tô Kiểu có thành tựu, ta lo lắng kỷ công tử bệnh tình, mới ra hạ sách, đến nỗi đem lúc này trốn tránh đến Tô Kiểu trên người, là ta không phải, ta không nên hoảng không cho lộ, Tôn trưởng thỉnh ngài khoan hồng độ lượng, không cần đem việc này truyền ra đi, ta ngày nào đó chắc chắn thật mạnh buổi tội. Mộ Dung Vân buông tư thái hèn mọn xin tha. Liền kém đương trưởng quý xuống. Mặc viêm nam ý cười thâm thúy vài phần. Mắt đẹp vừa chuyển, không có trước tiên báo cho mà đem một bên tô linh tiểu sách tới rồi mộ dung vân trước mặt. số tử, vị này quý nữ còn rất muốn mặt, ngươi như thế nào cho phải. Tô linh tiểu sửa sửa đều mau đến cầm cổ áo, nhị sư phụ là cái gì có sách người cái này thói quen. Hơn nữa, nàng như thế nào cảm giác chính mình như là bị hắn tùy tay sách ra tới cắn tha cầu. Vân tỷ tỷ, một lòng vì ta, vì kỷ công tử suy xét thật là quá làm khó dễ ngươi. Tô Linh tiểu quay đầu lại nhìn về phía mặt Viêm Nam, tâm tình sung sướng mà cười. Nhị sư phụ, nếu vân tỷ tỷ như vậy thông minh đại nghĩa, thể diện gì đó quá mức giả dối, vẫn là từ bỏ đi. Mi Thanh Ngục tú thiếu niên cười rộ lên phảng phất mang theo ánh mặt trời hương vị, không thế nào. Mặc Viêm Nam nhớ tới ở nàng bướng bỉnh vì chính mình giải độc, cuối cùng cười ở chính mình trong lòng ngược hôn mê quá khứ tình cảnh. Lúc ấy, ở nàng nhắm mắt lại thời khắc đó chính là như vậy cười đến sán lạn tươi đẹp. Hán cổ chỗ miệng vết thương bị nàng hút ra tàn lưu độc tố, nhưng chỉ cần tưởng khi đó xúc cảm, hắn tổng cảm thấy đã khỏi hợp miệng vết thương ở nóng lên. Đồng tử ở không người phát hiện hạ có rút lại một chút. Mặc viêm nam mặt ngược lại âm châm xuống dưới. Thấy mặc viêm nam biến sắc mặt, cái này làm cho Tô Linh tiểu kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng nhị sư phụ hướng về nàng. Như thế nào hình như là nàng ảo giác. Chương 31 không phải là như vậy kết cục. Tô Kiểu, ngươi. Mộ Dung Vân phẫn nộ mà cắn răng. Nàng đã như vậy ăn nói khép nép, Tô Linh Tiểu cư nhiên không vì nàng điểm cái gì, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Lửa giận tới trước dưới, mộ Dung vân ra tay muốn bắt trụ Tô Linh Tiểu hỏi cái rõ ràng. Nhưng tay nàng mới vương, liền nhìn đến Tô Linh Tiểu đột nhiên xoay thân, tiếp được tay nàng. Theo rác một tiếng, cổ tay của nàng liền chật khớp. Xin lỗi, ta đối sau lưng đánh lén có chút đề phòng, xuống tay chọn một ít. Cái gì xin lỗi, người rõ ràng là cố ý. Nhìn chính mình chật khớp thủ đoạn. Mộ Dung Vân đã quên mất phong độ phát ra giống giận. So sánh với Mộ Dung Vân phẫn nộ, Tô Linh Tiểu trên mặt biểu tình không có quá lớn biến hóa, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Mộ Dung Vân, ta nếu là không phòng bị, lúc này nên phẫn nộ chẳng phải là ta sao. Ngươi! Mộ Dung Vân mới nhớ tới là nàng tính kê Tô Linh Tiểu trước đây, nguyên tưởng rằng sự tình sẽ hướng nàng sở kế hoạch phát triển, không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều theo nhau mà đến ngoài ý mớn. Không đối! Tô Linh Tiểu nàng vừa rồi cái gì? Tô Linh Tiểu! Ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Cảm xúc kích động dưới, mộ dung vân trực tiếp kêu ra Tô Linh Tiểu tên thật. Chuyện này không có khả năng, nàng không tín nhiều người, tự nhiên sẽ không đem kế hoạch với bất luận kẻ nào nghe, Tô Linh Tiểu lại sao có thể sẽ trước tiên biết. Có ý tứ gì? Ta tưởng ta cái này người bị hại, không có nghĩa vụ giải thích, vẫn là. Vẫn thì tỉ tưởng vừa làm an toàn quá trình. Nàng đương nhiên không có khả năng nói cho mộ dung vân nàng trọng sinh, nay một đời nàng không cần đi qua đi giấu chân càng không cần mang theo qua đi tồn tại. Xong, Tô Linh Tiểu đi học miêu tả viêm nam cười tủm tỉm mà cười. Cười có thể che giấu cảm xúc. Đời trước nàng sống thực thẳng thắn thành khẩn, cảm xúc phần lớn ở trên mặt là hắc là bạch, ai đúng ai sai, phân đến quá rõ ràng. Cho nên, mộ dung vân cũng đem nàng hiểu rõ. Ăn qua mệt, nàng cũng coi như là có chút lĩnh ngộ, đặc biệt là làm người không thể quá thành thật. Chẳng qua nàng lại như thế nào học nhị sư phụ, đều so ra kém hắn một đinh điểm. Rốt cuộc có thể cười đến lệnh người lóa mắt si mê, lại sinh ra sợ hãi, nàng đến bây giờ còn không có nhìn đến cái thứ hai. Mộ Dung Vân sắc mặt khó coi cực kỳ, bên hai đều là cười nhạo nàng nói nhỏ thanh, đặc biệt là kia mấy cái bị đuổi ra đi người hầu, đôi mắt quả thực là mạo lục quang, đem đối tô Linh tiểu cho bọn hắn nan kham đều do tội ở nàng trên đầu. Kỳ ẩn Linh bắt lấy ngực, ai cũng không biết hắn tâm giờ phút này có bao nhiêu con đau. Là ngươi làm, Mộ Dung Vân người người lai. Like. Khu Khụ Nguyên Lai đã sớm tính kế với Tô Linh tiểu. Vu hám với Tô Linh tiểu. Thậm chí còn lấy tiên linh chi bị trộm sự tình tới giao động hắn, một chút đánh tan hắn đối Tô Linh tiểu tín nhiệm. Kỳ ẩn linh ngón tay, nhìn hắn khiếp sợ, phẫn nộ, trong mắt toát ra đối nàng chán ghét, mộ dung vân bên thai phảng phất vang lên oanh sụp tiếng động. Kỳ ẩn linh đỏ đôi mắt, là oán hận, là ấy náy, là hối hận. Nếu không phải ngươi, không phải ngươi Tô Linh tiểu cùng hắn không phải là như vậy kết cục. Hắn nên tin tưởng Tô Linh tiểu. Nàng nàng chỉ biết cưới hắn, nhất sinh nhất thế hộ hắn một người, nàng hắn là nàng mệnh, chỉ cần hắn muốn nàng đều sẽ khuyên tất có khả năng cho hắn. Chỉ là hắn làm nàng thất vọng rồi. Không. Hắn làm nàng tuyệt vọng. Tưởng tượng đến Tô Linh Kiều nhảy xuống huyết trì ánh mắt, kỳ ẩn linh trong lòng hoảng loạn, khi đó sợ hãi, phản phất xuất hiện ở lúc này. Công tử, ngài làm sao vậy, có nặng lắm không? Đỡ kỳ ẩn ninh dịch qua lo lắng hỏi, điện hạ như là đã chịu kinh hách, toàn bộ thân mình ở run cách quần áo hắn đều có thể cảm giác được điện hạ cả người lạnh băng chương ba nữ giả nam trang không có việc gì kỳ ẩn ninh cắn răng gian nan mở miệng thật vất vả song song cùng với chính là mãnh liệt ho khan biết rõ hắn trọng sinh trở về nhưng trong lòng ấy nấy làm hắn không dám nhìn tới tô linh tiểu không dám đi đối mặt nàng Nguyên lai like, hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng thấy nàng tô linh tiểu âm thầm khúc cuốn ngón tay nắm chặt quyền tận lực làm chính mình đi xem nhẹ kỳ ẩn ninh tồn tại tô linh tiểu Kỷ công tử đều như vậy ngươi chẳng lẽ đương không thấy được là được sao?" Mộ Dung Vân lạnh lùng cười, phẫn nộ tiêu tán sau bình tĩnh rất nhiều, "Ngươi không xứng với Kỷ công tử, mà ta chỉ là muốn cho hắn nhận rõ ngươi. Cho tới nay, Kỷ ẩn linh trong mắt chỉ có Tô Linh tiểu, ánh mắt cũng chỉ sẽ trước tiên dừng ở trên người nàng, chỉ cần có Tô Linh, tiểu những người khác hắn phảng phất đều nhìn không tới, nàng tự nhiên ở bao hàm tại đây những người khác trịnh." Cùng Mộ Dung Vân ánh mắt đối diện, Tô Linh tiểu nhìn đến Mộ Dung Vân trong mắt tựa hồ còn có điều đắc ý. Liền cười cười, quay đầu đánh cờ qua nói, kỷ công tử mới giải độc, nơi này không có việc gì, dịch qua, ngươi sớm chút đưa kỷ công tử trở về nghỉ ngơi. Dịch qua đã sớm muốn chạy, chỉ là điện hạ không muốn, hắn không dám tự mình chủ trương, nghe được tô linh tiểu như vậy sao, dịch qua liền nhìn về phía kỷ ẩn ninh, nhìn đến kỷ ẩn ninh gật đầu, mới đỡ kỷ ẩn ninh chậm rãi rời đi. Đi đến một nửa, dịch qua quay đầu lại nhìn thoáng qua tô linh tiểu. Tô linh tiểu như cũ rất có bất kính. Hắn hẳn là càng chán ghét nàng, nhưng hiện tại hắn đối nàng thế nhưng ngược lại thiếu chút bài xích. Tô Linh Kiều có lẽ làm điện hạ thê chủ không phải như vậy không xong đi. Thẳng đến kỷ ẩn ninh cùng dịch qua đi xa, mộ Dung vân lúc này mới thu hồi ánh mắt, mang theo khiêu khích nhìn Tô Linh Kiều liếc mắt một cái sau, lại nhìn về phía mặc viêm nam. Ở trước khi đi, không ngại nói cho tôn trưởng một bí mật là về ngài cái này hảo đồ đệ. Mặc viêm nam coi rẻ cười nhạt, đáng tiếc ngươi tưởng, bổn tọa lại không muốn nghe. Mộ Dung Vân nào nghĩ đến mặc viêm nam chẳng những không có lệ một chút, thế nhưng gọn gàng mảnh mà cự tuyệt nghe nàng. Vì thế, Mộ Dung Vân ánh mắt không khỏi mà dừng ở tô linh tiểu trên người, chỉ thấy tô linh tiểu chọn một chút mi, không cần xem ta, ta cũng không muốn nghe. Kể từ đó, Mộ Dung Vân chỉ cảm thấy một hơi chắn ở ngực. Tiên vụ cung đã lưu đến không được, tần bá cũng đã sớm theo dõi nàng, nói vậy đã làm tốt đuổi nàng xuống núi chuẩn bị. Cùng với bị đuổi đi, gia tăng nục nhã, không bằng nàng tự hành xuống núi. Nhưng này một hơi nàng trước sau nuốt không dưới, nàng rơi vào như thế thân bại danh liệt hoàn cảnh, như thế nào có thể làm tô linh tiểu vui vẻ? tô linh tiểu không phải nhất để ý tu luyện, một lòng muốn cho chính mình trở thành cường giả sao? nếu nàng không thể lưu tại tiên vũ cung tu luyện, còn có thể cao hơn lên sao? tưởng tượng đến tô linh tiểu cũng sẽ bị đuổi ra tiên vũ cung, mộ dung vân liền đối với mặc viêm nam bóng dáng lớn tiếng nói, tôn trưởng, nàng ngay từ đầu liền ở lừa gạt ngài, nàng không gỡ gọi tô tiểu, tên thật kêu tô linh tiểu. Mạc viêm nam túc một chút mày, này mộ dung vân là đương hắn ngốc sao. Là ai giận cực công tâm vẫn luôn ở kêu Tô Linh tiểu tên thật. Húng chi, ngày ấy hắn đã sớm biết Tô Kiều bất quá là dùng tên giả. Mộ dung vân thấy mặc viêm nam không có để ý tới chính mình, sợ hắn đi xa biến mất không thấy. Liền sốt ruột mà bổ sung nói, Tô Linh tiểu không phải nam tử, nàng vì ở tiên vụ cung tu luyện nữ giả nam trang. Rốt cuộc, mặc viêm nam dừng bước chân, cũng chuyển qua thân. Ánh mắt dừng ở Tô Linh tiểu trên người, nhìn từ trên xuống dưới. Mộ Dung Vân trong mắt xuất hiện thực hiện được cười, nhưng mà không đợi nàng mở miệng tiếp tục lời nói, liền nghe được Mạc Viêm Nam mang theo vài phần không kiên nhẫn mở miệng, "Người này quá ồn ào, Tần bá, phiền vái ngươi đem nàng quăng ra ngoài." Chương 33 thích nhất nhị sư phụ. Tần bá làm việc từ trước đến nay sạch sẽ lưu loát, Mộ Dung Vân không cơ hội lại chút cái gì, đã bị đuổi ra tiên vụ cung. Tô Linh tiểu xem Mạc Viêm Nam sắc mặt âm tình bất định, liền căng ra đầu cười cười sau thử thăm dò mở miệng, "Nhị sư phụ, ngài đừng tức giận." trước hết nghe ta giải thích mặc viêm nam mắt vượng híp lại không có lời nói chỉ là dùng ánh mắt ý bảo tô linh tiểu bắt đầu nàng cái gọi là giải thích tô linh tiểu cười đến có chút cương cái gọi là giải thích nàng tưởng có chút khó khăn đời trước nàng này nữ giả nam trang thân phận bại lộ cũng không có sớm như vậy kỳ thật nàng cũng không có đương một chuyện lúc ấy cũng tưởng sư tổ cùng các sư phụ mà bị mộ dung vân trọng thủng liền có điểm phiền toái nhị sư phụ cực kỳ chán ghét nữ tử đặc biệt là những cái đó thèm nhỏ dai hắn sắc đẹp cười hắn vi phu nữ tử. Trâm trước một chút tìm từ sau, Tô Linh Tiểu mới nhận sai mà mở miệng, nhị sư phụ, ta không phải cố ý lừa ngài, cũng biết ngài không thích nữ tử. Nghe đến đó mặc viêm nam hơi hơi lại là một túc, hắn như thế nào cảm thấy nàng lời này hắn giống như thích nam tử giống nhau. Hắn lại không phải nàng cùng kỳ ẩn linh có đoạn tụ chi phích. Không đúng, nàng không phải nam tử, liền không phải cái gì đoạn tụ, cũng chính là hắn phía trước lo lắng nàng cùng kỳ ẩn linh chi gian vi phạm luân thường là dư thừa cũng khó trách lúc ấy hắn báo cho nàng khi nàng phản ứng không đau không ngứa mặc viêm nam càng muốn sắc mặt càng khó xem hắn thật vất vả tưởng miễn cưỡng tiếp thu có cái đồ đệ kết quả ngươi là ở nhắc nhở bổn tọa bị ngươi chế giễu tô linh tiểu ngạc nhiên lập tức phản ứng lại đây sau vội vàng giải thích nói nhị sư phụ ngươi đại ta hảo tốt với ta lòng ta cảm kích như thế nào có cái loại này ý tưởng giải thích loại chuyện này nàng trước kia rất ít làm nàng tuy một lòng tưởng trở thành cứng giả lại sẽ không lấy lòng ai Chính là sư phụ, cũng không ngoại lệ. Nếu bị truy vấn, nhiều nhất cũng trả lời một câu mộ dung vân không sai. Biết nhị sư phụ trước nay là ăn mềm không ăn cứng, cùng nhị sư phụ cứng đối cứng trọc giận hắn tuyệt đối không sáng suốt. Cho nên, nàng đến thử làm trước kia không có làm, tỉ như lấy lòng phụ thường. Nếu có thể, ta hy vọng nhị sư phụ ngài có thể tiếp tục khi ta là số tử, bị nhị sư phụ kêu quán, sửa miệng ngược lại không tói quen. Dung chính mình lớn nhất thành ý nhìn mặc viêm nam. Tô Linh Tiểu thử lôi kéo Mặc Viêm Nam ống tay áo, Hạ giọng Thanh nói: Nhị sư phụ, được không? Bởi vì nhìn chằm chằm vào Mặc Viêm Nam quan sát không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy đôi mắt khô khốc, Tô Linh Tiểu liền chớp vài cái đôi mắt. Mặc Viêm Nam khỏe miệng cứng đờ. Sứ tử lại vẫn học song trang đáng thương. Không đúng, nàng là nữ tử, căn bản là không phải cái gì sứ tử. Không giáo Mặc Viêm Nam quả quyết mở miệng, song liền đi ném ra Tô Linh Tiểu lôi kéo chính mình tay áo tay. Nhưng Tô Linh Tiểu tốn gắt gao. Mạc viêm nam không có thể đem nàng ném ra. Nhị sư phụ, ngài nếu là không tha thứ ta, ta sẽ không phóng. Uy hiếp hắn. Mặc viêm nam hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, là thân là nữ tử cho nên vẫn luôn đều không có sợ hãi. Nhị sư phụ, chờ lát nữa ta cho ngài làm tiêu vịt, nướng móng heo, thủy tinh sủi cả tôm, bánh hoa quế, tô bánh, được không? Mặc viêm nam khinh thường hư lạnh một tiếng, hắn sớm đã tích gốc, trướng mắt mấy thứ này. Nhưng... Cố Tình lại nhũ đầu nhớ tới mấy ngày trước đây nàng làm kia vài đạo đồ ăn. Dẫn tới mặc Viêm Nam không hiếm lạ lời nói xuất khẩu lại thành, ở bổn tọa vừa lòng trước, không chuẩn kêu bổn tọa sư phụ. Bãi, mặc Viêm Nam thành công ném ra Tô Linh tiểu. Tô Linh tiểu vui sướng cười, hướng tới mặc Viêm Nam bóng dáng hô to, tốt nhị sư phụ, ngài thật tốt, thích nhất nhị sư phụ. Mặc Viêm Nam bóng dáng cứng đờ, một câu đầy miệng nói bậy, không được lại loại này lời nói liền đi rồi. Chương 34 không nên làm nhị sư phụ ăn quá no Vốn tưởng rằng kỳ ẩn ninh sẽ ở lâu mấy ngày, nhưng hắn lại ở ngày thứ hai liền kiên trì muốn xuống núi, tô linh tiểu vốn định càng rõ ràng chút, nhưng kỳ ẩn linh đi quá cấp, nàng cũng không hảo cố tình đi chút cái gì. Hắn phải đi, nàng cũng không có cản, nếu ở kiếp trước nàng nhất định sẽ ngăn đón, khi đó nàng tất nhiên không đành lòng hắn thân mình kém như vậy còn muốn buôn ba mệt nhọc, nhưng này một đời, hắn không nên từ nàng tới quan tâm. Cũng cũng may, lúc này nàng còn không có hứa hắn nhất sinh nhất thế hứa hẹn, nếu không thật đúng là đường không rõ. Chờ kỳ ẩn ninh bọn họ đoàn người xuống núi sau, bọn họ cũng nên chuẩn bị nhích người đi tây phụ chấn. Tô Linh tiểu sớm đã chuẩn bị tốt sở cần vật phẩm, sớm chờ ở mặt viêm nam phòng cửa. Hồng Nhật ra phương đông, sáng sớm không khí phảng phất trộn lẫn ánh mặt trời hương vị, tươi mát, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Khởi điểm, Tô Linh tiểu còn có thể hệ thưởng thức một chút chung quanh cảnh vật, chính là, chờ đến ngày sơn ba xào, nàng liền chờ không được. Tạc liền không nên làm nhị sư phụ ăn quá no bất đắc dĩ dưới. Tô Linh tiểu đành phải gõ môn, bởi vì nhị sư phụ rời giường khí có chút đại, cửa này gõ đến nàng thần kinh có chút căng chặt. Nhưng mà, Tô Linh tiểu lại không có chờ đến dự kiến chúng sẽ xuất hiện mang theo bực bội thân ảnh. Môn căn bản là không có người tới khai. Thật sâu lại bất đắc dĩ thở dài một hơi sau, Tô Linh tiểu đành phải một lần nữa gõ cửa, lần này nàng gõ đến có chút trọng, kết quả một gõ đi xuống, môn liền khai. "Hảo đi, nhị sư phụ quên khóa cửa." "Nhị sư phụ, ngài ở bên trong sao?" Không chờ đến đáp lại sau, Tô Linh Tiểu liền đi rồi bước chân phóng nhẹ mà đi vào. Nàng lớn như vậy động tĩnh nhị sư phụ đều không có phản ứng, nhị sư phụ nên sẽ không không ở trong phòng đi, kia nàng ở bên ngoài chờ nửa chẳng phải là bạch chờ. Xem ra nàng thật bạch chờ một hồi. Nhưng đi vào vừa thấy, không nghĩ tới trên giường cũng không phải trống không. Nhị sư phụ, ngài nên nổi lên. Lan. Mặc viêm nam khàn khàn mở miệng, sau đó bực bội mà chờ mình. Tô Linh Tiểu có khổ không ra. Mắt trông mong nhìn mặc viêm nam sau một lúc lâu, vẫn là quyết định lên núi lao rút hổ cần. Kaka hiện tại ở Tây Phụ Trấn, nhưng nếu là nàng bên này thời gian trì hoãn, cùng Kaka bỏ lỡ tương ngộ cơ hội làm sao bây giờ? Nhị sư phụ, ngay ở trên đường tiếp tục nghỉ ngơi được không? Hiện tại chúng ta nên xuất phát. Lan. Mặc viêm nam tiếng nói lại nhiều vài phần không vui. Đây là dự kiến bên trong, Tô Linh Tiểu cũng không nhiều lắm thất vọng. Nhưng như vậy chờ hạ quá phí thời gian, nhị sư phụ thích ngủ lên. Này một hai còn tính toán. Tô Linh tiểu cắn chặt răng, đi đến mép giường sau cố ý đánh áp, "Nhị sư phụ, ta cũng buồn ngủ quá, ngài giường thoạt nhìn thực thật tốt, dù sao ta chờ cũng không có việc gì làm, cũng mượn ta nằm trong chốc lát được không?" Không đợi Mạc Viêm Nam trả lời, Tô Linh tiểu liền nằm đi lên. Không chỉ có như thế, Tô Linh tiểu thích thú mà bên ngoài sườn lăn lăn, nhị sư phụ ngài giường quả nhiên thoải mái. "Số tử." Mạc Viêm Nam mặt âm trầm ngồi dậy, xách lên Tô Linh tiểu liền đem nàng ném xuống giường. Tô Linh tiểu sớm có chuẩn bị, bị ném xuống đi thời điểm thuận thế đã đứng vững vàng thân mình, theo sau cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Đúng rồi, nhị sư phụ nhất bài xích cùng người cùng giường mà ngủ, mặc kệ là ai ngủ ở hắn đều sẽ ra tay. Nàng trước kia nghe sư tổ quá, ở các sư phụ thực thời điểm, ngũ sư phụ ở không hiểu rõ dưới tình huống ngủ ở nhị sư phụ bên người, bị nhị sư phụ tỉnh lại phát hiện sau, thiếu chút nữa liền đem ngũ sư phụ cấp bóc chết. Nhớ kỹ, về sau không chuẩn ngủ ta bên người. Nếu không rất có thể ngươi thi thể đều không phải hoàn chỉnh. Mặc viêm nam sắc mặt thập phần âm trầm, cũng may mơ hồ chung biết là nàng, hắn có ý thức mà khống chế được chính mình. chương 35 xuống núi. Tuy rằng nàng thành công trọc giận nhà nàng nhị sư phụ, nhưng ít nhất ở lập tức sơn. Lần này sư tổ làm nhị sư phụ mang nàng xuống núi, gần nhất là có nàng ca ca tin tức, làm nàng chính mình đi thử thời vận. Thứ hai còn lại là vì nàng có điều rèn luyện, đem ngày thường tu luyện học đi đôi với hành. Nếu vận khí lại hảo điểm thuận tiện còn có thể tìm chút tu luyện bảo vận, lấy tăng tiến tu vi. Tiên vụ cung hành sự từ trước đến nay không chứng dương, lần này bọn họ đi ra ngoài cũng đến cứ theo lẽ thường tuân thủ sư tổ định ra môn quy, giả ta tìm thân lấy cớ đi trước Tây Phụ Trấn. Tô Linh tiểu giá xe ngựa một đường đi trước, nếu không phải sợ điên trong xe ngựa mặc viêm nam, lấy nàng lúc này bức thiết tâm tình, mông ngựa cũng không biết bị nàng chịu vài cái. Nhưng cho dù nàng đã thực nỗ lực giá ổn xe ngựa, Nhưng xe ngựa lay động vẫn là làm mặc viêm nam nhíu lại mảy sốc lên mảnh. Cứ như vậy cấp, có phải hay không có việc gạt? Tô Linh Kiều nắm dây cương tay cứng đờ, chẳng lẽ nàng biểu hiện thực rõ ràng. Nhưng là làm nàng thừa nhận, kia khẳng định không giáo. Nay một đời, nàng không có đi qua Tây Phụ Trấn, còn không biết Tây Phụ Trấn sắp sửa có đại sự tình phát sinh. Cũng không phải thực cấp. Tô Linh Kiều dừng lại xe ngựa, quay đầu xin lỗi mà nhìn mặc viêm nam, là ta điên ngày sao? Nhà nàng nhị sư phụ mặt là lớn nhất rêu dao, cũng may lúc này hắn đã mang lên ra người mặt nạ, trở thành một cái phổ phổ thông thông công tử, cứ như vậy nàng áp lực cũng rất nhiều. Từ biết chính mình trọng sinh đã trở lại, nàng liền tính toán đời này hảo hảo hiếu kính các sư phụ. Nhưng sư phụ lớn lên quá mỹ trở nên thực khảo nghiệm người, nhiều xem là khinh bạc, không xem là coi khinh, là bất kính. Mỗi lần đối mặt nhị sư phụ nàng đến đánh lên tinh thần tới, miễn cho một không tâm bị sắc đẹp sở mê. Thẩm gian khách điếm trước đặt chân, Ngày mai nhập Tây Phụ Trấn. Mặc viêm nam song liền buông xuống mảnh, lười đến lại nhiều một câu. Tốt, nhị sư phụ. Tô Linh tiểu trong lòng thất vọng nay vô pháp đến Tây Phụ Trấn, nhưng vẫn là ngoan ngoan ứng hạ, ở trường viện trấn tìm gian khách điếm đi vào. Khách điếm nội không còn chỗ ngồi, rõ ràng hẳn là náo nhiệt, nhưng trừ bỏ có mấy cái quý nữ ở thấp rộng nói chuyện với nhau, không khí ngược lại an tĩnh cực kỳ. Trường quay rất quen thuộc mà báo cho bọn họ đã không có phòng, làm cho bọn họ khác tìm hắn chỗ. Như vậy khách nhân đã tới vài bác, trưởng quay thái độ cũng thực có lệ, thẳng đến một thỏi vàng bãi ở mặt bàn thượng. Nhị sư phụ ra tay không khỏi quá rộng rãi chút đi. Nay một thỏi vàng độ tinh khiết rất cao, tại đây khách điếm chủ một năm đều có dư thừa. Tô Linh Tiểu thừa nhận chính mình có chút đỏ mắt, ai làm nàng trong túi ngượng ngùng. Trưởng quay lập tức liền thay đổi mặt, ân cần mà cho bọn họ cuối cùng một gian thượng phòng. Có lẽ là vàng quá lượng, có không ít tha ánh mắt chiều bọn họ nhìn lại đây. Tô Linh tiểu không hiểu thanh sắc địa tâm đau một chút sau, liền đỡ nhà nàng tiểu quý, không, tôn quý nhiều kim nhị sư phụ lên lầu. Đem mặc viêm nam đưa đến cửa phòng, nghĩ hiện tại nàng nữ giả nam trang thân phận đã bị vạch trần, liền quy củ mà đứng chưa tiến vào. Lan tới đây, mặc viêm nam không kiên nhẫn mở miệng, theo sau xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nhị sư phụ, như vậy hảo sao? Tuy rằng là nàng sư phụ, nhưng trước sau nam nữ có khác, nam tử danh tiết một khi bị hủy. Từ từ. Nàng nhị sư phụ sẽ để ý danh tiết loại đồ vật này. Nghĩ đến đây, Tô Linh tiểu cảm thấy chính mình đích sắc có điểm suy nghĩ nhiều. Bình thường nam tử phụ thuộc vào thê chủ, mới có thể chú trọng tự thân thanh danh, phàm là có điểm khác người có tổn hại danh dự, liền rất khó xuất giá, nếu là gà không đi, không có thê chủ có thể dựa vào, chờ tuổi lớn liền khó thoát bị bán đi làm nô làm cu ly vận mệnh. Mà nhà nàng nhị sư phụ, hiện nhiên không phải bình thường nam tử không phải sao. Chương 36 thực bị thương. Nghĩ thông suốt lúc sau, Tô Linh Tiểu liền an tâm mà đi vào. Mặc viêm nam chậm rãi nâng lên con ngươi, ánh mắt trên giới đánh giá Tô Linh Tiểu hai mắt, mộ dung vân ngươi là nữ tử, ngươi như là sao? Tô Linh Tiểu, nhị sư phụ lời này là có ý tứ gì? Nên sẽ không? Tô Linh Tiểu há mồm muốn hỏi, nhưng loại chuyện này lại nên như thế nào hỏi? Kỳ thật không cần nàng hỏi, nàng từ nhà nàng nhị sư phụ trong mắt đã nhìn ra, hắn cấp ánh mắt chính là ngươi tưởng không sai. Nhị sư phụ, ta thực bị thương. Vì mặc viêm nam rót trà lúc sau, tô linh tiểu đi theo ngồi xuống, nâng quay hàm thở phì phì mà nhìn chầm chầm hắn, lấy tỏ vẻ chính mình bất mãn. Nàng hy vọng chính mình không nhân là nam cũng là nữ mà bị khác nhau đối đãi nhưng nàng nhưng không hy vọng bị khinh bị không giống như là nữ tử. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn là người mặc nam trang, nhưng bị thành không giống nữ tử, tóm lại là bị tổn thương tự tôn. Mặc viêm nam không đáp lời, liếc xéo tô linh tiểu liếc mắt một cái, khỏe miệng hiện lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. nhấp một ngụm sau. Mạc Viêm Nam nhíu lại mi lộ ra ghét bỏ nước trà không tốt biểu tình. Ngươi cũng biết chúng ta vì cái gì muốn trước ngủ lại ở trường viện trấn. Tô Linh tiểu lắc lắc đầu, làm bộ không biết. Vì thế Mạc Viêm Nam liền đơn giản mà cùng nàng tình huống, cũng công đạo nàng không cần chạy loạn. Bằng nàng hiện tại điểm này tu vi chỉ biết một chút cha đều không dư thừa. Tô Linh tiểu ngoan ngoãn gật đầu. Tây phụ trấn xuất hiện trí tà chi bảo, một phen thượng cổ chiến trường đánh rơi ma linh kiếm. Nghe đồn ma linh kiếm có lực lượng cường đại. Có được này đem ma Linh Kiếm liền có thể hủy diệt mà, trở thành một giới chủ tể giả. Tô Linh tiểu ám bụng, một giới chủ tể nhưng thật ra có thể có, nhưng hủy diệt mà liền khoa trương. Bởi vì này đem ma Linh Kiếm đã từng chính là nàng đội kiếm. Tới buồn cười, những cái đó cái gọi là danh môn chính phái đều ma Linh Kiếm là tà vật, âm thầm lại tranh phá ra đầu đến muốn theo vì mình anh. Hiện tại trường viễn chấn như vậy náo nhiệt, cũng là vì thanh kiếm này, có uy tín danh dự môn phái đã dẫn đầu chạy tới Tây Phụ Chấn. Hảo chiếm trước tiên cơ đoạt được ma linh kiếm, đến nôi tới trưởng, tựa như bọn họ giống nhau ở trường viện chân trước ở một đêm. Còn nữa, ma linh kiếm ma khí chọn quá nặng, tây phụ Trấn đã bị ma khí bao phủ, tu vi nông cạn dễ dàng bị ma khí khống chế, nghĩ đến nhị sư phụ cũng là nguyên nhân này, mới có thể lựa chọn ngủ lại ở trường viện Trấn. Nàng lần này tới tìm ca ca, ma linh kiếm tự nhiên cũng phải tìm hồi, ma linh kiếm đi theo nàng nhiều năm, sớm đã có cảm tình. Đời trước nàng nản lòng thoai trí. Không màng Ma Linh kiếm than khóc nhảy vào huyết trì, không nghĩ Ma Linh kiếm cũng đi theo nàng bay vào huyết trì, đi theo nàng cùng nhau trầm xuống, biến mất. Ngươi nếu là lại không chuyên tâm, Minh liền chờ chết đi. Mặc Viêm Nam thấy Tô Linh tiểu vô tâm nghe hắn sở giảng, liền có chút bực bội. Tô Linh tiểu cũng lúc này mới phát hiện chính mình thất thần, vội vàng nhận lỗi, biến đổi pháp mà lấy ra một cái túi nước túi hiến vật quý mà ra. Túi nước túi trang ngọt thanh ngon miệng ngọt trà. Tiên vụ sơn nước suối, tiên vụ sơn lá trà. Thêm tiên vụ sơn đặc có chua ngọc quả, mở ra cái nắp liền hương thơm phát mũi. Vì thế, một đường bị xe ngựa sóc nảy tâm tình ác liệt mặc viêm nam, như thế nào cũng phát không được hỏa. Một ly hàng hỏa trà uống xong, không chỉ có tính tình hảo, liền kiên nhẫn cũng nhiều một chút, thậm chí đem như thế nào tránh đi ma khí phương pháp lại cùng tô linh tiểu nói một lần. Tô linh tiểu nghĩ mông ngựa đến chụp rốt cuộc, liền tính toán đi phòng bếp làm vài món thức ăn đi lên hầu hạ nhà nàng miệng xảo quyệt nhị sư phụ. Nhưng nàng mới đứng dậy liền nghe được tiếng đập cửa. Cái này khách điếm bọn họ không có quen biết người, sẽ là ai tìm tới. Trước 37 cũng là người quen. Tô Linh Kiều mở cửa sau, liền nhìn đến một cái khuôn mặt rảo hảo nữ tử đứng ở cửa. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, cầm một phen cây quạt không chút để ý mà quạt, nghiễm nhiên là một cái phong lưu đa tình quý nữ. Tô Linh Kiều đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó đối mạnh ngân quân hồi lấy cười. Tới người này, là người xa lạ, cũng là người quen. Nàng sẽ hơi ngạc còn lại là bởi vì không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này, nguyên bản các nàng lần đầu tiên gặp mặt cũng không phải ở chỗ này. xuất phát từ lần đầu tiên gặp mặt ứng có phản ứng, tô linh tiểu lệ phép hỏi, vị này quý nữ, xin hỏi có chuyện gì? đột nhiên tới quái giày có chút lô mãng, nhưng là vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy công tử, ta liền đối công tử rất có hảo cảm, liền nghĩ đến nhắc nhở vài câu. mạnh ngân quân cây quạt hợp lại, tiến đến tô linh tiểu bên người thành nói, trường viễn chấn lúc này là ngư long hỗn tạp, là cái thị phi nơi. Các ngươi hai cái công tử không nên tới nơi này, đặc biệt là công tử ngươi sinh đến Tuấn Tiếu, vừa rồi các ngươi lại lộ tài, khó tránh khỏi sẽ có lòng mang ý xấu người ở các ngươi trên người nghĩ cách. Đối với mạnh ngân quân tới gần, Tô Linh Tiểu cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc mạnh ngân quân là kiếp trước số lượng không nhiều lắm nàng nguyện ý thân cận người. Nhưng không chờ Tô Linh Tiểu gật đầu đáp lại, liền nghe được mặc viêm nam ngự khí bất thiện nói, người của ngươi, nên sẽ không chính ngươi đi. Nghe được tiếng. Mạnh Ngân Quân lúc này mới đem ánh mắt dừng ở mặc Viêm Nam trên người. Lớn lên giống nhau, thân thể nhưng thật ra không tồi, Miễn Cương thấy qua đi. Đối với Mạnh Ngân Quân loại này đánh giá ánh mắt, mặc Viêm Nam trầm hạ mặt, cút đi. Mạnh Ngân Quân còn tưởng cái gì, đã bị Tô Linh Tiểu cấp hỏa tốc đánh gãy. Đó là sư phụ ta. Tô Linh Tiểu bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể chạy nhanh hạ lệnh chủ khách, đa tạ quý nữ nhắc nhở, chúng ta sẽ nhiều hơn tâm. Mạnh Ngân Quân nhấp một chút miệng, không nghĩ làm Tô Linh Tiểu khó xử câu môi cười khẽ lúc sau mang theo vài phần ái muội mạnh ngân quân tô tiểu mạnh ngân quân cười đến càng ái muội ta liền ở tại tự nhất hào phòng tô công tử có bất luận cái gì dùng thượng ta có thể tới tìm ta tô linh tiểu điểm linh nhìn theo mạnh ngân quân rời đi sau mới một lần nữa đóng cửa lại nhưng mà quay đầu lại đối mặt lại là mặc viêm nam trầm hắt mặt ngươi có bệnh tô linh tiểu mờ mịt. hồi nhị sư phụ ta không bệnh kia cùng cái kia sắc mị mị nữ nhân mắt đi mày lại cái gì Thật đúng là đường chính mình là nam nhân. Mặc viêm nam nhữ chặt mày không có dãn ra, hợp với uống lên vài ly ngọt trà, kết quả ngọt trà liền uống xong rồi, hỏa khí ngược lại không giảm. Tô Linh Tiểu muốn cười vừa muốn khóc, lúc này lại không phải thèm nhỏ dãi nhị sư phụ hắn sắc đẹp, nàng chính mình cảm thấy cũng không có cái gì. Đáng tiếc nhà nàng nhị sư phụ vẫn như cũ không vui, này hỏa khí nàng vẫn là đến chịu. Ta xem mạnh quý nữ cũng là hảo tâm, nói vậy không phải cái gì người xấu. Người không trường đôi mắt sao? Vì thế, Tô Linh Tiểu chấp liếc mắt một cái, tỉnh chỉ chỉ hai mắt của mình, hồi nhị sư phụ, dài quá. Mặc viêm nam xinh đẹp mắt phượng mị lên, xách lên Tô Linh Tiểu liền phải đem nàng quăng ra ngoài. Thấy Mặc viêm nam động thất cách, Tô Linh Tiểu vội vàng xin tha, đừng, nhị sư phụ, ta không dám. Nhưng này cũng không có ngăn cản nàng bị quăng ra ngoài. Đem Tô Linh Tiểu xách ra khỏi phòng ngoại, Mặc viêm nam liền phanh đóng cửa lại. Tô Linh Tiểu cười khổ, lôi kéo vai rớt cổ áo. Hướng tới cửa phòng một tiếng nàng đi nấu ăn liền đi phòng bếp. Bởi vì kia nến vàng bọn họ bị coi là khách quý, nàng ngượn phòng bếp thực thuận lợi, còn phải đến không ít hảo nguyên liệu nấu ăn, thức ăn cũng bởi vậy phong phú rất nhiều. Chỉ là làm tô linh tiều buồn bực chính là, nàng bưng đồ ăn trở về khi, cư nhiên tao ngộ lưu diễn. chương 38 không biết sao xui xẻo. Loại chuyện này không nên phát sinh ở nhị sư phụ trên người sao. Phòng cho khách tẩu đạo cũng không phải thực khoan Một cái dáng người cao gầy nữ nhân mang theo nàng hai cái phu hầu tre ở nàng trước mặt, liền hoàn toàn cách trở nàng đường đi. Bị mạnh ngân quân điều diễn còn chưa tính, nhưng là lại toát ra tới cái co gia thất, tô linh tiểu trong lòng hụt hẵng. Nàng thật sự liền như vậy giả nam nhân thành công, vẫn là lớn lên tựa như nam nhân. Nhưng, sự tình nếu đã xảy ra, cũng chỉ có thể ứng phó rồi sự. Nàng liền hỏi nàng có chuyện gì, cái này nữ váy không có quá thô lỗ, cũng chỉ là hai mắt phóng quang, nàng kêu bằng kim. Trong nhà giàu nhất một vùng rất có tiền, tưởng nếm nàng làm đồ ăn, nàng lớn lên tuấn tiếu, hỏi nàng có thê chủ không anh? Tô Linh Tiểu thành thật mà lắc lắc đầu, chính mình không có thê chủ, nhưng là có sư phụ, này đồ ăn chính là hiếu kính sư phụ, làm nàng làm nàng phu hầu đương nhiên cũng thuận tiện cự tuyệt. Nhưng là bàng kim nghe đồ ăn hương, thấy Tô Linh Tiểu lại xinh xinh sắn, liền càng muốn đem Tô Linh Tiểu nạp vì chính mình phu hầu. Công tử, sư phụ ngươi ở tại cái nào phòng, ta hiện tại liền đi bái phòng, thuận tiện cầu hôn. Tô Linh Tiểu khỏe miệng cứng đờ, cũng không biết nữ nhân đầu vóc như thế nào lớn lên, trực tiếp liền bay lên tới rồi cầu hôn. Lúc này, bàng kim đối Tô Linh Tiểu nóng bỏng làm nàng hai cái phu hầu không đứng được, mang theo làm lũng ngự khí ôm lấy bàng kim cánh tay. Thê chủ, ngài có phải hay không chê chúng ta hầu hạ không tốt? Một nam nhân khác tùy thời nắm chặt bàng kim một cái tay khác. Thê chủ, ta cũng có thể cho ngài nấu cơm à, chẳng lẽ ta làm cơm liền không thể ăn sao? Bàng kim có xử, tả hữu hai cái là nàng sủng ái nhất phu hầu cũng là hầu hạ nàng tốt nhất. Cũng không phải các ngươi suy nghĩ như vậy, ta này không phải tưởng các ngươi thêm một cái huynh đệ càng náo nhiệt một ít sao. Thấy chính mình hai cái tiểu phu bất mãn, bàng kim đành phải bắt đầu hống bọn họ, nhưng hống về hống, trong lòng vẫn là luyến tiếc không cưới trước mắt tiếu công tử. Cho nên, bàng kim hống hai cái phu hầu khi, một đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm tô linh tiểu. Tô linh tiểu nhìn nổi da gà, càng náo nhiệt. Cái này lý do cũng quá có lệ đi. Ai không biết phu hầu chi gian tranh đấu gây gắt, rốt cuộc thê chủ chỉ có một. Đừng nàng không phải nam tử, liền tính là, cũng chướng mắt loại này thê chủ. Nhưng đáng tiếc, loại này thê chủ là nhất phổ biến, phàm là có điểm của cải nữ nhân, giống nhau trong nhà đầu đều là tam phu bốn hầu, dù sao hạ nam nhân quá nhiều, có rất nhiều sầu gà. Lúc này cách đó không xa phòng mở cửa. Người tính toán ngốc đứng tới khi nào? Nghe được thanh âm, Tô Linh Tiều ngẩn đầu nhìn qua đi, chỉ thấy mặc viêm nam âm trầm đứng ở cửa. Tô Linh Tiểu nghĩ thầm, nàng cũng không phải ngốc đứng, nàng nghĩ tới đi, chỉ là không qua được, đương nhiên cũng ngượng ngùng, nàng một cái nữ, lại bị điều diễn. Bàng kim nghe được thanh âm liền xoay người nhìn về phía mặt viêm nam, đoán hắn chính là công tử sư phụ, liền gương mặt tươi cười đón chào, vừa định mở miệng quá có duyên, bọn họ liền ở tại cách vách. Nhưng mà, căn bản là bàng kim mở miệng cơ hội, liền nghe được Mặc viêm nam lạnh lùng nói, muốn ép thá tình lăn chính mình phong đi, đồ ở chỗ này ngại cái gì mắt. Hai cái cuốn lấy bàng kim phu hầu đỏ mặt, cắn môi trừng mắt mặc viêm nam, thân là nam tử như thế nào có thể như vậy thô tục nói. Bàng kim tươi cười không nhịn được, tưởng cùng mặc viêm nam lý luận, nhưng hắn xong liền trở về phòng. Mà tô linh tiểu tùy thời lưu qua đi, trở lại trong phòng liền đóng cửa lại. Nguyên tưởng rằng, việc này xem như đi qua, nào tưởng buổi tối đi vào giấc ngủ khi, mới là nhất muốn giết tha Không biết sao xui xẻo, bàng kim liền trụ bọn họ cách vách, cùng nàng hai cái phu hầu ở trên giường nháo ra không động tính. Trường 39 nhị sư phụ ngài muốn uống thủy sao? Ban ngày nhìn thấy nhà mình thê chủ nhìn thượng cách vách công tử, bàng kim hai cái phu hầu tới rồi buổi tối liền dùng ra cả người thủ đoạn tới hầu hạ bàng kim. Hai người ngày thường không thiếu tranh sủng, nhưng lúc này lại phối hợp thập phần ăn ý. Cái kêu công tử lớn lên thủy linh xinh đẹp, nếu là thật bị bọn họ thê chủ cưới trở về, bọn họ sủng ái lại đến thiếu một phần. Hai cái phu hầu loại này nhiệt tình, bàng kim vẫn là đầu một hồi hưởng thụ, tô cốt nhập thủy đã quên hết tất cả. Phát ra thanh âm cũng đi theo lớn. Bang kim phản ứng không thể nghi ngờ là tốt nhất của Vũ, nàng hai cái phu hầu liền càng là ra sức hầu hạ. Trường viên chấn bất quá là địa phương, chấn trên khách điếm so không được kinh đô thành, cách âm tự nhiên cũng kém rất nhiều, chỉ cần động tính đại điểm liền nghe được rõ ràng. Ngủ khẳng định là ngủ không được. Ngủ dưới đất tô linh tiểu ôm chăn không dám động, liền hy vọng cách vách không cần lại phát ra những cái đó khó nghe động tính. Nhưng cách vách như là hiểu rõ nàng hy vọng, chẳng những không có khống chế một chút ý tứ. Thanh âm còn lên xuống phạm phòng, phảng phất hình ảnh liền ở trước mắt. Là một người bình thường, nghe thế loại thanh âm khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Tuy rằng đã nỗ lực rời đi chính mình lực chú ý, nhưng không nên nghe vẫn là chui vào lỗ thai. Hơn nữa phòng này cũng không phải nàng một người, nghị trên giường còn nằm nhà nàng Mỹ nhân nhị sư phụ, tô linh tiểu ôm chăn tay chân đều toan. Kiếp trước nàng cũng liền dắt quá kỳ ẩn linh tay, nàng kính hắn hộ hắn, cũng không vượt lôi chỉ một bước, cái gọi là nam nữ việc cũng chỉ tưởng trở thành thân về sau. Hiện giờ đột nhiên nghe thế loại động tính, đặc biệt là bảng kim kia hai cái phu hầu nũng nịu lấy lòng bảng kim thanh âm, chính là gặp qua gió to đại lạm ra mặt đủ hậu nàng, cũng quái ngượng ngùng. Đáng giận, mặc viêm nam đứng dậy, hắc mặt liền đi hướng vết tưởng. Tô Linh tiểu cơ hồ là nhảy dựng lên mà kéo lại mặc viêm nam cánh tay, nhị sư phụ, ngài bớt giận, lúc này ngài nếu là đem tường tạm khẳng định sẽ nhìn đến một ít không nên nhìn đến. Tuy rằng nàng vẫn luôn ở giả chết, Nhưng đối với nhà nàng nhị sư phụ động tĩnh là thập phần chú ý. Quả nhiên, này phân chú ý rất hữu dụng, Nàng nếu là trễ chút giữ chặt nhị sư phụ, cái này tường đã sớm làm hắn cấp hủy đi. Tựa hồ là cảm thấy nàng đến có điểm đạo lý, mặc viêm nam mặt âm trầm dừng bước chân, nơi này là hoa lâu sao. Tô Linh Tiểu lập tức lắc đầu phụ họa, là bọn họ quá mức. Nhìn lén liếc mắt một cái mặc viêm nam, Tô Linh Tiểu chấn ăn mà tiếp tục khuyên đủ, nhưng... Bọn họ cũng là đứng đắn thê phu. Nhị sư phụ ngài ra tay khả năng sẽ xuất sư vô danh, bởi vậy trọc đến một thân tao, chỉ biết ấu hế tay của ngài. Hào một cái đứng đắn thê phu. Mặc viêm nam tả mắt âm trầm trầm thấp liếc tô linh tiểu, nữ nhân không một cái thứ tốt. Tô linh tiểu bị nhìn trầm trầm ra đầu tê dại. Từ từ, nhị sư phụ vừa rồi là có ý tứ gì? Ngài không phải mới quá ta không giống nữ tử sao? Tô linh tiểu thanh nói thầm. Mặc viêm nam hừ lạnh một tiếng, trầm khuôn mặt ném ra tô linh tiểu tay liền ở bên cạnh bàn ngồi xuống ngươi cũng không cái này năng lực. Ân, nhớ trước đây người trước ngã xuống, người sau tiến lên tưởng đầu nhập nàng ôm ấp nam nhân nhiều không kể xiết, là nàng chỉ cần kỳ ẩn linh một người, thật muốn nam nhân nhiều chuyện đơn giản nhi. Rõ ràng là cách vách chọc hắn không vui, lại thình lình liền chọc nàng tự tôn. Tô Linh Tiểu trong bóng đêm hơi hơi chọn một chút đôi mắt, trọng sinh tới nay, nàng liền muốn làm cái hảo đồ đệ, tính tình khống chế được tự nhận là cũng cũng không tệ lắm. Chỉ là Tô Linh Tiểu thắp sáng trên bàn đèn dầu sau. Ở Mạc Viêm Nam đối diện ngồi xuống sau, liên tục uống lên tam chén nước. Thấy Mặc Viêm Nam dùng cái gì ánh mắt xem nàng, Tô Linh tiểu liền giải thích nói, đột nhiên có điểm miệng khô lưỡi khô, nhị sư phụ ngài muốn uống thủy sao? Chương 40 khát nước. Không có việc gì uống cái gì thủy. Mặc Viêm Nam mày một mình, ánh mắt từ Tô Linh tiểu trên tay cái ly hiện lên. Lúc này miệng khô lưỡi khô, nên không phải là bị cách vách ảnh hưởng. Cũng không biết vì cái gì đặc biệt khát nước, hơn nữa có điểm nhiệt. Tô Linh tiểu lại đổ một ly nước lạnh ngẩng cổ uống xong đi xuống. Nghe đến đó, mặc viêm nam gắt gao nhìn chằm chằm tô linh tiểu. Đại khái là bạch gặp qua bảng kim lúc sau, đối bảng kim kia dưa vẻo táo nứt dung mạo cùng nàng kia chẳng biết xấu hổ tính cách cực kỳ phản cảm, thế cho nên lúc này nhìn thấy nhà mình đồ đệ, cảm thấy còn rất thuận mắt. Phong ánh sáng không phải thực hảo. Có lẽ nguyên nhân chính là vì ánh sáng không tốt, đương nhìn đến tô linh tiểu uống nước khi, hắn phát hiện đồ đệ cổ bạch tế, giống như là ngày xuân chơi đùa ở trong ao ngông kia cổ. Nhưng mà. Nàng uống tiến miệng thủy kết quả môi như là uống nước xong thủy doanh doanh, một đôi mắt giống như là chú thủy, ngập nước. Rõ ràng là cái nữ tử, lớn lên lại không giống mặt khác nữ tử cường tráng tục tàng, không chỉ có lùn, còn lớn lên mềm mại non mịn. Như vậy một con, cũng liền nữ nhân có thể nhìn chúng nàng. Nghĩ nghĩ, mặc viêm nam đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có chút khát nước, lại thấy tô linh tiểu uống nước uống đến vui vẻ, liền châm rộng mở miệng, nhiệt cái gì nhiệt, muốn nhiệt liền cút đi. Đem trong tay cái ly trực tiếp nhét cái dập nát sau, mặc viêm nam tiếp tục lạnh mặt làm Tô Linh tiểu không chuẩn lại uống nước, cũng không chuẩn lại khát nước. Tô Linh tiểu nga một tiếng, liêm ý mắt trong lòng nói thầm, khát nước còn có thể không chuẩn. Cũng liền nhị sư phụ có thể đưa ra như vậy yêu cầu. Nhưng nàng còn không có buông cái ly, liền nghe được cách vách bảng kim phu hầu lớn tiếng thở dốc đứt quáng mạc đều, thê chủ. Ngài thật tốt, thật là lợi hại. Cách vách động tính không có ngừng nghỉ ý tứ, bảng kim hai cái phu hầu cũng kêu hoan. Nhưng lốc tử đều nghe được ra tới, trong đó có khoa trương thành phần, cách vách tường cùng nàng Diêu Võ Dương ngoài tới. Loại này thấp kém loạn ý nhi, nàng tự nhiên là khịt mũi coi thường. Vừa mới bắt đầu có chút lo lắng những cái đó động tinh sẽ chọc giận nhị sư phụ, dẫn tới trường hợp mất khống chế, nhưng bị giận chó đánh mèo lúc sau, nàng nhưng thật ra đã không có gì hảo lo lắng. Bung cái ly, lại ngước mắt thời điểm, Tô Linh tiểu một tay nâng má, vẻ mặt tò mò mà nhìn mặc Viêm Nam. Ngươi là tính toán đôi mắt không nghĩ muốn? Mạc Viêm Nam buông ra tay sau, cái ly mảnh nhỏ liền rơi xuống đầy đất, ngước mắt nhìn đến Tô Linh tiểu dáng vẻ này, ánh mắt liền sắc bén lên. Tô Linh tiểu lắc đầu, rất tưởng, nhị sư phụ ngài đừng động một chút liền uy hiếp, mỗi lần uy hiếp cũng không gặp ngài thi hành, số lần nhiều, không, có uy hiếp lực. Ta chính là đột nhiên tò mò. Nhị sư phụ ngài chẳng lẽ không cảm thấy phòng có điểm buồn sao? Mạc Viêm Nam nheo nhíu mắt, nàng chẳng lẽ thế nào cũng phải ở ngay lúc này này đó. Vừa định mở miệng làm Tô Linh tiểu cấp miệng, liền nghe tô linh tiểu hai mắt tỏa ánh sáng địa đạo nhị sư phụ ta lại khác như thế tâm vụ khí táo ngày sau có thể nào thành đại khí chính là ta đông mặc viêm nam duỗi tay liền đập vào tô linh tiểu trên đầu đầu óc không rõ ràng lắm liền niệm tĩnh tâm chú tô linh tiểu bưng kín đầu nghĩ thầm nhị sư phụ không chỉ có thanh tâm quả dục làm nàng thanh tâm quả dục xuống tay cũng quyết đoán người bình thường tự nhiên sẽ bị hắn hung ác cấp dọa lui nhưng tô linh tiểu lại ở nhà nàng nhị sư phụ trên người nhìn ra sơ hở Nhà nàng nhị sư phụ càng hung liền minh càng trợ dạ, trực tiếp động thủ càng là vì mặt ngoài bình tĩnh ở làm che lấp. cũng không biết có phải hay không ảo giác, ở lay động ánh nến chiếu ánh hạ, nhị sư phụ bên thai tựa hồ nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Chương 41 kia kiếm linh hung thần đến lợi hại, không biết khi nào nổi lên phong, gió cuốn khởi trên mặt đất lá rụng khi, mây đen che đậy ánh trăng. Trăng tròn dần dần bị nuốt hết, bầu trời đêm càng vì tĩnh lặng, cho đến mây đen áp xuống khiến cho bầu trời đêm hoàn toàn dung nhập hắc ám. Nhưng thực mau Dồn dập tiếng đập cửa đánh vỡ bóng đêm yên lặng. Đêm khuya gõ cửa, lại là như vậy dồn dập, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Tầm mắt nhìn một cái từ mặc Viêm Nam lỗ tai thu hồi, nhưng không đợi nàng đặt câu hỏi, Mặc Viêm Nam tắt trực tiếp mở ra cửa phòng đi ra ngoài, Tô Linh tiểu thấy thế đành phải theo đi ra ngoài. Chỉ thấy bị này tiếng đập cửa đánh thức nhị xoa đôi mắt, bởi vì không ngủ tỉnh mà đầy mặt không kiên nhẫn. Ai nha, đại buổi tối, gặp quỷ là a, gõ cửa lớn tiếng như vậy. Nhị hùng hùng hổ hổ mà mở cửa nhưng nào biết trực tiếp đã bị đụng phải cá nhân ngưỡng mafia viên choáng váng đến đứng lên sau há mồm muốn mắng lại nhìn đến sông tới một đám người trên người tất cả đều là vết máu thấy trận thế nhị sợ tới mức chân mềm nơi nào còn dám lại mắng hoảng loạn trung tìm được cũng đã ra tới liêu trưởng quầy tránh ở trưởng quầy phía sau liền hỏi làm sao bây giờ trưởng quầy cũng sợ tới mức không nhẹ nhưng cũng xem như gặp qua việc đời miên cương chấn định xuống dưới thấy những người này vừa tiến đến liền ở đóng cửa liền ôn tồn hỏi đã xảy ra sự tình gì bị hỏi nữ tử cũng không có trả lời mà lại ở thúc dục đồng bạn đóng cửa bày ra cái giới tô linh tiều nhăn lại cái mũi hảo trọng ma khí theo lý từ ma linh kiếm phát ra ma khí sớm bị đi tây phụ trấn cường giả phong ấn tại tây phụ trấn cảnh nội nhưng theo vừa rồi này đoàn người mở cửa tiến vào trừ bỏ các nàng trên người từ ngoài cửa dũng mãnh vào trong không khí cũng hỗn loạn ma khí di sư tỷ mạnh ngân quân ngáp đánh tới một nửa thấy phi đầu tán phát ở chỉ huy chính là người quen lúc sau mở to hai mắt nhìn Hà Trường Anh thấy Mạnh Ngân Quân trên mặt hiện lên kinh hỉ, ngay sau đó liền tiếp đón Mạnh Ngân Quân tiến đến hỗ trợ, chờ đem kết giới bày ra lúc sau, Hà Trường Anh mới xem như thở hổn hển một hơi, cũng mới có công phu giải thích rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nguyên bản vài vị sư tôn liên thủ muốn tinh lọc ma linh kiếm ma khí, nào liêu ma linh kiếm thế nhưng có kiếm linh, kia kiếm linh hung thần đến lợi hại, tây phụ trấn người cơ hồ đều bị ma khí phụ thân mê tâm trí, bắt đầu cho nhau tàn sát, còn dâm. Loạn bất ham. Nhớ tới những người đó bị ma khí khống rồi sau đó phát sinh sự tình, Hà Trường Anh khó có thể mở miệng, cũng liền cái mơ hồ. Chúng ta cũng là may mắn tránh được, những người khác chết chết, tồn tại đều thành con dối, hơn nữa sư tôn nhóm bảy ra kết giới có vết rách, sợ ma khí chạy đến nơi đây tới, chúng ta mới vội vàng bảy ra kết giới. Nghe xong Hà Trường Anh giảng thuật, ở khách điếm người đều là đại kinh thất sắc, phàm là có điểm năng lực linh sư đã hiện hành đi Tây Phụ Trấn, ở trường viện trấn đặt chân phần lớn cũng liền thấu cái náo nhiệt. Vận khí tốt điểm có thể phàn điểm quan hệ ra tới, hoặc nhặt điểm lầu, nơi nào nghĩ tới đi toi mạng. Tô Linh tiểu tắc mày càng tốt càng chặt, Ma Linh Kiếm tuy có ma khí, cũng không đến mức sẽ giống Hà Trường Anh sở miêu tả như vậy. Hơn nữa, Ma Linh Kiếm đã ngưng sinh Kiếm Linh, có tự chủ ý thức, lại muốn cho nó nhận chủ, chỉ sợ khó như đăng. Xem ra chúng ta đích xác có phiền thoái, cũng cũng may không có tùy tiện tiến vào Tây Phụ Trấn. Mạnh ngân quân méo cây quạt phạm sầu, đột nhiên ngó thấy Tô Linh tiểu vẻ mặt sắc không phải thực hào. Liên An Uy nói, tô công tử đừng lo lắng, chỉ cần có ta ở, ta nhất định sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Ngươi là vị nào quý nữ, lớn như vậy khẩu khí. Bàng kim chỉnh xa hoa quần áo, ở nàng hai cái phu hầu nâng hạ ung dung hoa quý mà đi xuống lâu, tầm mắt vẫn luôn ở mạnh ngân quân trên người, dùng ánh mắt ở nói cho nàng, tô công tử nàng đã coi trọng, cũng nhất định phải được. Chương 42 không phải cái gì may mắn không phải sao. Mạnh ngân quân nhìn đến bàng kim kia vẻ mặt xuân ý mặt, nghĩ thầm nàng khẩu khí lớn không lớn, Nàng không phải rất rõ ràng, nhưng là nhìn ra được bàng kim ăn uống rất lớn, nguyên lai thằng nhãi này đã theo dõi tô công tử. Bàng kim hai cái phu hầu trong lòng cũng không phải tư vị, thê chủ vừa rồi còn sẽ không nghĩ kia tô công tử, hiện tại xem ra bất quá là hống bọn họ. Cùng bàng kim ánh mắt chạm nhau, mạnh Ngân quân dương một chút môi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là như thế nào tồn tại đi ra ngoài. Bàng kim lộ ra nghĩ hoặc, vừa rồi còn ở cùng nàng hai cái sùng phu pha trộn vội vàng ra tới còn ở không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng Mạnh Ngân Quân muốn cùng nàng đoạt nam nhân, nàng tự nhiên sẽ không thoái nhượng, cái này Tô công tử nàng chính là càng xem càng vui mừng. Mắt thấy Bàng Kim cùng Mạnh Ngân Quân âm thầm phân cao thấp, còn chịu Bàng Kim hai cái phu hầu xem thường, Tô Linh tiểu lần cảm bất đắc dĩ. Liên nàng này dáng người, làm đồng dưỡng phu còn kém không nhiều lắm. Đương cảm nhận được đến từ nhị sư phụ coi rẻ ánh mắt sau, Tô Linh tiểu chỉ có thể giả câm vờ điếc. Lúc này ngoài cửa lại có động tĩnh. Nhưng lần này không phải gõ cửa, mà là tông cửa. Không xong, đổi tới. Hà Trường Anh nhìn chằm chằm môn, trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Biết tình thế nghiêm túc, Mạnh Ngân Quân cũng không cùng bảng kim tranh cãi nữa chấp, mà là lựa chọn liễm ở Tô Linh Tiểu cùng Mạc Viêm Nam. Ta xem này kết giới duy trì không được bao lâu. Mạnh Ngân Quân thu hồi cây quạt, trên tay xuất hiện một phen trường kiếm, quay đầu lại câu môi đối Tô Linh Tiểu cười cười, đại buổi tối đều không yên phận, làm người ngủ cũng ngủ không tốt. Ta trước bồi bọn họ chơi chơi, tô công tử ngươi cùng sư phụ ngươi vẫn là tìm cơ hội đi trước đi. Bị ma khí khống chế con rối đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, tìm hơi thở liền đuổi tới khách điếm. Hướng về phía kết giới liền phát động công kích, vốn chính là tu vi không tồi linh sư, ma khí nhập thể càng là hung ác vài phần. Khách điếm tức thì loạn thành một đoàn. Làm sao bây giờ, ma khí tiến vào sau, chúng ta có phải hay không cũng sẽ biến thành con rối? Kết giới liền phải phá. Những cái đó con rối linh sư sát tiến vào chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sớm biết rằng không tới xem náo nhiệt. Sợ hãi một khi truyền bá mở ra, liền sẽ điên cùng lan tràn. bang Kim thấy tình thế không ổn có hoàng sợ, ngày thường chỉ lo tìm hoan mua vui, hoang phế tu luyện. Đại khái biết tình huống lúc sau liền bắt đầu nghĩ như thế nào chạy đi, thấy mạnh ngân quân che ở tô linh tiểu phía trước, liền linh cơ vừa động. Nơi này ta thủ, ta cấp tô công tử dẫn đường. Mạnh ngân quân lộ ra khinh thường, chạy nhưng thật ra rất nhanh Vừa định cùng Tô Linh tiểu không cần phải xen vào tạp vụ nhiệt, lại nhìn đến nàng không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được nàng lời nói. "Cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng ta cùng nhị sư phụ là sẽ không rời đi nơi này." Trả lời mạnh ngân quân sau, Tô Linh tiểu nghiêng đầu nhìn về phía chính mình bên người Mạc Viêm Nam, "Nhị sư phụ, ngài thấy thế nào?" Mạc Viêm Nam chắp tay sau lưng nhìn Cấm Đoán đại môn, đại môn lúc này nhân bị mãnh liệt va chạm, đã xuất hiện đột ngân, có chút địa phương xuất hiện lỗ thủng. "Ma sở dĩ vì ma" Bất quá hiểu rõ nhân tính nhược điểm trung tham. Mặc viêm nam ánh mắt dừng ở Hà Trường Anh trên người, các ngươi không có bị ma hóa ra tới, không phải cái gì may mắn không phải sao. Mà là không đủ lòng tham, tô linh tiểu trong lòng tiếp theo Mặc viêm nam không xuất khẩu nói. Mặc kệ là người thường vẫn là tu chân giới linh sư, đối ma đô thập phần kiên kỵ. Tây phụ chấn chính là tốt nhất ví dụ, một chút sai lầm liền sẽ bị phản phệ. Hà Trường Anh trốn mắt, cắn răng không có trả lời. Không có trả lời cũng chính là cam chịu. Nếu không phải trong lòng có chấp niệm, có lẽ nàng cũng sớm đã bị ma khí căn nuốt, bị phóng đại y ưu vọng chi phối. Chương 43 không chế tham dục. Nghe được Mạc Viêm Nam lời nói, Mạnh Ngân quân không cấm lại nhìn nhiều hắn vài lần, tô công tử cái này sư phụ, thoạt nhìn tuổi không lớn, bộ dạng thường thường, nhưng xem hắn lời nói cùng chạm tư, lúc này nhưng thật ra thật sự giống tô công tử sư phụ. Mạc Viêm Nam nghiêng mắt lánh liếc Mạnh Ngân quân liếc mắt một cái, xem ta làm gì, nếu liền bên ngoài những cái đó món lòng đều trị không được. Đó chính là phế vật. Mạnh Ngân quân khỏe miệng có chút cứng đờ, tô công tử cái này sư phụ thật đúng là. Tự nhiên không dám làm phiền nhị sư phụ ngài, nhị sư phụ ngài khác sao. Tô Linh Tiểu tặc có nhãn lực mà phụ họa, muốn đỡ miêu tả viêm nam đi nghỉ ngơi, lại bị hắn sắc bén mà hoành liếc mắt một cái. Không khát còn hảo, nhắc tới đến khác, hắn liền muốn đem nàng ném đến rất xa. Tô Linh Tiểu đi theo mặt viêm nam phía sau khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, ở mặt viêm nam ngồi xuống sau, vẫn là cho hắn phao trà lá trà là nàng mang đến, có đặc thù thanh hương. Tuy rằng dùng bình thường bọt nước ra tới hơi chút hương vị kém một chút, nhưng ít nhất vẫn là có thể vào khẩu. Vì thế, khách điếm mọi người nơm nớp lo sợ, chuẩn bị triển khai một hồi sinh tử vật lộn. Nhà nàng nhị sư phụ tắc ngồi uống trà, nàng ở một bên hầu hạ. Mọi người, đôi thầy trò này, lúc này còn uống cái gì trà? Không biết thai vạ đến nơi sao? Mạnh Ngân Quân chọn một chút mi, cười ha hả mà ngồi xuống. Cũng là, cũng không phải cái gì đại sự, ta cũng uống một ly. Nhưng mạnh ngân quân duỗi tay mới muốn đi lấy mặt khác cái ly, trên bàn cái ly đột nhiên chính mình nứt ra rồi. Nhìn kỹ mặt viêm nam, nàng vẫn như cũ không thấy ra manh mối tới. Nhưng là, tuy rằng nàng không thấy ra, lại biết là hắn việc làm. Không tốt, này đó con rối vào được, la tông đệ tử nghe ta lệnh, bày trợ. Hà Trường Anh hiển nhiên không có mạnh ngân quân như vậy ra mặt dày, nhìn đến môn liền phải bị đánh vỡ, liền làm tốt chém giết chuẩn bị. Một trận chiến này đã không thể tránh né, mạnh ngân quân uống không đến trả. Đành phải hầm hực đứng dậy đi hỗ trợ ầm vang Theo một tiếng vang lớn Những cái đó bị ma khi không chê Linh Sư xung vào Chỉ thấy bọn họ hai mắt thông hắc Trong tay trên thân kiếm còn có vết máu Đông dưng đầu một hoài Đối bọn họ lộ ra một cái cực kỳ vặn vẹo cười Phát ra như giả thu khản khản thanh âm Ngu xuẩn người Đều đáng chết Bọn họ đã không có tâm trí Sắc Hà Trường Anh ra lệnh một tiếng La Tông đệ tử liền vọt đi lên Khách điếm mặt khác Linh Sư cắn răng cũng đi theo gia nhập trong đó. Trong lòng rõ ràng loại này sống chết trước mắt, một khi la tông đệ tử ngăn cản không được, kế tiếp chết sẽ là bọn họ. Chém giết giao chiến tổng hội thấy huyết, bị thương bất quá nhẹ. Nhưng mà, nàng nhìn đến mỗi lần con dối linh sư muốn đả thương cập hà trường anh bọn họ đánh mạng khi, sẽ có chén trà mảnh nhỏ xuất hiện. Cấp mặc viêm nam tục thượng một ly trà sau, tô linh tiểu nghĩ thầm, nhị sư phụ ngoài miệng không khát trà nhưng thật ra uống lên vài ly, còn có, không phải mặc kệ những người này sao, nhưng cái đó chén trà mảnh nhỏ sao lại thế này. Xem hiểu chưa? Tô Linh tiểu ngoan ngoán gật đầu, minh bạch. Vậy ngươi, Mạc Viêm Nam nhấp một miệng trà chậm rãi mở miệng. Nhị sư phụ mặt lênh thiện tâm, là người tốt. Nghe vậy, Mạc Viêm Nam đột nhiên nâng lên con ngươi, hung tận nhìn chằm chằm Tô Linh tiểu Ta làm ngươi xem chính là la trận cùng linh thuật vận dụng Thực xin lỗi nhị sư phụ, ta quan nghĩ ngại. Tưởng hắn làm gì? Nhưng lời này Mạc Viêm Nam trung quy không có ra tới, chỉ cảm thấy hắn cái này đồ đệ du mục không thể điều vũ chán xoa xoa huyệt thái dương, mặc viêm nam đành phải đem việc này từ bỏ. tính này cổ ma khi không giống tầm thường, ngươi nhớ kỹ cần thiết khống chế tham dục. chương 44 tư không cần khách khí. nhị sư phụ yên tâm, ta rất thấy đủ. tô linh tiểu gật đầu ứng hạ. đối với tham dục nàng vẫn là có vài phần tự tin, đời trước có thể được đến đều đã được đến, vô pháp được đến cũng đã quên. mặc viêm nam một tay lười biếng nâng hàm dưới, nước mắt liếc xéo tô linh tiểu liếc mắt một cái, chưa chắc. Lấy nàng đối tu luyện chỉ vì cái trước mắt, cái thứ nhất sẽ bị ma khi cắn nuốt chính là nàng.